Thấy nàng đã trở lại, dì Mỹ Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức xoay người hướng phòng bếp đi. Ngươi hôm nay trở về rất sớm, về trước phòng đi nghỉ ngơi một chút đi, cơm lập tức liền hảo. Hôm nay giữa chưa ăn cái gì, ta giúp ngươi cùng nhau làm đi. Diêu cẩm thi đảo không cảm thấy thật phân mệt, liền đi theo vào phòng bếp. Dì Mỹ Anh thấy nàng tiến vào, cười nói, liền chúng ta hai người cơm mà thôi, thực hảo làm, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mệt mỏi một buổi sáng, mau đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi bị gì mỹ anh đẩy ra tới diêu cẩm thi nghĩ nghĩ cũng không quá kiên trì liền xoay người trở về phòng đi trở về phòng sau cũng không có thể nghỉ ngơi diêu cẩm thi đầu tiên là lấy ra buổi sáng kiếm tiền đến một chút buổi sáng tổng cộng bán đi một nhĩ tám cân nấm hương bốn cân nấm sáu cân tổng cộng được ba trăm sáu mươi văn tiền cùng ngày hôm qua so sánh với nhiều kiếm lợi bốn mươi văn hai ngày này chỉ là bán thổ sản vùng núi liền kiếm lợi sáu trăm tám mươi văn cái này thu vào tương đương khả quan đem kiếm tới tiền thu hảo diêu cẩm thi bắt đầu suy xét như thế nào đem thổ sản vùng núi chuyện này biến thành một cái trường kỳ ổn định thu vào dựa hoang dại thổ sản vùng núi cái này mục tiêu là không có khả năng đạt thành cho nên diêu cẩm thi hiện tại kế hoạch là loại thổ sản vùng núi chỉ cần có thể trồng ra kia các nàng ra liền có ổn định nguồn thu nhập về sau nhật tử cũng liền có thể không cần như thế khó khăn nghĩ kỹ rồi ý nghĩ như vậy kế tiếp chính là giải quyết gieo trồng vấn đề diêu cẩm thi không có phương diện này kinh nghiệm Bất quá trước kia cũng tiếp xúc quá cùng loại đồ vật, nói như vậy một nhị gieo trồng hẳn là càng đơn giản một ít, cho nên lúc này đây nàng tính toán trước từ một nhị gieo trồng bắt đầu vào tay. Diêu Cẩm Thi tìm một cây thiêu hắc mục điều, đem kế hoạch của chính mình viết xuống dưới. Chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, Diêu Cẩm Thi châm trước một chút đã mở miệng, nương, hai ngày này bán thổ sản vùng núi thu vào cũng không tệ lắm, hai ngày tổng cộng kiếm lời 680 văn. Nhiều như vậy đâu. Kia sắc thật thực không tồi. Chúng ta hẳn là thừa dịp cơ hội này nhiều kiếm điểm nhi, An Tết thời điểm hảo cho các ngươi mua hai thân quần áo mới xuyên." Di Mỹ anh đối với cái này thu vào có chút kinh hỉ, híp mắt kế hoạch nói. Diêu Cẩm Thi thấy thế không có theo đi xuống nói, "Ta hôm nay ở chợ thượng nghe nói, bởi vì gần nhất không có trời mưa, cho nên trên núi thổ sản vùng núi không có tân mọc ra tới, cho nên thải thổ sản vùng núi thực khó khăn, nhà chúng ta hôm nay thải nhưng không tính thiếu. Nếu không, chúng ta buổi chiều lại lên núi nhìn xem đi." Dì Mỹ Anh nghe xong Diêu cẩm thi nói, nghĩ nghĩ để nghĩ nói. Thổ sản vùng núi như vậy kiếm tiền, nàng cũng không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Diêu cẩm thi cười lắc lắc đầu, hiện tại lên núi đã không còn kịp rồi. Ta tưởng nói chính là, nếu thổ sản vùng núi tốt như vậy bán, chúng ta hẳn là suy xét một chút gieo trồng, như vậy mới có thể bảo đảm ổn định thu vào. Này! Nói dễ dàng, chúng ta không có mà không nói, ai cũng không biết thổ sản vùng núi nên như thế nào gieo trồng a? Dì Mỹ Anh sửng sốt một chút, Ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Diêu Cẩm Thi còn muốn nói cái gì, nhưng là lại chưa nghĩ ra như thế nào giải thích chính mình sẽ chuyện này, vì thế chỉ có thể nghẹn lại. Đúng rồi, quá hai ngày là người ông ngoại sinh nhật, đến lúc đó chúng ta phải đi về một chuyến. Thấy Diêu Cẩm Thi không nói, Di Mị Anh cho rằng nàng không cao hứng, liền rời đi đề tài. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ gật đầu lên tiếng. Nhật tử như cũng bận bận rộn rộn quá. Diêu Cẩm Thi toàn gia có thể thải đến thổ sản vùng núi quả nhiên càng ngày càng ít, thu vào cũng từ lúc bắt đầu một ngày ba trăm nhiều văn tiền, biến thành hiện tại một ngày nhiều nhất một trăm nhiều văn. Diêu Cẩm Thi trong lòng suốt ruột, mỗi ngày buổi chiều không có việc gì thời điểm cũng sẽ lên núi chuyển động chuyển động, ai cũng không biết nàng đi làm gì. Di Mỹ Anh trừ bỏ mỗi ngày vội vàng giặt quần áo ngoại, còn muốn thu xếp về nhà mẹ để muốn mang đồ vật, cũng không có chú ý tới Diêu Cẩm Thi dị thường. Hà Gia Lão Gia Tử sinh nhật thực mau tới rồi. Dì Mị anh hôm nay cố ý không có tiếp giặt quần áo việc, sáng sớm liền ăn cơm xong thu thập hảo, mang theo hai đứa nhỏ ra cửa. Phần 24, chương 24 cấp mặt không biết xấu hổ. Người một nhà vô cùng cao hứng ra cửa, còn chưa đi đi ra ngoài rất xa, liền gặp gỡ Diêu Trần Thị cùng triệu Mỹ chân. Đối phương hai người xem bọn họ mẫu tử ba cái bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền nhịn không được gọi lại bọn họ, đứng lại, lấy nhiều như vậy đồ vật, đây là chuẩn bị đi chỗ nào a? Diêu Trần Thị vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm dì Mỹ Anh, ngữ khí không tốt. Triệu Mỹ chân đứng ở một bên chế giới chờ xem dì Mỹ Anh bị Diêu Trần Thị thu thập. Dì Mỹ Anh cười lạnh một tiếng, tức giận nói, hử, cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, chán sống sao? Diêu Trần Thị không nghĩ tới sẽ bị dì Mỹ Anh như vậy dỗi trở về, lập tức mặt đỏ lên, ngón tay đều mau chọc đến đối phương trên mặt. Nương, ta xem ở vong phu mặt mũi thượng, còn nguyện ý kêu ngươi một tiếng nương chính là ngươi cũng đừng cho mặt lại không cần thật đương chính mình là cái trường bối đừng quên chúng ta đã sớm phân ra phân ra thời điểm nói danh mạch về sau hai nhà không có bất luận cái gì quan hệ dì mỹ anh eo định đến thẳng tắp đôi mắt nhìn chằm chằm diêu trần thị một chút đều không mang theo túng diêu cẩm thi ở một bên nhìn âm thầm cảm khái này dì mỹ anh ngày thường nhìn nhiều hòa khí một người a nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất có thể kháng chuyện này đặc biệt loại này thời điểm nhìn qua thế nhưng có chút xoáy khí Ta xem ngươi đây là về nhà mẹ đẻ đi. Thật đúng là năng lực, đem nhà chồng đồ vật hướng nhà mẹ đẻ lay, thật không biết ngươi như thế nào làm người tức phụ. Thấy Diêu Trần Thị bị tức điên, mất đi sức chiến đấu, triệu mị chân cũng không xem diễn, tiến lên đỡ Diêu Trần Thị, đối dì mị anh khởi sướng linh hồn thẩm vấn. di mị anh trắng nàng liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói, ta hái như thế nào làm cùng các ngươi có quan hệ gì. Cũng chỉ hứa ngươi bá chiếm gia sản, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ còn không được ta tùy ý xử trí chí ta chính mình đồ vật. Nhìn ngươi không so với ta hơn mấy tuổi bộ dáng, như thế nào không chỉ có chi nhớ kém, lỗ thai còn không hào đâu. Vừa rồi ta cùng nương lời nói, ngươi là không nghe được sao. Bị dì Mỹ Anh giáp mặt nói tuổi đại, triệu Mỹ chân sao có thể tức giận đến quá. Rồi tay liền đẩy dì Mỹ Anh một chút. Dì Mỹ Anh một cái không đứng vững, thật đúng là bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo. Nương, ngươi không sao chứ. Diệu cẩm thi vốn là đứng ở dì Mỹ Anh phía sau thấy thế lập tức đem người cấp đỡ người muốn làm gì diêu văn bách thấy thế tiến lên hắt trên mặt trước một bước che ở dì mị anh trước người nhìn chằm chằm triệu mị chân cùng diêu trần thị chất vấn nói diêu văn bách một cái choai choai tiểu tử mặt trầm xuống tới cũng là thực đáng sợ triệu mị chân theo bản năng sau này né tránh nhưng thật ra diêu trần thị vẻ mặt không sợ ngạnh cổ rối tay điểm ở diêu văn bách trên trán thanh âm sắc nhọn nói ngươi muốn làm gì còn phạt ngươi còn tưởng đối trưởng đối động thủ Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, nhiều năm như vậy đọc sách, đều đọc đến trong bụng chó đi. Trơ mắt nhìn ta nương bị người khác khi dễ, kia mới là thật sự bất hiếu. Diêu văn bách cắn răng, sắc mặt như cũ khó coi. Nương, ngươi xem bọn hắn, chẳng qua là phân gia mà thôi, liền đem chúng ta trở thành địch nhân giống nhau. Này còn có hay không thiên lý? Trên đời này phân gia khác quá có bao nhiêu người. Cũng không gặp cái nào liền không nhận cha mẹ, những người này chính là chút bạch nhãn lang A. Chúng ta hẳn là đi nha môn cáo bọn họ bất hiếu. Triệu Mỹ chân thấy Diêu Văn Bách cũng không có thật sự muốn động thủ, lá gan cũng nổi lên tới, đứng ở Diêu Trần Thị bên người quang minh chính đại trâm ngòi lên. Triệu Mỹ chân này tâm tư không thể không nói ngon độc, phải biết rằng, Diêu Văn Bách đọc sách, về sau là phải đi khoa cử con đường này, nếu là lúc này bị người lấy bất hiếu tội danh cáo đi lên, này tiền đồ nhưng cho dù là bị hủy. Rốt cuộc thanh quan khó đoạn việc nhà, loại này vấn đề một khi nháo thượng công đường, có lý cũng nói không rõ. Liền tính huyện lệnh đại nhân phán đoán sáng suốt, cũng không chịu nổi từ từ trúng khẩu, nếu là thanh danh bị hủy, đối với người đọc sách tới nói, cũng liền không có gì tiền đồ đang nói. Đại ba mẫu, làm một cái trường bối, ngài này tâm tư nhưng đủ độc. Diêu Văn Bách trong lòng có băn khoăn, Diêu Cẩm Thi nhưng không như vậy nhiều yêu cầu suy xét, đứng ở Diêu Văn Bách phía sau liền đã mở miệng, như thế đối một cái tiểu bối, chẳng lẽ ngươi trên mặt liền có hết. Nga, thôi kém đã quên, ngươi cũng có hai cái nhi tử về sau phải đi khoa cử đi. Diêu cầm thi, ngươi muốn làm cái gì? Nhắc tới đến chính mình hai cái nhi tử, Triệu Mỹ chân lập tức khẩn trương lên, liền thanh âm đều đề cao một cái tám độ. Dì Mỹ anh, đây là ngươi dạy ra tới con cái. Ngươi cũng thật có bản lĩnh. Cảm ơn ngươi khích lệ, ta cũng cảm thấy ta nhi tử cùng nữ nhi đều rất có bản lĩnh. Dì Mỹ anh một chút đều không để bụng Triệu Mỹ chân phẫn nộ, vẻ mặt tự hào nói. Triệu Mỹ chân bị tức giận đến không nhẹ, lôi kéo Diêu trần thị tay háo muốn tìm kiếm trợ giúp. Chính là gì Mỹ Anh lại không muốn theo chân bọn họ ở chỗ này hát tuồng, lúc này trên đường người cũng không ít, vừa rồi khắp khẩu đã làm không ít người vây quanh lại đây. Chúng ta đi thôi. Ai cho phép các ngươi đi rồi? Cho ta đứng lại, hôm nay không nói rõ ràng mấy thứ này là cầm đi chỗ nào, ai cũng đừng nghĩ đi. Thấy gì Mỹ Anh muốn chạy, Diêu Trần Thị cái thứ nhất phản ứng lại đây, xoa eo hạ mệnh lệnh. Dì Mỹ Anh cười lạnh một chút, một chút đều không đem nàng lời nói để ở trong lòng, ngươi như vậy để ý à. Nói cho ngươi cũng không sao, hôm nay là cha ta sinh nhật, chúng ta đây là muốn đi mừng thọ. Nói xong, dì Mỹ Anh quay đầu liền đi. Diêu Trần Thị thấy thế tức giận đến mặt đều thanh, xoa eo mắng lên, ngươi cái này phá của đàn bà, cái gì thứ tốt đều hướng nhà mẹ đẻ phủi đi, cưới ngươi thật là xui xẻo tám kiếp a. Ngươi cái này khắc phục ngôi sao trổi. Diêu Trần Thị càng nói càng khó nghe, còn cố ý làm cho nhiều người như vậy mặt tới như vậy một hồi, rõ ràng chính là muốn hỏng rồi nàng thanh danh. Di Mỹ Anh dừng bước chân, rất muốn quay đầu cùng nàng lý luận lý luận. Diêu cẩm thi lại trước nàng một bước quay đầu đi, thanh âm thanh thúy văng dội, cắn tự rõ ràng nói, nãi nãi, là các ngươi ở cha ta qua đời sau Mưu đoạt nhà của chúng ta ra sản trước đây, còn Mưu toàn kết phường người ngoài cướp đi nhà ta phòng ở, đem chúng ta cô nhi quả phụ hướng chết bước. Chúng ta hoa bạc mua vốn là thuộc về chúng ta phòng ở, chúng ta cũng phân ra, theo lý mà nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mỗi người sống cuộc đời riêng cũng có thể tường an không có việc gì. Nhưng ngươi hiện tại lại tới tìm chúng ta phiền thoái, chẳng lẽ muốn chúng ta toàn ra đã chết ngươi mới vừa lòng sao? Cha ta nếu là biết chúng ta ba người hiện tại quá đến là loại này nhật tử, liền tính là lại hoàng tuyển hạ cũng không thể nhắm mắt. Đây là ngươi muốn nhìn đến. Ngươi liền như vậy hận chúng ta toàn ra sao? Diêu Cẩm Thi ngữ tốc so Diêu Trần Thị mau, lại so nàng nói rõ ràng và dội, thực mau liền đem Diêu Trần Thị thanh âm đẻ ép đi xuống. Nghe xong Diêu Cẩm Thi nói, người chung quanh đối với Diêu Trần Thị bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Rốt cuộc, đại gia tuy rằng không thể tiếp thu con cái không hiếu thuận, nhưng càng không thể tiếp thu chính là lão nhân không yêu thương con cái. Diêu Trần Thị lại tức lại thẹn, sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội, cuối cùng dưới sự tức giận, chỉ có thể xoay người sám xịt rời đi. Triệu Mỹ chân thấy thế, nhìn nhiều Diêu cẩm thi vài lần, cũng đi theo Diêu Trần Thị đi rồi. Này hai người rời đi sau, gì Mỹ anh mới phản ứng lại đây, vẻ mặt xa lạ nhìn Diêu cẩm thi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phần 25. Chương 25 về nhà mẹ đẻ. Dì Mỹ Anh vẫn luôn biết Diêu Cẩm Thi trở nên không giống nhau, xem ở nàng hiện tại càng ngày càng hoạt bát phấn thượng, nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chính là liền tính tính cách có thể biến, này nhanh mồm dẻo miệng trình độ tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi a. Nương, ngươi làm sao vậy? Bị Di Mỹ Anh nhìn chằm chằm xem, Diêu Cẩm Thi trong lòng chấn động, lại cường trang chấn định hỏi. Bị Diêu Cẩm Thi như vậy vừa hỏi, Di Mỹ Anh ngược lại không biết nói cái gì cho phải, cẩn thận ngấm lại. Trước kia nhã nhận lịch sự ôn nhu Thi Nhi thực hảo, nhưng như bây giờ cường thế không dễ chọc Thi Nhi tựa hồ càng thích hợp nhà bọn họ hiện tại loại tình huống này cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần lo lắng nàng về sau chịu khi dễ. Không có gì, chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn thời gian. Di Mỹ Anh cười nói một câu, nắm diêu cẩm Thi tay hướng thị trấn ngoại đi đến. Diêu Văn Bách ở một bên nhìn, đôi mắt hơi hơi mị mị, lại nói cái gì cũng chưa nói. Diêu Cẩm Thi cũng thở dài một cái, may mắn dì Mỹ Anh không có truy cứu, nếu không nói nàng thật đúng là không biết nên như thế nào viên đi qua. Có thể thấy được dì Mỹ Anh là hoàn toàn không có hoài nghi quá thân phận của nàng, kia nàng ngày sau coi như chính mình là chân chính Diêu Cẩm Thi, thế nàng hảo hảo đối xử tử tế người nhà đi. Dì Mỹ Anh nhà mẹ đẻ ở thôn thượng, từ trấn trên ngồi xe ngửa qua đi chỉ cần 15 phút thời gian, nhưng phải đi qua khứ lời nói lại ít nhất muốn một canh giờ, hơn nữa bọn họ còn mang theo không ít đồ vật. Đi lên tự nhiên muốn càng chậm một ít. Diêu Cẩm Thi mới vừa đi nửa canh giờ, liền mệnh đến nâng bất động chân, cái này thân mình quả nhiên là thực nhược. Thấy nàng đi không nổi, Diêu Văn Bách đem nguyên bản nàng cầm đồ vật toàn bộ nhận lấy, dì Mỹ Anh thậm chí muốn bối nàng. Không cần, ta đều lớn như vậy, nào có làm nương bối, ta còn có thể đi. Diêu Cẩm Thi hơi hơi thở phì phò, cười cự tuyệt dì Mỹ Anh. Dì Mỹ Anh thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi bộ dáng, nhịn không được đau lòng. Bồi nàng ở ven đường nghỉ ngơi lên. Nương, bên kia có chiếc xe bò. Mẫu tử ba cái đang ở phát sầu thời điểm. Diêu Văn Bách đột nhiên chỉ vào nơi xa nói. Dì Mỹ Anh nghe vậy đứng lên xem qua đi. Quả nhiên có chiếc xe bò hướng bên này đi tới. Chúng ta trước nhờ xe đi phía trước đi thôi. Có thể nghỉ ngơi trong chốc lát là trong chốc lát. Xe bò lại đây sau. Dì Mỹ Anh đem xe ngăn lại tới. Đại ca ngài đây là hướng chỗ nào đi à. Chúng ta muốn đi hòa giá thôn. Có thể hay không làm chúng ta đáp cái xe à. Nữ nhi của ta thật sự là đi không đạo. Đánh xe nam tử nhìn qua thực nhật tình, nghe gì Mỹ Anh sau khi nói xong, cười nói, này nhưng quá xảo, ta vừa lúc muốn đi ngang qua hòa giá thôn, các ngươi mau lên đây đi. Di Mỹ Anh thấy nam tử dễ nói chuyện, chặn lại nói tạ, theo sau lại xoay người đi đỡ diêu cầm thi. Xe ngựa tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng đủ tỉnh kính nhi, đảo cũng không tồi. Nam tử thiện nói, diêu văn bách bị hắn lôi kéo hàn huyên một đường, chờ bọn họ xuống xe thời điểm. Còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Chuẩn bị xuống xe thời điểm, Diêu Cẩm Thi chuẩn bị ra 5 văn tiền, phải cho Sa Phu cảm tạ ngài làm chúng ta nhờ xe, này đường xa không tính gần, điểm này nhi tiền thỉnh ngài nhận lấy đi. Sa Phu nhìn nhìn Diêu Cẩm Thi trong tay 5 văn tiền, trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới, không cần khách khí như vậy, ta xem các ngươi cũng không dễ dàng, tiện đường kéo các ngươi trở về mà thôi. Đại ca ngài liền nhận lấy đi. Chúng ta nếu là muốn xe trở về này mấy văn tiền nhưng làm không thành sự dì mỹ anh dẫn đầu xuống xe quay đầu nhìn đến diêu cẩm thi trong tay tiền cũng tiến lên cười khuyên nhủ sa phu thấy thế do dự một chút theo sau cầm đi tam văn nếu như vậy vậy cấp tam văn tiền tính coi như cho ta ngưu thêm điểm nhi liêu thảo hảo sau khi nói xong sa phu liền giá xe bỏ tiếp tục đi phía trước lên đường diêu cẩm thi thu hồi dư lại hai văn tiền quay đầu nhìn đến dì mỹ anh thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương nương ngươi làm sao vậy không thoải mái sao dì mỹ anh không có xem nàng chỉ là thật sâu hít vào một hơi nhìn thôn nhập khẩu phương hướng không có gì chúng ta lập tức liền đến đi thôi diêu cẩm thi không biết dì mỹ anh vì cái gì cái dạng này diêu văn bách sắc mặt cũng không bằng ở nhà thời điểm đẹp mẫu tử ba cái vào thôn sau trên đường gặp gỡ không ít người quen dì mỹ anh đều nhiệt tình chào hỏi thần sắc cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng hà ra ở thôn mặt bắc cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ thôn mới có thể đến cũng may thôn không tính đại bọn họ ba cái còn chưa tới tin tức liền chuyển quay lại trong nhà đứng ở hà ra trước cửa dì mị anh nhìn chỉ có mẫu thân một người ở bên ngoài nên nàng trong lòng lại là đau xót diêu cẩm thi đến lúc này cũng nhìn ra chút môn đạo nheo nho mắt đi theo dì mị anh phía sau ngọt ngào kêu bà ngoại dì phạm thị lôi kéo dì mị anh tay trong mắt lập tức liền nảy lên nước mắt tới liền hảo mau tiến vào đi đoàn người vào sân trong viện người liền cùng nhau nhìn lại đây có tiểu hải tử cười hì hì chạy tới kêu người Tiểu cô cô hảo, tiểu cô cô ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Di Mỹ Anh nhìn chạy tới tiểu chất nhi, cười sờ sờ hắn đầu, ngươi tưởng tiểu cô cô không có a? Suy nghĩ, nương nói tiểu cô cô hôm nay không tới, ta nhưng khổ sở. Tiểu hài tử ngựa đầu, nói chuyện không có gì kiên kỵ. Di Mỹ Anh nghe vậy trên tay động tác hơi hơi một đốn, xoa xoa hắn đầu, chỉ vào Diêu văn bách nói, ta làm ca ca ngươi cho ngươi mang theo đường, ngươi mau đi theo hắn muốn đi. Tiểu hài tử hoan hô một tiếng. Ngược lại đi vây quanh diêu văn bách muốn đường ăn. Mau vào phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Hà gia láo gia tử trên mặt mang theo ý cười đã mở miệng. Dì Mỹ Anh vì thế mang theo diêu cầm thi, cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật vào phòng. Gần nhất trong nhà có khỏe không? Người nương vẫn luôn nói mau chân đến xem ngươi, nhưng sự tình trong nhà nhiều, cũng không đổi kịp. Dì lão đầu nhi tiên phòng, liền giải thích giống nhau nói. Dì Mỹ Anh tựa hồ có chút câu nghệ, buông đồ vật sau cười có chút miễn cưỡng, trong nhà hết thẻ đều hảo. Các ngươi không cần nhớ mong ta. Anh Tử A, ta nhưng nghe nói ngươi hiện tại dựa vào cho người ta giặt đồ độ nhật, ngươi nói một chút ngươi quá cái này kêu ngày mấy a? Di Mỹ anh nói xong, một bên cùng nàng diện mạo có năm phần tương tự, thân xuyên màu đỏ sậm xiêm ý y hẻ nữ tử liền đã mở miệng, một bộ xem thường bộ dáng. Di Mỹ anh nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng, chấn trên kiếm ăn không dễ dàng, có thể kiếm được bạc là được, nói nữa, giặt đồ cũng không phải cái gì việc nặng nhì, không, có gì không tốt. Ngươi liền nói không nghe lời. Ướn ta nói, ngươi còn trẻ, sửa gì Mỹ Phương lắc đầu, một bộ thuyết giáo bộ dáng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Di Mỹ Anh liền đánh gãy nàng, tỉ, bọn nhỏ đều còn tại đây đâu. Di Mỹ Phương bị đánh gãy, chừng mắt nhìn Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, thở phi phi nói, ngươi chính là cái du một ngật đáp, chẳng lẽ ngươi còn phải vì các nàng tẩy cả đời xem ý thì sao? Ta cùng ngươi thật là nói không thông. Ngay đại hỉ, các ngươi đều bất tranh cãi đi. Mắt thấy hai cái nữ nhi muốn xảo đi lên. Di Phạm Thị đem hai người đánh gãy. Là nha là nha, nhị tỷ lần này đến mang nhiều như vậy đồ vật, nhìn ra được ngày sau tử quá đến không tồi, ta thật đúng là hảo hâm mộ đâu. Phần 26 chương 26 tao ghét bỏ, cường xuất đầu. Nói chuyện chính là gì Mỹ Anh đệ tức phụ, cũng chính là Hà Gia nhỏ nhất nhị tử Hà Ngọc mới thê tử Hà Triệu Thị. Hà Triệu Thị lời này nói có chút ý tứ, Diêu Cẩm Thi nhìn nàng một cái, kéo kéo gì Mỹ Anh tay hào nói, Nương! Đồ vật có phải hay không muốn xuất ra tới cấp mọi người xem một chút? Dì Mỹ Anh nghe vậy trên mặt hiện lên một mặt khó xử thần sắc, bất quá vẫn là gật gật đầu, đó là tự nhiên. Dì Mỹ Anh nói còn chưa nói xong, Hà Gia Đại Nhi tử Hà Ngọc Quý Thê tử Hà Tống Thị liền gấp không chờ nổi tiếng lên, lấy quá dì Mỹ Anh mang đến bao vây, trước mặt mọi người mở ra lật xem. Ta nói tiểu mụi a, ngươi lần này mang đến đều là thứ gì a? Nhìn bao lớn bao nhỏ không ít, nhưng nơi này cũng không có gì đáng giá đồ vật a. Ngươi hiện tại chính là càng ngày càng nhỏ khí. Hà Tống Thị phiên xong bao vây sau, hơi có chút ghét bỏ nói. Ngươi tẩu tử chính là nghĩ sao nói vậy, không có mặt khác ý tứ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hà Tống Thị nói xong, Hà Ngọc Quý thấy dì Mỹ Anh sắc mặt không quá đẹp, vội vàng vì chính mình thê tử nói chuyện. Dì Mỹ Anh cắn cắn môi, muốn nói cái gì lại nhìn xuống. Dĩ vãng diều tĩnh khang còn trên đời thời điểm, mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ đều sẽ mang không ít đồ vật, thức ăn đều mua quý nhất tốt nhất. Thịt heo ít nhất cũng sẽ mang năm cân, thậm chí có đôi khi còn sẽ mang một ít quần áo trang sức linh tinh đồ vật, tóm lại lúc trước mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều phải hoa không ít bạc. Nàng tự hỏi chính mình đối nhà mẹ đẻ người trước nay không thể nói keo kiệt, nhưng tình huống hiện tại bất đồng, nàng chính mình cũng không có gì tiền, trong nhà còn muốn sinh hoạt, nàng mua đồ vật thời điểm tự nhiên muốn nhiều hơn trước. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng mang đến không ít đồ vật, thức ăn linh tinh không thiếu mang, tất cả đều là nàng hiện tại có thể mua nổi tốt nhất. Bởi vì ở hiếu kỳ cho nên không có mua thịt, chính là cũng đem trong nhà bán dư lại thổ sản vùng núi mang đến, không có xiêm y để trang sức, khá vậy mua chút vải lẻ như tới. Tuy rằng không có trước kia đồ vật đáng giá, nhưng đều là chính mình đối hai vị lao nhân một mảnh tâm ý. Chính mình tâm ý bị người như vậy đập hư, gì mị anh trong lòng cũng là khí bất quá, chỉ là không nghĩ ở cha sinh nhật nhật tử cùng người trong nhà nháo đến không thoải mái, cho nên lúc này mới nhịn xuống tới. Đại cứu mẫu lời này nói rất đúng kỳ quái a liên ở không khí xấu hổ thời điểm diêu cẩm thi đột nhiên cười tủm tỉm đã mở miệng ngữ khí lại thập phần lạnh băng hà tống thị nghe vậy nhìn qua vẻ mặt khinh miệt như thế nào ta nói sai cái gì thứ này nhìn không ít cũng đều là cấp người ngoài xem mà thôi chân chính giá trị mấy văn tiền các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng xem ra đại cứu mẫu đối nhà của chúng ta tình huống không quá hiểu biết ta nhà của chúng ta hiện tại nhật tử cũng không hảo quá nay cũng chính là ta nương hiếu thuận cho nên mới mua nhiều như vậy đồ vật hiếu kính bà ngoại ông ngoại, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều là ta nương tâm ý, như thế nào ở đại cứu mẫu nơi này tâm ý liền không đáng một đồng đâu. Diêu Cẩm Thi thập phần trướng mắt Hà Tống Thị loại này chỉ nhận tiền người, nói chuyện tự nhiên sẽ không quá khách khí. Ngươi nhà đầu này, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Ngươi nương không giáo ngươi đối trưởng bối muốn tôn kính sao? Diêu Cẩm Thi một chút không ngại nói nhà mình nhật tử qua đến khó, nhưng thật ra làm Hà Tống Thị có chút xuống đài không được chỉ có thể thẹn quá thành giận ý đồ làm nàng câm miệng. Nhưng diêu cẩm thi lại sẽ không liền như vậy tính, đại cứu mẫu như thế nào còn nóng này đâu. Ta chỉ là cảm thấy, tuy rằng đại gia là người một nhà, nhưng có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, tình đại gia cho nhau chi gian có ngăn cách. Nếu ta nhớ không lầm nói, trước kia cha ta trên đời thời điểm, nhà ta nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, cho nên mỗi lần trở về đều sẽ hoa ít nhất nhị ba lượng bạc mua các loại đồ vật, trừ bỏ hiếu kính bà ngoại ông ngoại ngoại cũng có không ít là cho huynh đệ tỉ mỗi nhóm, chỉ là vì duy trì người một nhà cảm tình. Chính là hiện tại nhà ta tình huống như thế nào đại gia cũng đều rõ ràng, ta nương mang theo chúng ta huynh muội hai cái không dễ dàng, ta nương hảo cường không cho đại gia thêm phiền thoái, có khó xử cũng sẽ không chiều các ngươi ruôi tay, các ngươi nguyện ý giúp chúng ta ra, đó là tình cảm, không muốn giúp cũng là bổn phận, chúng ta tuyệt không nói cái gì, chính là này cũng không đại biểu các ngươi liền có thể giả câm vờ điếc tùy ý chỉ trích ta nương tâm ý. Diêu Cẩm Thi lời này nói không nhẹ, thậm chí đem cả nhà người đều mang lên, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Nhưng đồng thời, nàng nói những lời này thời điểm vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, lại làm người không có biện pháp cùng nàng phát giận. Đủ rồi thi nhi, những lời này là ai dạy ngươi? Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong, cả nhà người đều lâm vào chân mặc, không khí càng thêm xấu hổ, dì mị anh cái thứ nhất phản ứng lại đây, có chút không cao hơn quát. Diêu Cẩm Thi cũng biết chính mình làm như vậy kỳ thật cũng không phải thực thỏa đáng. Nhưng là ở nàng xem ra, như vậy biện pháp là nhất hữu hiệu, hiệu. Nàng cũng có thể lý giải gì mỹ anh không vui, vì thế liền ôm nàng cánh tay làm nũng, "Nương, ta chỉ là cảm thấy người một nhà không có gì không thể nói, nếu là lời nói mới rồi có cái gì không thỏa đáng địa phương, đại gia coi như ta nói lung tung đi." Thi Nhi nói không sai, mọi người đều là người một nhà, đừng cho ta chơi những cái đó lòng dạ hay hỏi, về sau nếu là ai còn dám khó xử ánh tử, cũng đừng trách ta không khách khí. Bởi vì Diêu Cẩm Thi nói Trong nhà không khí lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng chút, dì Phạm Thị trắng hà tống thị liếc mắt một cái bổ sung nói Anh tử, phương tử, tới hỗ trợ nấu cơm đi Dì Phạm Thị sau khi nói xong, thấy trong phòng không khí như cũ có chút nặng nề, liền mở miệng kêu hai cái nữ nhi hướng phòng bếp đi đến Dì Mỹ Anh trong lòng trang sự, tâm tình không tốt, nhưng là lại không bằng lòng bởi vì chính mình làm mọi người đều không vui Liền cái gì cũng chưa nói, đi theo dì Phạm Thị đi ra ngoài Dì Mỹ Phương có chút không vui Nhưng là bị dì Phạm Thị ánh mắt cảnh cáo, cũng không dám nói cái gì, đi theo ra nhà ở. Dì Phạm Thị cùng hai cái nữ nhi đều đi phòng bếp bận việc, hai cái con dâu tự nhiên cũng không dám ngồi chờ cơm ăn, liền cũng sôi nổi ra cửa. Hà Triệu Thị chạy tới trong phòng bếp hỗ trợ, vừa nói vừa cười điều tiết không khí, Hà Tống Thị kéo không dưới mặt tới, liền công bố chính mình thân mình không thoải mái, chạy về trong phòng nghỉ ngơi đi. Mà trong phòng, theo các nữ nhân rời đi, Hà ra ba cái cháu gái cũng đều yên lặng đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có nam nhân dì lão đầu nhi liền mở miệng hỏi khởi diêu văn bách việc học còn ở đọc sách đi công khóa thế nào a tựa như ngươi mội mội vừa rồi nói nhà các ngươi đều như vậy khó khăn ngươi làm trong nhà duy nhất nam nhân nếu muốn như thế nào làm trong nhà nhật tử quá hảo suốt ngày đọc sách có ích lợi gì lãng phí tiền không nói về sau cũng khó xuất đầu dì lão đầu nhi nói âm vừa ra hà ngọc quý liền thở dài đã mở miệng lời trong lời ngoài tựa hồ đều ở vì diêu cẩm thi toàn ra suy xét trên thực tế lại là khinh thường diêu văn bách diêu văn bách trên mặt nhìn không ra cái gì không ổn thậm chí lời nói đều nói được thập phần khéo đưa đẩy đại cứu cứu nói không sai văn bách thụ giáo văn bách à tuy rằng nhà chúng ta không có gì tiền nhưng là ngươi cũng đừng nghe ngươi cứu cứu ngươi nương nguyện ý cùng ngươi đọc sách ngươi chỉ lo dụng công là được về sau tranh thủ trở nên nổi bật mới có thể báo đáp ngươi nương di lão đầu nhi chừng mắt nhìn hà ngọc quý liếc mắt một cái quay đầu trấn an diêu văn bách cảm xúc văn bách minh bạch nghe được gì lão đầu nhi nói, diêu văn bách trong mắt hiện lên một tia ý cười, gật gật đầu nói, hà gia không khí thật sự làm người có chút không thói quen, diêu cẩm thi có chút chịu không nổi, liền đứng dậy rời đi phòng. phần 27 chương 27 không lựa lời hà gia cô nương, hà gia người trước mắt xem ra tuy rằng có chút trướng mắt tăng ngẫu gì mỹ anh, nhưng là đôi mắt danh lợi cũng không thể nói rất nghiêm trọng, chính là so sánh không có hạn cuối hoàn toàn ghê tởm người diêu gia, làm diêu cẩm thi càng thêm không thoải mái có thể là bởi vì Diêu gia người hư hoàn toàn, cho nên nàng đối bọn họ chỉ có định ý, không cần tưởng mặt khác. Mà Hà gia người không giống nhau, Hà gia người là cái loại này lén lút ghét bỏ, một bên trướng mắt bọn họ, một bên lại là có một ít cảm tình ở, cho nên mới làm người tâm tình phá lệ phức tạp. Thật giống như gì Mỹ Phương lời nói, tuy rằng bị gì Mỹ Anh ngăn lại tới, nhưng là Diêu cẩm thi lại nghe minh bạch, là muốn cho gì Mỹ Anh tái giá, này khả năng cũng là Hà gia những người khác ý tứ. Theo lý mà nói. Dì Mỹ Anh hiện tại cũng mới ba mươi sáu bảy tuổi, vẫn là rất tuổi trẻ. Nếu là có thích hợp cũng không phải không thể tái giá. Chính là làm Diêu Cẩm Thi cảm thấy không thoải mái chính là. Đầu tiên tới nói, Diêu Tính Khang qua đời còn không đến một năm, Dì Mỹ Anh chính mình còn chưa đi ra tới. Ở ngay lúc này để chuyện như vậy, có chút vong ân phụ nghĩa hiểm nghi, đồng thời cũng là ở chọc Dì Mỹ Anh tâm hoa tử. Tiếp theo tới nói, sửa không tái giá chuyện này hẳn là xem Dì Mỹ Anh ý nghĩ của chính mình. Nếu là nàng chính mình không muốn. Người khác thật sự không có lập trường đối chuyện này nói ra nói vào. Mà này chỉnh sự kiện tới xem, để cho Diêu cẩm thi không thoải mái chính là, cho dù gì mị phương như thế quá mức, mặc kệ là nàng vẫn là gì mị anh cũng chưa biện pháp trực tiếp dối trở về, bởi vì liền tính làm không đạo nghĩa, nhưng là gì mị phương hoặc nhiều hoặc ít thật đúng là vì nàng có thể quá nhẹ nhàng chút suy nghĩ. Ngươi vừa rồi rất có thể nói sao. Diêu cẩm thi đứng ở trong viện phát ngốc thời điểm, một cái nhìn qua cùng nàng tuổi tương tự cô nương đi tới. Diêu cẩm thi dương mắt xem qua đi, thấy là đại cứu cứu Hà Ngọc quý gia tiểu nữ nhi Hà Thiến Đồng. Hà Thiến Đồng từ nhỏ nung chiều lớn lên, ở Diêu cẩm thi ký ức, liền kiến thức quá nàng điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, chẳng qua bởi vì nàng trước kia hỉ tĩnh, liền tính ra Hà gia tồn tại cảm cũng không quá cường, cho nên hai người chi gian nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, vừa rồi không phải rất có thể nói sao. Hiện tại làm sao vậy? Người câm. Hà Thiến Đồng thấy nàng không nói lời nào. Trên mặt tươi cười liền duy trì không được, đột nhiên tới gần đẩy nàng một phen. Diêu Cẩm Thi không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ, một cái không chú ý bị đẩy lảo đảo lui về phía sau hai bước. Đứng vững sau, Diêu Cẩm Thi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng, ngươi có việc sao? Ngươi vừa rồi trước mặt mọi người như vậy nói ta nương, hiện tại ta nương còn không thoải mái đâu, ngươi không nên đi nói lời xin lỗi sao? Hà Thiến đồng đôi tay vây quanh ở trước ngực, hơi hơi nâng cầm lên nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy khẽ cười một tiếng. Xin lỗi. Ngươi nương chính mình làm việc không đạo nghĩa, ta còn không thể nói vài câu. Muốn làm ta xin lỗi có thể, trước làm ngươi nương cùng ta nương xin lỗi lại nói. Liên ngươi cái kia quả phụ nương, có cái gì tư cách làm ta nương xin lỗi? Nhưng thật ra ngươi, trước mặt mọi người chống đối trưởng bối, làm trưởng bối xuống đài không được, đây là ngươi giáo dưỡng. Trước kia mọi người đều nói ngươi là chấn trên tiểu thư, có giáo dưỡng, ta xem còn không bằng trong thôn dã nha đầu đầu. Nga, ta hơi kém đã quên. Trước kia ngươi có cha giáo, hiện tại đã không có. Hà Thiến Đồng càng nói càng quá mức, nói xong lời cuối cùng còn che miệng cười rộ lên, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Diêu Cẩm Thi thấy thế hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, lại nói ra loại này lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Nga nha, làm ta sợ muốn chết, ngươi cái này không cha dã nha đầu tưởng đem ta thế nào? Nay liên cảm thấy khó nghe. Nói cho ngươi, còn có càng khó nghe, ngươi còn không biết đi. Kỳ thật mọi người đều ở sau lưng kêu ngươi nương khắc phục ngôi sao chổi, liền bởi vì nàng, liên lụy tỷ tỷ của ta việc hôn nhân đều bị trì hoãn, nhà của chúng ta người còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi nhưng thật ra trước tới nhà của chúng ta dương oai, ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Bang! Hà Thiến Đồng nói vừa mới nói xong, Diêu Cẩm Thi liền một cái tát hồ ở nàng trên mặt. Hà Thiến Đồng làm Hà Ngọc quý nhỏ nhất nữ nhi, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, hơn nữa từ nhỏ miệng liền ngọt hồng đến hà ra người đều rất thích nàng từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá như vậy ủy khuất ở sửng sốt trong chốc lát sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại che lại chính mình mặt không thể tin tưởng nhìn diêu cầm thi lan qua lộn lại chỉ có một câu ngươi cư nhiên dám đánh ta ta cha mẹ cũng chưa đánh quá ta ngươi cư nhiên dám đánh ta và không nghĩ tới thật sự có người sẽ nói ra nói như vậy diêu cầm thi cũng sửng sốt một chút nhưng là thực mo phục hồi tinh thần lại ta muốn đánh chết ngươi tuy rằng không biết diêu cẩm thi lời này là có ý tứ gì nhưng là đối phương trong mắt trào phúng lại làm hà thiến đồng trực tiếp mất đi lý trí một bên giống giận một bên nhằm phía diêu cẩm thi diêu cẩm thi tự nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ cùng nàng vật đánh xoay người liền chạy vào phòng bếp trong phòng bếp thập phần náo nhiệt đại gia vừa nói vừa cười tựa hồ chuyện vừa rồi không có phát sinh quá đến nỗi vừa rồi trong viện hai cái tiểu cô nương chi gian phát sinh khắc khẩu càng là không có người chú ý tới vì thế nhìn đến diêu cẩm thi chạy vào Dì Phạm Thị còn có chút ngoài ý muốn, thi nhi ngươi như thế nào vào được. Mau đi ra đi, cơn một lát liền hảo. Dì Phạm Thị nói vừa mới rơi xuống, Hà Thiến Đồng liền đuổi theo tiến Bảo, vẻ mặt hung ác tướng, ma trái thượng còn có chút đỏ lên. Có bản lĩnh ngươi đừng trốn a, xem ta không đánh chết ngươi. Thấy Diêu cẩm thi tránh ở dì Phạm Thị phía sau, Hà Thiến Đồng tức giận đến nói không lựa lời. Dì Phạm Thị nguyên bản còn tưởng nói này hai cái tiểu nha đầu ở chung cảm tình thật tốt. Kết quả nghe được Hà Thiến Đồng nói trực tiếp mặt trầm xuống tới, ngươi muốn làm gì? Các nàng một nhà ba người chạy tới chúng ta thêm ăn không uống không không nói, nàng còn chọc đến ta nương không thoải mái, vừa rồi thế nhưng còn có lá gan đánh ta, ta hiện tại cần thiết muốn sửa chữa nàng. Hà Thiến Đồng đứng ở phòng bếp cửa, đôi tay chống nạnh nói đúng lý hợp tình. Hà Triệu Thị vừa nghe lời này mặt đều đỏ, trộm đảo mắt đi xem dì Mỹ Anh. Dì Mỹ Phương nhíu nhíu mày, lại chưa nói ra nói cái gì tới. Dì Mỹ Anh sắc mặt thật không đẹp một trận thanh một trận bạch, Di Phạm Thị phản ứng lại đây, vừa thấy tiểu nữ nhi cái này sắc mặt liền biết muốn chuyện xấu, giơ tay liền phải giao huấn Hà Thiến Đồng, làm ngươi nói bậy, xem ta không đánh ngươi. Hà Thiến Đồng nhưng thật ra cơ linh, vừa thấy Di Phạm Thị không phải làm bộ, vội vàng xoay người liền chạy. Hà Ngọc Quý hai vợ chồng nghe được động tĩnh chạy ra, ngăn ở Di Phạm Thị trước người khuyên nhủ, nương, tiểu hai tử miệng không che chắn, hầu ngôn loạn ngữ, ngài đừng để ở trong lòng, nàng cũng không phải cố ý ngài tạm tha quá nàng lần này đi di phạm thị ngày thường vẫn là rất yêu thương hà Thiến đồng lúc này bị hà ngọc quý hai vợ chồng một khuyên cũng cảm thấy tiểu hài tử nói mà thôi không cần thiết như vậy tích cực vì thế liền chỉ là trầm khuôn mặt nói nhìn xem hảo hảo cô nương cho các ngươi giáo thành bộ răng gì này nếu là trưởng thành còn phải cho ta quan đến trong phòng đi hôm nay giữa trưa không được ăn cơm dựa vào cái gì a ta ở chính mình ra dựa vào cái gì không cho ta ăn cơm a Ta lại chưa nói sai cái gì. Hà Thiến Đồng một bên nói một bên bị Hà Tống Thị lôi đi, lâm vào nhà thời điểm lại quay đầu nhìn về phía Diêu cẩm thi mẹ con hai cái, hung tận nói, chính là các ngươi hai cái, quả nhiên là ngôi sao chổi, gần nhất trong nhà chuẩn không chuyện tốt. Phần 28 chương 28 giận rỗi rời đi. Cho ta cơm mồm. Nghe được Hà Thiến Đồng nói ra ác độc như vậy nói, Di Phạm Thị cũng chấn kinh rồi. Hà Tống Thị phản ứng thực mau, trực tiếp đem người đẩy đến trong phòng, đóng cửa lại. Quay đầu còn muốn giải thích, nương, ngài đừng nóng giận, hài tử con nhỏ, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó, nàng không có ác ý. Tiểu tiểu hài tử nói ra nói như vậy, các ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm cha mẹ. Dì Phạm Thị sắc thật sinh khí, nhưng còn không có đem chuyện này hoàn toàn quái ở Hà Thiến Đồng trên người, ở nàng xem ra, nhất định ra sao Tống Thị ở sau lưng nói gì đó, mới làm Hà Thiến Đồng học đi. Hà Tống Thị không hảo phản bác gì Phạm Thị, chỉ có thể không phục túi đầu không nói lời nào còn không cho anh tử mẹ con xin lỗi thấy hà tống thị không có bất luận cái gì phản ứng di phạm thị tức giận đến trực tiếp hạ mệnh lệnh hà tống thị ngượng ngùng xoắn xít không chịu mở miệng hà ngọc quý ở một bên ba phải anh tử chuyện này đều là hiểu lầm ngươi đừng cùng hà tử so đo hôm nay là cha sinh nhật chúng ta đều cao hứng điểm nhi đi thôi đi thôi vào nhà chuẩn bị ăn cơm cha hôm nay là ngày sinh nhật bất hiếu nữ ở chỗ này cho ngài mừng thọ chúc ngài mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. Di Mỹ anh không nghe Hà Ngọc Quý nói, đứng ở tại chỗ cung kính nói. Sau khi nói xong, Di Mỹ anh lôi kéo Diêu Cẩm Thi Quý xuống, một bên Diêu Văn bách thấy thế cũng qua đi quỳ gối nàng bên người. "Anh tử, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên." Di lão đầu nhi trong lòng có bất hảo dự cảm, cau mày nói. Di Mỹ anh không nói chuyện, mà là mang theo hai đứa nhỏ dập đầu lạy ba cái, theo sau mới đứng lên đã mở miệng, "Cha, nữ nhi tâm ý đưa đến, đến nôi cái này sinh nhật" Chỉ sợ cũng không thể bồi ngài ăn cơm, nhà ta còn có việc, liền đi trước, có thời gian ta sẽ thường xuyên trở về xem ngài. Anh tử, người đi đâu nhi? Di Phạm Thị đã sớm cảm giác được sự tình không thích hợp, nghe xong nàng lời nói càng bất an, duỗi tay kéo lấy nàng cánh tay. Nương, ta cũng không nghĩ làm cha sinh nhật nháo đến ra chạch không yên, ta liền đi về trước. Di Mỹ Anh một bên cường chống ý cười an ủi Di Phạm Thị, một bên bẻ ra tay nàng. Di Phạm Thị còn muốn nói cái gì? Nhưng dì Mỹ Anh quyết định chú ý phải đi, thế nhưng thật sự xoay người mang theo hai đứa nhỏ ra việt môn. Hà ra người ý thức được nàng cũng không phải nói nói mà thôi, đều có chút không biết làm sao. Dì lão đầu nhi thật sâu nhìn Hà Ngọc quý hai vợ chồng liếc mắt một cái, thở dài xoay người vào phòng. Dì Phạm Thị đuổi theo ra tới muốn nói cái gì, lại chỉ nhìn đến nữ nhi cùng cháu ngoại nhóm bóng dáng, trong lòng bi thương. Hà Ngọc mới lúc này vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, nhị tỷ ta cho ngươi cản chiếc xe trở về đi. Hà Ngọc quý hai vợ chồng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy, lập tức trên mặt có chút không nhịn được. Một cái quả phụ mà thôi, còn có lớn như vậy tính tình, thật là cho nàng mặt. Có bản lĩnh về sau đừng cầu chúng ta, đừng thượng nhà chúng ta môn mới hảo. Hà Tống Thị bị dì Phạm Thị chạy về trong phòng, phạt nàng hôm nay không được ăn cơm, ở trong phòng càng nghị càng giận, hung tận nói. Hà Ngọc quý tiến vào xem nàng, nghe được nàng lời này cũng chưa nói cái gì. Bên kia, dì Mỹ Anh cũng không có cự tuyệt Hà Ngọc mới hảo ý. Tùy ý hắn giúp chính mình ngăn cản một chiếc xe bò. Nhị tỷ, có thời gian nhiều trở về nhìn xem cha mẹ, có khó khăn cũng chỉ còn nói, có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Ở dì Mỹ Anh trước khi rời đi, Hà Ngọc mới rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Dì Mỹ Anh cảm động gật gật đầu, ngươi có thời gian cũng đi tỷ chỗ đó đi lại đi lại, thay ta cùng cha mẹ nói lời xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay loại này nhật tử nháo ra chuyện như vậy tới, nhiều ít có chút không quá đẹp từ hòa giá thôn ra tới sau phía trước vẫn luôn cường chống dì mỹ anh bắt đầu không chịu khống chế rất nước mắt diêu cẩm thi cùng diêu văn bách thấy thế cho nhau nhìn nhìn đều có chút chân tay luôn cuống diêu cẩm thi lấy ra khăn tay đưa cho dì mỹ anh không có nhiều lời một câu ta không có việc gì dì mỹ anh tiếp nhận khăn tay lung tung lau một phen mặt miễn cưỡng cười nói diêu cẩm thi giơ tay vô vô nàng vai ôn nhu nói ta biết ta cùng ca ca đều minh bạch ngươi là ta không tốt là ta liên lụy các ngươi Cho các ngươi đi theo ta chịu như vậy ủy khuất. Diêu cẩm thi nếu là nói chút khác, dì mị anh có lẽ còn có thể chịu đựng được, nhưng nàng lời này vừa ra, dì mị anh liền có chút khống chế không được, nằm ở chính mình đầu gối khóc giống lên. Lái xe xa phu bị hoảng sợ, quay đầu tới xem, các ngươi không có việc gì đi. Như vậy cái khóc pháp không thể được, bị ngươi thấy, còn tưởng rằng ta lừa bán dân cư đâu. Ngượng ngung a ta nương chính là trong lòng không thoải mái, phát tiết một chút thì tốt rồi, cho ngài thêm phiền thoái. Diêu văn bách một bên xin lỗi, một bên đưa qua đi mấy văn tiền. Cũng may lúc này trên đường người đi đường không nhiều lắm, nếu không nói bị người thấy được, thật đúng là nói không chừng sẽ báo quan. Sa phu tiếp nhận tiền đồng, lại nhìn dì Mỹ Anh liếc mắt một cái, thở dài quay lại đi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Dì Mỹ Anh cũng xác thật không có khóc thật lâu, khóc trong chốc lát sau trong lòng dễ chịu rất nhiều, cũng liền sửa sang lại cảm xúc một lần nữa đối mặt hai đứa nhỏ. Thi nhi, người phía trước nói qua cái kia sự. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem. Thu thập hảo cảm xúc sau, dì Mỹ Anh quay đầu đối Diêu cẩm thi nói. Nàng suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ ở chính mình nhà mẹ đẻ cũng muốn chịu loại này bất khí, còn còn không phải là bởi vì trong nhà nhật tử không dễ chịu lắm. Nếu sở hữu hết thể đều là bởi vì nghèo, kia các nàng nỗ lực thay đổi cái này hiện trạng không phải hảo. Mặc kệ làm gì, mặc kệ có mệnh hay không, thậm chí mặc kệ rốt cuộc có thể hay không kiếm được tiền. Tóm lại đều phải so chỉ có thể như vậy nghẹn khuất sau lưng lưu nước mắt cường. Chuyện gì? Diêu Văn Bách nhìn nhìn nhau cười mẫu tử hai cái, không hiểu ra sao. Vì thế, ở về nhà trên đường, Diêu Cẩm Thi đem kế hoạch của chính mình nói cho Diêu Văn Bách nghe. Thổ sản vùng núi cũng có thể loại sao. Ta còn không có nghe nói qua loại sự tình này. Diêu Văn Bách nghe xong Diêu Cẩm Thi nói đôi mắt đều sáng, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thấy người trong nhà nhất trí thông qua chính mình ý kiến. Diêu Cẩm Thi cũng thực vui vẻ, ta không có thử qua, nhưng là trước kia nghe nói qua loại chuyện này, hẳn là có thể, dù sao chúng ta hiện tại thử xem tổng không có chỗ hỏng. Nói được không sai, ta cũng không biết ngươi từ nơi đó biết đến này đó, này quá có trợ giúp, ngươi liền nói chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm đi. Diêu Văn Bách trong lòng kích động, lời này cũng là vô tâm chi ngôn. Diêu Cẩm Thi thấy hắn cũng không phải hoài nghi chính mình ý tứ, liền cũng không có để ở trong lòng, chỉ cười hi hi nói chuyện này ta đã tính toán thật lâu cụ thể phải làm sự tình ta đều đã liệt hảo danh sách về nhà sau lại kỹ càng tỉ mỉ phân công liền hảo huynh ngụi hai cái ở cái này sự tình thượng nói nhiệt liệt lại không có chú ý tới một bên gì mỹ anh an tinh xuống dưới nàng nhìn chằm chằm diêu cẩm thi mặt lâm vào trầm tư một chút hai điểm thay đổi có thể nói là trùng hợp chính là ở diêu cẩm thi trên người nàng thấy được quá nhiều thay đổi chẳng lẽ này đó tất cả đều có thể nói thành là trùng hợp sao tính tình thay đổi nếu nói có thể lý giải nói kia này đó đột nhiên biết được chi thức lại sửa như thế nào giải thích. Phần 29 mươi 29 loại mục nhĩ Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Dì Mỹ Anh đang ở cân nhắc thời điểm, Diêu Cẩm Thi đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, đầy mặt ý cười hỏi. Dì Mỹ Anh hoảng hốt một chút, đồng nhiên lại cười, này rõ ràng vẫn là nàng nữ nhi a. Nàng như thế nào sẽ miên man suy nghĩ như vậy nhiều đâu? Ta cảm thấy thực hảo, hiện tại là đặc thù thời kỳ, chúng ta người một nhà có thể như vậy cho nhau nâng đỡ. Ta cảm thấy thực hảo. Tục ngư nói đến hảo, gia hòa vạn sự hưng, chỉ cần chúng ta toàn ra lòng đang cùng nhau, liền nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Nói đến này đó, mẫu tử ba cái đều thực hưng phấn, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một phen. Đương nhiên, muốn ăn trước qua cơm trưa. Bọn họ tuy rằng buổi sáng ra cửa sớm, nhưng là trên đường chậm trễ không ít công phu, hơn nữa ở Hà Gia cũng ngây người một đoạn thời gian, cho nên chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, đã là sau giờ ngọ mùa hè sau giờ ngọ trong thị trấn tương đối an tĩnh dì mị anh vừa vào cửa liền đi chuẩn bị đồ ăn diêu cẩm thi lôi kéo diêu văn bách cùng đi xem nàng phía trước làm tốt kế hoạch bởi vì diêu văn bách hôm nay là thỉnh một ngày giả cho nên muốn thừa dịp hôm nay tận khả năng nhiều làm một ít thơ thơ ngươi cái này tự viết đến hảo kỳ quái a có chút tự cũng viết đến không đúng đi xem xong diêu cẩm thi kế hoạch thư sau diêu văn bách nhịn không được hỏi diêu cẩm thi nghe vậy ánh mắt tránh đi hắn tầm mắt có chút chột dạ nói Ta nguyên bản là viết cho chính mình xem, cũng không tưởng nhiều như vậy, chính mình xem hiểu là được. Diêu văn bách cười khổ lắc lắc đầu, viết chữ loại chuyện này là không thể lừa biếng, tiểu tâm về sau sẽ không viết. Bất quá người này đó tự nhìn qua nhưng thật ra cũng đủ đơn giản, chính mình viết tới xác thật bất việc một ít. Trước đường động ta tự, kỳ thật phía trước ta đã ở chuẩn bị chuyện này, ta ở sau núi thượng nhìn chúng một khối đất trống, ăn qua cơm trưa ngươi cùng ta qua đi nhìn xem, nếu thích hợp nói chúng ta tốt nhất hôm nay có thể đem địa phương trước bố trí hảo diêu cẩm thi không muốn nhiều lời tự vấn đề liền rời đi để tài diêu văn bách nghe vậy vội vàng gật đầu cái này không thành vấn đề chờ lát nữa chúng ta liền đi trên núi nhìn xem mùa hè thời tiết đã chậm rãi nhiệt đi lên đại gia ăn uống đều giống nhau dì mỹ anh cũng chỉ làm hai cái thanh đạm ngon miệng đồ ăn người một nhà ăn xong sau liền đơn giản thu thập một chút chuẩn bị lên núi diêu gia tẩu tử các ngươi này toàn gia đại giữa chưa đây là chuẩn bị đi chỗ nào a Ba người mới ra môn, liền gặp hàng xóm Trương Thị, gân cổ lên hỏi. Dì Mỹ Anh chào hỏi, lên núi đi xem một chút. Nhà, này hai ngày trên núi cũng không có gì thổ sản vùng núi, các ngươi liền tính đi cũng là một chuyến tay không, không bằng ở nhà nghỉ ngơi, tình cảm nặng khi đã có thể không hảo. Trương Thị ngày thường là cái thiện nói, nghe vậy vẻ mặt quan tâm nói. Loại một nhĩ sự tình còn không có cái bóng dáng, dì Mỹ Anh không nghĩ lúc này nói ra, liền chỉ là cười cười nói, lao ngài quan tâm bất quá trong nhà nghèo rất ngồng tơi đâu, tốt xấu mau chân đến xem di mỹ anh mang theo diêu cẩm thi huynh muội hai cái cáo biệt trương thị lúc này mới hướng thị trấn ngoại sau núi thượng đi đến mà chờ đến di mỹ anh mẫu tử ba cái rời đi trương thị nhìn bọn họ bóng dáng thật mạnh thở dài ai này hà thị thật đúng là mệnh khổ tuổi còn trẻ thủ quả không nói còn muốn lôi kéo hai đứa nhỏ cuộc sống này thật đúng là khổ sở a Cảm khai xong trương thị liền trở về chính mình trong viện bận việc đi Diêu Cẩm Thi mang theo Diêu Văn Bách hai người đi tới chính mình phía trước tìm tốt đất trống, liền ở sân núi ánh sáng mặt trời trên mặt, chung quanh toàn bộ bị cây cối cao to vây quanh đi lên, nhưng là lại không đến mức bị chặn ánh mặt trời, thật sự là một khối hảo địa phương. Cái này địa phương sắc thật không tồi, kia chúng ta hiện tại làm gì đâu. Dì Mỹ Anh cũng đối nơi này thật phần vừa lòng, tuy rằng ở trấn trên sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật nàng phía trước rất ít lên núi, giờ phút này nhìn đến như vậy địa phương, tự nhiên là phá lệ kinh hỉ. Trên đất trống cỏ dại đã bị Diêu Cẩm Thi thanh trừ một tiểu khối, "Nương, ngươi ở chỗ này làm cỏ đi, không cần nhiều tinh tế, chỉ cần đem đặc biệt đại cỏ dại nhổ là được." "Hảo, điểm này nhi việc nhỏ liền giao cho ta." Di Mỹ anh tuy rằng gả cho Diêu Tĩnh Khang lúc sau nhật tử quá đến thập phần không tồi, nhưng là từ nhỏ ở Hà gia cũng là muốn xuống đất làm việc nhi, điểm này nhi việc nhỏ nàng còn không bỏ ở trong mắt. "Ca, chúng ta hiện tại đến đi tìm chút thích hợp đầu gỗ trở về." thấy gì mỹ anh đáp ứng xong liền không lưng bắt đầu làm việc nhi diêu cẩm thi cũng không nhàn rỗi tiếp đón diêu văn bách một tiếng liền hướng đất chống ngoại đi đến có quan hệ mục nhị gieo trồng yêu cầu đồ vật diêu cẩm thi đã tại đây mấy ngày hồi ức không sai biệt lắm căn cứ trước mắt chẳng hướng bọn họ đầu tiên yêu cầu chính là một ít cung mục nhị sinh trưởng đầu gỗ về đầu gỗ lựa chọn cây hoè cây đa chờ đại bộ phận cây lá to mục đều có thể tại đây trên núi thực nhẹ nhàng là có thể tìm được đầu gỗ có thể là tân chặt bỏ tới Bất quá tân chặt bỏ tới yêu cầu một ít xử lý bước đi, mà diêu cẩm thi đối với cái này không phải rất rõ ràng, cho nên huynh muội hai cái chỉ là nhặt trên mặt đất khô thủ đoạn. Bởi vì ngay từ đầu ai cũng không biết có thể hay không thành công, cho nên diêu cẩm thi cũng không tính toán ngay từ đầu liền loại rất nhiều, trước thiếu loại một ít nhìn xem hiệu quả lại nói. Huynh muội hai cái làm ra lớn nhỏ không đồng nhất bảy tám cái một đoạn, ở trên đất chống dọn xong, một nhà ba người đứng ở một đoạn trước bắt đầu ở một đoạn thượng khoan thành đậu. Khoan thành động công cụ là Diêu văn bách làm, một cây dây thừng hai căn gậy gỗ liền làm thành một cái giản dị khoan thành động công cụ. Tuy rằng động không cần quá sâu, nhưng là bọn họ muốn tận lực ở một cái một đoạn thượng chui ra càng nhiều lỗ nhỏ, cho nên cái này lượng công việc vẫn là rất thật lớn. Mẫu tử ba cái dùng một canh giờ rưỡi mới rốt cuộc hoàn thành khoan thành động công tác. Kế tiếp làm cái gì đâu? Di Mỹ Anh đứng ở một bên, một tay xoa chính mình hông dắt nói. Diêu Cẩm Thi từ mang đến bố trong bao lấy ra một cái đại đại giấy bao. Cầm trong tay cơ cơ nói, kế tiếp chính là gieo giống. Dì Mỹ anh nghe vậy có chút kinh ngạc, mục nhĩ còn có hạt giống. Đương nhiên là có, mục nhĩ mặt trái màu trắng lông tơ hạ liền cất giấu nó hạt giống, này đó là ta ở phía trước thải mục nhĩ thượng bắt được. Kế tiếp giống như vậy đem này đó hạt giống điền tiến này đó lỗ nhỏ, sau đó đắp lên vừa rồi toản xuống dưới vụ gỗ, cuối cùng sái chút thủy liền hoàn thành. Diêu Cẩm Thi vừa nói, một bên vì bọn họ làm làm mẫu. Gieo giống quá trình không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần cẩn thận là có thể hoàn thành, vì thế một nhà ba người lại tiếp tục cong eo công việc lưu đủ lên. Loại song sở hữu đầu gỗ sau, Diêu Cẩm Thi đem vừa rồi Diêu Văn Bách đi đánh tới Thủy Thịnh ở trong chén, chính mình bưng chén dùng tay dính ướt sau đem thủy ném ở đầu gỗ thượng. di Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách thấy thế, cũng học nàng bộ dáng bắt đầu sái thủy. Ba người vội đến Thái Dương Tây nghiêng thời điểm, mới rốt cuộc lộng xong. Hảo, kế tiếp ta sẽ thường xuyên tới chăm sóc, chỉ cần mấy ngày nay thời tiết có thể vẫn luôn bảo trì tốt như vậy một nhị thực mong là có thể mọc ra tới. Diêu Cẩm Thi nhìn trên đất trống bảy biện này đó một đoạn, một đôi mắt to tràn đầy ý cười, phản phất trên mặt đất phong chính là bạc giống nhau. Phần 30 chương 30 được mùa Lúc sau nói xong một đoạn thời gian, Diêu Cẩm Thi một có thời gian liền lên núi, có đôi khi có thể tìm được một ít thổ sản vùng núi, nhưng là càng nhiều thời điểm nàng là đi xem mộc nhĩ mọc. Vai thiên không có hạ quá vũ, Diêu Cẩm Thi mỗi ngày lên núi đều sẽ cấp một đoạn sái thủy. Hơn nữa thủy lượng đều là lần đầu tiên vài lần, lấy bảo đảm Mộc Nhĩ có thể thuận lợi lớn lên. Liên tục 4-5 ngày sau, một đoạn thượng rốt cuộc lục tục mọc ra Mộc Nhĩ, tuy rằng đều còn rất nhỏ, nhưng là Diêu Cẩm Thi lại không lắm kinh hỉ cố ý hái một ít lấy về gia cấp dì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách xem. Hai người nhìn đến biện pháp này quả nhiên có thể, tự nhiên cũng là cao hứng đến không được. Lại qua 2 ngày lúc sau, Mộc Nhĩ rốt cuộc trưởng thành. Hôm nay buổi sáng, Diêu Cẩm Thi mang theo dì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách? Cùng đi đất trống, đem đã lớn lên một nhị toàn bộ hái xuống dưới. Một đoạn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lúc trước đục lỗ thời điểm tương đối dày đặc, cho nên mọc ra tới một nhị sắc thật không ít, so các nàng lúc trước mãn sơn đi tìm còn muốn nhiều, ba người trừ bỏ mỗi người sọt đều chứa đầy ở ngoài, còn trang tràn đầy một cái túi. Túi là trước đây dùng để trang bạch diện, lớn như vậy một cái túi, Diêu văn bách sách sách phỏng đoán ít nhất có thể có 20 cân mộc nhị. Hơn nữa bọn họ mỗi người sọt đều trang đến tràn đầy. Đại khái có thể có năm cân tả hữu, nói cách khác này đó một đoạn thượng tổng cộng mọc ra ba mươi lăm cân tả hữu một nhĩ, mà này đó chỉ là trong đó lớn lên tốt, kỳ thật một đoạn thượng còn có rất nhiều mọc không tốt, Diêu Cẩm Thi cũng không có hái xuống, mà là làm chúng nó tiếp tục trường. Xem ra biện pháp này xác thật có thể, ta xem chúng ta hạt giống còn có, không bằng nhiều lộng điểm nhi đầu gỗ tới, cũng có thể nhiều loại điểm. Trở về đi thời điểm, dì Mỹ Anh vô cùng cao hứng kiến nghị, Diêu Cẩm Thi vốn dĩ liền có quyết định này. Nghe vậy tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ người một nhà trở về thời điểm, trên đường người còn không tính quá nhiều, chúng ta trực tiếp đi chợ đi, ở đâu mua điểm nhi đồ vật ăn, hôm nay liền không nấu cơm. Nhiều như vậy Mục nhĩ, hôm nay một ngày không biết có thể hay không bán xong. Dì Mỹ Anh gấp không chờ nổi muốn đi đem Mục nhị bán đi, lại bị diêu cẩm thi ngăn trở. Nương, chúng ta vẫn là về trước ra đi, này đó Mục nhị chúng ta phải nghĩ lại xử lý như thế nào. Cái gì xử lý như thế nào? Gì Mỹ Anh có chút không rõ rêu cẩm thi lời này ý tứ, nhiều như vậy mục nhĩ, không bán rất chẳng lẽ còn có thể lưu tại trong nhà sao. Hôm nay chúng ta thu chỉ là đệ nhất cha mục nhĩ, chỉ là hiện tại một đoạn hẳn là liền có thể thu không ít. Nếu là về sau loại càng nhiều, khẳng định có thể thu được liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta không có khả năng mỗi lần đều có thể toàn bộ bán đi, ít nhất không có khả năng lại trợ thượng toàn bộ bán đi. Cho nên ta nghĩ chúng ta hẳn là đem này đó mục nhĩ phơi khô, hàng khô hảo bảo tồn đến lúc đó muốn bán thế nào đều hào thuyết hóa nhiều khẳng định là phải trải qua xử lý mới hào bán đặc biệt là mục nhĩ loại đồ vật này nguyên bản mới mẻ chính là không thể trực tiếp ăn trải qua phơi khô mục nhĩ ăn thời điểm lại phao đã phát mục nhĩ chung nào đó đối nhân thể bất lợi vật chất mới có thể bị hoàn toàn tiêu trừ mà mua trở về mới mẹ mục nhĩ mọi người cũng muốn trải qua xử lý mới có thể ăn nếu bọn họ đem xử lý quá trình cấp làm cũng là vì đại gia cung cấp phương tiện Ngay từ đầu Diêu Cẩm Thi chỉ là muốn xác định một nhị sắc thật có thể bị trồng ra, hiện tại nàng đã thử qua biện pháp này là được không, như vậy này một hàng nàng tự nhiên là không thể từ bỏ. Này có thể được không? Dì Mỹ Anh nghe vậy có chút hoài nghi. Diêu Văn Bách lại đứng ra tỏ vẻ duy trì Diêu Cẩm Thi, nương, không thành vấn đề, ngươi đã quên. Tiệm tạp hóa có đôi khi mùa đông liền sẽ bán phơi khô một nhĩ. Kia chúng ta liền ấn ngươi nói làm đi. Hai đứa nhỏ đều là ý tứ này. Di Mị Anh cắn chặt răng quyết định nghe bọn hắn. Dù sao chính mình ở phương diện này cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là không cần nhiều trộn lẫn tương đối hảo. Về đến nhà sau, Diêu Cẩm Thi cũng không có suốt ruột đi chợ thượng bán mục nhĩ, mà là trước đêm trong viện ánh sáng mặt trời địa phương sửa sang lại ra một khối đất trống, quét sạch sẽ sau đem mục nhĩ trải lên đi phơi. Sự tình trong nhà xử lý tốt sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới trang hảo một bộ phận mục nhĩ chuẩn bị cầm đi chợ thượng bán. Mặc kệ nói như thế nào, trong nhà còn phải đợi dùng tiền. Chưa bán một ít giữ được trong nhà chi tiêu mới là đứng đắn sự. Diêu cẩm thi cầm một sọt mộc nhị đi chợ thượng, năm cân mộc nhị chỉ dùng nửa cái buổi sáng thời gian liền bán hết. Diêu cô nương ngươi cũng thật lợi hại à, ta nghe trong thôn người ta nói mấy ngày nay trên núi đã không có gì thổ sản vùng núi, trong thôn thải thổ sản vùng núi người đều đã không lên núi, không nghĩ tới ngươi còn có thể thải đến nhiều như vậy mộc nhị. Cách vách đại thẩm là phụ cận thôn thượng, mỗi ngày đều sẽ lấy nhà mình trong vườn loại mới mẻ rau dưa tới bán hôm nay nhìn đến nàng cầm nhiều như vậy lại đại lại hậu mục nhĩ nhịn không được nói diêu cẩm thi cười cười nàng loại mục nhị sự tình trước mắt còn không thể nói ra đi có lẽ là ta vận khí tốt đi ta xem ngươi hôm nay đồ ăn rất không tồi cho ta tới điểm nhi đi diêu cẩm thi mua xong đồ ăn liền rời đi mua đồ ăn đại thẩm nhịn không được lại cùng bên cạnh những người khác nói lên chuyện này tới này diêu cô nương thật đúng là không đơn giản rốt cuộc là như thế nào tìm được tốt như vậy thổ sản vùng núi a muốn hỏi một chút nàng Nàng còn không muốn nói. Nàng cũng là cái đáng thương người, tìm thổ sản vùng núi loại sự tình này vốn dĩ chính là dựa vật khí, trên núi liền nhiều như vậy, ngươi lại không đi tìm thổ sản vùng núi, ngươi nói ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì. Một bên bà cố nội nghe được nàng oán giận, chậm gì gì dối nàng một câu. Bên kia, Diêu Cẩm Thi mang theo mua trở về mới mẻ rau dưa tính toán buổi tối ăn cái gì, mới vừa đi đến nhà mình cửa, liền nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh âm. Thật là trở mặt không biết người bạch nhãn lang lúc này mới phân ra mấy ngày ngay cả cha mẹ đều không nhận lão nhị sinh thời thật là bạch bạch đối với ngươi như vậy hảo hắn nếu là biết ngươi là loại này trở mặt không biết người người dưới nền đất hạ cũng không được an bình chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta tướng công ngươi cút cho ta đi ra ngoài nghe được gì mỹ anh thanh âm diêu cẩm thi không kịp nghĩ lại trực tiếp đẩy cửa vào sân trong viện gì mỹ anh xoa eo đứng một tay chỉ vào cửa phương hướng khàn cả giọng hướng về phía đứng ở nàng trước mặt nữ nhân gầm rú còn chưa cút Là muốn cho ta cầm cái chổi đem ngươi đuổi ra đi đúng không? Nói, dì Mỹ Anh xoay người liền phải đi lấy trong viện cái chổi. Đứng ở dì Mỹ Anh đối diện nữ tử thấy thế, lúc này mới xoay người vội vội vàng vàng hướng viện môn phương hướng đi tới. Diều cẩm thi nhìn kỹ, nguyên lai là Diêu già con dâu cả triệu Mỹ chân. Thi nhi đã trở lại. Dì Mỹ Anh, ngươi nhìn xem ngươi ở hài tử trước mặt làm cái gì đâu? Ngươi chính là như vậy giáo dục hài tử. Triệu Mỹ chân một cái xoay người tránh ở Diêu cẩm thi sau lưng, đối với dì Mỹ anh lại sặc đi lên. Ta như thế nào giáo dục hải tử cùng ngươi không quan hệ, ngươi còn không đi đúng không? Dì Mỹ anh nói liền phải vung lên cái chổi muốn đuổi người. Triệu Mỹ chân thuận tay đẩy Diêu cẩm thi một phen, cười âm dương quái khí, Chết không được toàn ra cũng chưa cái bộ dáng, chính là bị ngươi dạy hư, sớm nói quả phụ sao có thể giáo được hải tử đâu. Đại bá nương nói nói gì vậy? Ta xem đại bá nương tựa hồ còn không bằng chúng ta đâu. Ấn ngươi cách nói, không biết đại bá nương cha mẹ lại là như thế nào giáo dục hải tử. Phần 31 mươi 31 bất cứ giá nào, ai sợ ai. Diêu Cẩm Thi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao. Ngươi nương đem ngươi dạy thành như vậy, ta nói nàng hai câu, nơi nào hủy khuất nàng. Triệu Mỹ chân phản ứng lại đây, duỗi tay điểm Diêu Cẩm Thi cái mũi chất vấn nàng. Diêu Cẩm Thi cao mày lui về phía sau một bước, để ngừa ngăn bị nàng chọc tới rồi cái mũi trưởng bối có ái văn bối mới có thể kính cẩn nghe theo giống ngươi như vậy chỉ biết lấy trưởng bối thân phận áp người thật đúng là một chút đều thượng không được mặt bàn đâu dì mỹ anh triệu mỹ chân phát hiện chính mình nói bất quá diêu cẩm thi bị nàng lời nói nghẹn không biết nên như thế nào phản bác chỉ có thể gân cổ lên kêu dì mỹ anh dì mỹ anh dơ cái chổi đứng ở diêu cẩm thi phía sau một chút đều không che lấp chính mình ý cười như thế nào Ta thi nhìn nói không đúng chỗ nào hảo nha hảo nha các ngươi Các người hai cái liên hợp lại khi dễ ta một cái có phải hay không? Các người cho ta chở. Triệu Mỹ chân nói liền xoay người đi ra ngoài. Dì Mỹ anh nguyên bản cho rằng nàng phải đi, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật cũng thực không muốn nháo thành cái dạng này. Nhưng ai biết, Triệu Mỹ chân đi đến sân cửa, đem viện môn mở ra, đứng ở cửa hướng ra phía ngoài kêu đi lên, mau tới người nhà, quả phụ khi dễ người. Cái này bạch nhã lang, trưởng phu vừa mới chết, liền không nhận nhà chồng người. Mau tới người cấp chủ trì công đạo A. Diêu Cẩm Thi thấy thế bị tức giận đến siết chặt nắm tay, trên thế giới này rốt cuộc vì cái gì sẽ có người như vậy đâu. Liên tính nàng còn không rõ ràng lắm Triệu Mỹ chân hôm nay tới rốt cuộc là đang làm gì, chính là chạy đến nhà người khác náo sự, thấy thế nào cũng là người tới không có ý tốt đi. Di Mỹ Anh càng thêm tức giận, không nghĩ tới cái này Triệu Mỹ chân có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cắn chặt rằng, nàng múa may cái trổi liền lên rồi, cút cho ta ra nhà của chúng ta. Nàng đã nghĩ kỹ, dù sao có riêu ra như vậy toàn ra người ở, nàng thanh danh thế tất là muốn giữ không nổi. Dù sao chính mình một cái quả phụ nhật tử cũng sẽ không hào quá, có cái nhanh nhẹn dũng mánh thanh danh bên ngoài đối chính mình có lợi mà vô hại. Triệu Mỹ chân không nghĩ tới gì Mỹ anh thật sự không quan tâm, một cái không phòng bị bị cái trổi trụt một chút, suốt ruột hoảng hốt tránh né chung, liền ra sân. Dì Mỹ anh ở bên trong đem cửa đóng lại, cũng không để ý tới bên ngoài thanh âm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Chờ đến dì Mỹ Anh đem người đuổi ra đi, Diêu Cẩm Thi lúc này mới mở miệng hỏi sự tình ngọn nguồn tới. Triệu Mỹ chân không biết từ nơi nào nghe nói ta tự cấp nhân ra giặt quần áo kiếm tiền, liền cầm một đống diêu ra người quần áo muốn cho ta cấp miễn phí tẩy, ta không muốn, liền xảo đi lên. Dì Mỹ Anh nói lên này đó thời điểm, thấy được trên mặt đất còn phóng một bao diêu ra người xiêm ý đi liền cầm lấy tay nải đi tới cửa, mở cửa ném đi ra ngoài. Diêu Cẩm Thi thấy thế chỉ cảm thấy muốn cười diêu ra người thật đúng là chính là một chút đều không hiểu biết nhà bọn họ người tính tình a triệu mỹ chân còn ở ngoài cửa chửi đồng dì mỹ anh cùng diêu cẩm thi lại đóng cửa lại làm chính mình sự tình một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng hôm nay thời tiết không tồi diêu cẩm thi đem trên mặt đất mộc nhị phiên một lần bất quá như vậy phơi hiệu quả tựa hồ không tốt lắm nàng lại tìm ra trong nhà bá ky cái sọt chờ, đem mộc nhị cất vào đi đặt ở cao một chút địa phương như vậy trên dưới thông gió phơi lên hiệu quả muốn càng tốt một ít vội xong này đó sau diêu cẩm thi lại chạy tới trong phòng bếp nấu cơm gần nhất diêu cẩm thi không có việc gì thời điểm thường xuyên sẽ giúp dì mỹ anh nấu cơm rốt cuộc dì mỹ anh mỗi ngày muốn tẩy không ít quần áo rất nhiều thời điểm tẩy xong quần áo liền mệnh đến thẳng không dậy nổi eo tới ở diêu cẩm thi chuẩn bị đồ ăn thời điểm sân ngoại tiếng mắng mới rốt cuộc biến mất xem ra triệu mỹ chân là mắng mệnh đi trở về triệu mỹ chân đứng ở dì mỹ anh sân bên ngoài ước chừng mắng nửa canh giờ hấp dẫn một đống người vây quanh xem náo nhiệt kết quả đâu Di Mỹ anh mẹ con hai cái tránh ở trong viện, mặc kệ nàng mắng nhiều khó nghe, chính là không lộ mặt. Cuối cùng nàng mắng mệt mỏi, người chung quanh đợi không được náo nhiệt xem cũng đều tan đi, nàng lúc này mới về nhà. Triệu Mỹ chân vừa vào cửa đã bị riêu trần thị thấy được, một sai mắt lại thấy được nàng trong tay còn nguyên lấy về tới dơ xiêm y đi, lập tức liền không cao hứng, đây là có chuyện gì. Đi ra ngoài một cái buổi sáng, điểm này như việc nhỏ đều làm không xong. Triệu Mỹ chân nghe xong lời này có chút tới khí. Bất quá nàng nhưng không chuẩn bị cùng diêu trần thị cãi nhau, vì thế trước chạy tới thính thượng rót một chén nước, lúc này mới đã mở miệng, nương nha, lúc này cũng không phải là ta hành sự bất lực, thật sự là kia gì Mỹ Anh quyết tâm không nhận ngươi cùng cha a Kế tiếp, triệu Mỹ chân đem ở gì Mỹ Anh trong nhà phát sinh sự tình thêm mắm thêm mối nói một lần, cuối cùng còn không quên cường điệu, này rõ ràng đều là nàng nhân tiện tay là có thể làm được sự tình, ta khuyên can mãi một buổi sáng, chính là không chịu đáp ứng. Ta xem nàng hiện tại đã hoàn toàn không để bụng chính mình thanh danh, ngài nói vậy phải làm sao bây giờ a? Hảo một cái gì mỹ anh, tưởng không nhận chúng ta, môn đều không có. Nếu chúng ta diêu ra đem người cưới vào cửa, liền không phải do nàng không nghe lời, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng mới được. Diêu Trần Thị nghe xong triệu mỹ chân nói cũng thực tức giận, nguyên bản cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới gì mỹ anh liền như vậy một chuyện nhỏ cũng không chịu hỗ trợ, quả thực muốn phản nàng. Thấy Diêu trần thị nhanh như vậy liền sinh khí, triệu mị chân xoay chuyển trong mắt lại bỏ thêm một câu, lại nói tiếp, ta ở bên kia còn nhìn đến bọn họ trong viện phơi không ít mộc nhĩ đâu. Này mộc nhĩ chính là thứ tốt, trên đường bán muốn mười mấy văn tiền một cân đâu, bọn họ có nhiều như vậy, lại luyến tiếc lấy một chút tới cấp cha mẹ nếm thử, thật sự là quá không đạo lý. Cái gì? Còn có mộc nhĩ? Diêu trần thị nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Ngày hôm qua nàng lên phố thời điểm còn tưởng mua điểm nhi tới kết quả dạo biến chợ chỉ đụng tới một hai nhà bán mộc nhĩ những cái đó mộc nhĩ nhìn qua đều không như thế nào không nói giá còn chết quý một cân muốn tới hai mươi văn nếu là lấy trước diêu trần thị cũng sẽ không để ý này mấy văn tiền trên lệnh giá chính là từ sự tình lần trước phát sinh sau diêu lão đầu nhi mỗi ngày đều nhìn chằm chằm trong nhà chi tiêu dùng nhiều một chút đều sẽ bị hắn nhắc mãi hồi lâu cho nên hiện tại nàng tiêu tiền cũng không dám như vậy ăn xài phung phí Nhớ tới chính mình bởi vì mấy văn tiền không có thể ăn đến mộc nhị ở gì mỹ anh bên kia lại tùy ý có thể thấy được. Diêu Trần Thị chỉ cảm thấy trong lòng ngược hỏa khí liền càng tăng lên. Triệu Mỹ chân tuy rằng không biết sự tình mạng nguồn, lại xem hiểu Diêu Trần Thị sắc mặt, thấy nàng sinh khí liền liều mạng châm ngòi thổi gió. Muốn ta nói à, lúc trước gì mỹ anh khẳng định là lừa chúng ta, ngươi nói nàng nếu là không có tiền, đi chỗ nào mua như vậy nhiều mộc nhị đâu. Nàng khẳng định là cùng ngài tăng tiền. Tăng tiền. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Diêu trần thị sắc mặt liền càng thêm dữ thợn. Triệu Mỹ chân đứng ở Diêu trần thị bên người, nheo lại đôi mắt một bộ thế Diêu trần thị suy xét bộ dáng suối rục nói, đúng rồi, nhà chúng ta hiện tại nhật tử quá đến gắt gao ba ba, các nàng toàn ra khen ngược, tiền nhiều không biết hướng nơi nào hòa. Theo ta thời à, này lao nhị hiện tại tuy rằng không còn nữa, chính là gì Mỹ Anh hay là nên hiếu thuận các ngươi nhị lao à, hầu hạ các ngươi sự tình chúng ta không cần nàng tới ngột ngạc nhưng là không ra lực tổng hẳn là ra tiền đi, không bằng làm nàng mỗi tháng cho các ngươi nhị lão hai lượng bạc, quyền cho là thế lão nhị tận hiếu, này vốn dĩ chính là nàng nên làm không phải sao? Phần 32. Chương 32 tới cửa muốn bạc. Hai lượng. Hai lượng như thế nào đủ? Lão nhị trên đời thời điểm, một tháng cho chúng ta há ngăn hai lượng. Diêu Trần Thị nghe được tâm động, cuối cùng lại có chút không hài lòng ồn nào. Triệu Mỹ Trần nghe vậy âm thầm nhíu môi, cái này Diêu Trần Thị thật đúng là lòng tham liền tính là nàng cũng cảm thấy hai lượng không ít, diêu trần thị cư nhiên không hài lòng. phải biết rằng lão nhị tồn tại thời điểm cấp nhiều, đó là bởi vì lão nhị có thể kiếm được tới, cấp lại nhiều cũng không đau lòng. chính là hiện tại đâu, di mỹ anh một cái quả phụ có thể mỗi tháng lấy ra tới hai lượng đã không tồi, cư nhiên còn muốn càng nhiều. bất quá nếu là diêu trần thị thật sự có thể muốn tới càng nhiều, đối với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt, cho nên triệu mỹ chân cũng không có khuyên can. trưa hôm đó. Diêu Trần Thị liền mang theo triệu mị chân lại lần nữa đi tới dì mị anh trong nhà. Các nàng tới thời điểm, Diêu Cẩm Thi đang ở xem xét mục nhị phơi khô tình huống, trải qua một cái giữa chưa bạo phơi, không ít mục nhị đã bắt đầu co lại, hiệu quả vẫn là thực không tồi, dự tính như vậy thời tiết lại phơi cái hai ngày liền hoàn toàn làm thấu. Diêu Cẩm Thi chính cao hứng thời điểm, Diêu Trần Thị liền mang theo triệu mị chân đẩy cửa vào được. Các ngươi có việc sao? Lúc này dì mị anh vừa mới ăn cơm xong ở nghỉ ngơi. Diêu Cẩm Thi đứng ở trong viện đầy mặt viết không chào đón. Diêu Trần Thị thấy thế lập tức liền không cao hứng, như thế nào? Không có việc gì liền không thể tới. Diêu Cẩm Thi rất muốn đem người đuổi ra đi, nhưng là Diêu Trần Thị cùng Triệu Mị Trân lại không giống nhau. Nếu là Triệu Mị Trân một người tới, nàng chính là đem người đuổi ra đi cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng là hiện tại Diêu Trần Thị tới, thân là danh chính ngôn thuận trưởng bối, Diêu Cẩm Thi cần thiết dùng trí thắng được. Liên ở nàng do dự lúc này. Diêu Trần Thị đã đi tới nàng phơi nắng Mộc Nhĩ địa phương, túi đầu bắt một phen Mộc Nhĩ ở trong tay, này Mộc Nhĩ nhưng thật ra không tồi, so chợ thượng bán còn muốn hảo, ở đâu mua a? Hoa không ít bạc đi. Này đó là chính chúng ta lên núi thải tới bán tiền. Diêu Cẩm Thi đứng ở nàng bên người, nheo nheo mắt, muốn biết đối phương hôm nay tới rốt cuộc muốn làm gì. Diêu Trần Thị nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không rõ ràng lời này thật giả, thứ này có thể bán bao nhiêu tiền. Ta hai ngày này vừa lúc muốn ăn Mộc Nhĩ. Này đó liền cho ta lấy về đi đếm thử đi. Sau khi nói xong, Diêu Trần Thị quay lại đầu cho Triệu Mỹ Trân một cái ánh mắt, ý bảo nàng tiến lên đi đem một nhĩ lộng đi. Triệu Mỹ Trân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt túi đem ra, đi lên liền phải trang một nhĩ. Diêu Cẩm Thi thấy thế, trực tiếp đi lên đem túi đoạt xuống dưới, trước chờ một chút, các ngươi muốn không thành vấn đề, nhưng làm mấy thứ này chúng ta là lấy tới bán, các ngươi chỉ cần đưa tiền, muốn nhiều ít ta đều bán. Cái gì? Bắt ngươi điểm nhi mộc nhĩ ngươi còn cùng ta đòi tiền. Diêu Trần Thị lập tức liền nóng nảy, kéo ra giọng nói ồn ào lên. Diêu Cẩm Thi như như mày, ngay sau đó xả ra một cái chức nghiệp tươi cười tới nói, ta vừa rồi nói đã rất rõ ràng, này đó mộc nhĩ là chúng ta thải tới bán, ta vì cái gì muốn bạch bạch tặng cho ngươi. Ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, trợ thượng như vậy phẩm tướng mộc nhĩ ít nhất một cân cũng muốn hơn 20 văn tiền, ta cho các ngươi cái mặt mũi dựa theo 15 văn tiền một cân bán ngươi. Ngươi muốn nhiều ít ta hiện tại liền có thể cho ngươi sừng, này đó toàn muốn ta càng cao hứng. Ta chính là ngươi thân mãi mãi. Mấy thứ này coi như là ngươi hiếu kính của ta còn không được sao. Còn muốn tiền. Ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Diêu Trần Thị tiến lên một bước, chỉ vào diêu cẩm thi cái mũi chất vấn. Các ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần mới có thể nhớ kỹ. Chúng ta mẫu tử ba cái phía trước đã cùng diêu ra đoạn tuyệt quan hệ, lúc trước dây trắng mực đen viết rất rõ ràng. Các người nếu là tiếp tục như vậy vô cớ gây rối, ta liền phải tưởng mặt khác biện pháp tới bảo đảm chính chúng ta bình thường sinh sống. Diêu Cẩm Thi giơ tay ấn xuống Diêu Trần Thị chỉ vào chính mình đầu ngón tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Diêu Trần Thị nghe vậy có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lại trở nên đúng lý hợp tình lên. Cái gì đoạn tuyệt quan hệ? Người một nhà máu mủ tình thâm quan hệ như thế nào có thể đoạn được? Lại nói như thế nào các ngươi cũng là ta diêu ra người. Nếu là gì mỹ anh tưởng cùng ta diêu ra đoạn tuyệt quan hệ? Chúng ta đây còn có thể cho nàng một tờ hưu thư, chính là các ngươi huynh muội hai cái trên người còn chảy riêu ra huyết, đó là nói đoạn là có thể đoạn sao. Riêu trần thị đúng lý hợp tình thậm chí thiếu chút nữa làm riêu cẩm thi hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ trên đời này chuyện gì đều có thể không tính toán gì hết sao? kia bọn họ người một nhà phía trước rốt cuộc vì cái gì chịu như vậy nhiều khổ? Các ngươi lại tới nhà của ta làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn ta báo quan các ngươi mới vừa lòng sao? Dì Mỹ Anh nghe được trong viện động tính đi ra, Kết quả liền nhìn đến Diêu Trần Thị cùng Triệu Mỹ Trân Hai người đứng ở phơi nắng mộc nhị trước khi dễ Diêu cầm thi Dì Mỹ Anh bước nhanh đi tới, trên tay còn cầm cái chổi. Triệu Mỹ Trân thấy thế vội vàng tránh ở Diêu Trần Thị phía sau Nương, ngươi cũng cẩn thận một chút nhi Cái này điên nữ nhân sự tình gì đều làm được Ngươi muốn làm gì? Diêu Trần Thị có đôi khi cũng rất sợ hãi dì Mỹ Anh Giờ phút này cũng xúc thân mình sau này lui Cảnh giác hỏi Dì Mỹ Anh đứng ở Diêu cầm thi trước mặt Nếu mày nhìn các nàng hai người, các ngươi diêu ra sự tình không liên quan gì tới ta, các ngươi rốt cuộc còn chưa đủ. Diêu ra sự tình không cần ngươi quản, hôm nay chúng ta là tới cùng ngươi giảng đạo lý. Diêu Trần Thị thấy gì Mỹ Anh cũng không có trực tiếp báo nổi, liền thẳng thắn sống lưng nói. Dì Mỹ Anh nghe vậy nghi hoặc nhìn bọn họ, giảng đạo lý. Các ngươi biết này ba chữ viết như thế nào sao? Dì Mỹ Anh, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, lời nói thật theo như ngươi nói. Ta hôm nay tới chính là cùng ngươi nói một chút hiếu thuận chúng ta hai vợ chồng già sự tình. Diêu Trần Thị thấy dì Mỹ Anh càng nói càng xa, liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Diêu Trần Thị, ta xem ngươi là hồ đồ đi. Loại này lời nói cũng có thể nói xuất khẩu. Dì Mỹ Anh một chút cũng chưa đem đối phương nói để ở trong lòng, nghe vậy ngược lại nhịn không được nở nụ cười. Diêu Trần Thị thấy thế bị tức giận đến không được, cho triệu Mỹ chân một ánh mắt, làm nàng thế chính mình muốn bạc. Triệu Mỹ chân ở một bên thấy hai bên vẫn luôn nói không đến điểm thượng, đã sớm nóng nảy, thấy thế tự nhiên thập phần vui mở miệng. Di Mỹ Anh, ngươi là lão nhị góa phụ, vốn là hẳn là thay thế lão nhị hiếu kính cha mẹ, ta xem các ngươi ra hiện tại nhật tử quá đến không tồi, nhà chúng ta liền không giống nhau, từ đêm cửa hàng bồi sau khi rời khỏi đây, nhật tử là một ngày không bằng một ngày, gắt gao ba ba đều mau không có gì ăn, dưới loại tình huống này, cha mẹ ngươi tổng hẳn là hiếu kính đi cha mẹ cũng đau lòng ngươi một cái quả phụ mang theo hai đứa nhỏ cho nên bọn họ cũng không nhiều làm muốn, chỉ cần ngươi mỗi tháng lấy hai lượng bạc dư lại hầu hạ nhị lao sự tỉnh ta đều thế ngươi làm ngươi cũng không cần cảm tạ ta ai làm chúng ta là người một nhà đâu đại bá nương mở miệng ngậm miệng nói hiếu thuận chính là chúng ta đã phân ra tới lúc trước chúng ta từ bỏ riêu ra sở hữu gia sản không có phân đến một văn tiền vốn dĩ hẳn là phân cho chúng ta kia một phần nhi Đã sớm nói tốt là đối ra ra mãi mãi về sau mấy năm nay hiếu kính, đại gia cũng đều là đồng ý, như thế nào hiện tại lại tới đòi tiền. Vừa nghe triệu Mỹ chân ra mặt dày nói ra loại này yêu cầu, diêu cẩm thi cái thứ nhất nhịn không được, mở miệng rồi trở về. Phần 33 Chương 33 tìm kiếm nguồn tiêu thụ Sự tình trước kia hiện tại còn lấy tới nói cái gì? Hiện tại nhà các ngươi nhật tử quá đến hảo điểm nhi, vốn dĩ nên các ngươi chiếu cố cha mẹ, cha mẹ cũng là xem các ngươi nơi này không có trụ địa phương. Cho nên mới tiếp tục cùng chúng ta trụ, ta đều nói không cần các ngươi chiếu cô cha mẹ, gia điểm nhi bạc đều không muốn sao. Những lời này có thể nói là triệu mỹ chân đánh đáy lòng ý tưởng, ở nàng xem ra, dì mỹ anh chỉ là mỗi tháng gia điểm nhi bạc mà thôi, có thể tính thượng cái gì đại sự đâu. Dì mỹ anh trực tiếp bị nàng lời này khí cười, cái gì kêu cũng chỉ là gia điểm nhi bạc. Không nói đến này phần bạc vốn dĩ liền không nên ta ra, mặc dù ta nguyện ý ra chính là ta cũng căn bản không có bạc lấy ra tới cho các ngươi à. Nương, cùng loại người này có cái gì hảo thuyết đâu. Theo ta thấy, chúng ta không bằng cầm phân ra khế thư thượng nha môn tìm huyện lệnh đại nhân vì chúng ta phân biệt phân biệt hảo. Diêu Cẩm Thi đã lười đến cùng hai người kia nói thêm nữa cái gì, dù sao bọn họ lời nói Diêu ra người cũng căn bản nghe không vào. Đi liền đi, đến lúc đó ta vừa lúc cáo các ngươi cái bất hiếu chi tội. Diêu Cẩm Thi nói cũng không có dọa đến Diêu Trần Thị nàng ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng diêu cẩm thi thấy thế xả lên khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh cái này diêu trần thị thật đúng là cái hồ đồ nương ta nghe nói cái này diêu cẩm thi cùng huyện lệnh đại nhân tựa hồ có chút quan hệ nếu là thật sự nháo thượng công đường sợ là đối chúng ta bất lợi a cũng may triệu mỹ chân kịp thời kéo lại diêu trần thị nằm ở nàng bên thai nhỏ giọng nhắc nhở diêu trần thị nghe vậy sững sốt một chút ngay sau đó lập tức thay đổi thái độ thượng công đường không được Nhưng là này bạc các ngươi cần thiết cho ta, liền từ hôm nay trở đi đi. Muốn bạc, môn đều không có. Các ngươi muốn bức tử ta, đừng nói ta không bạc, liền tính ta thật sự có, ta cũng sẽ không cho ngươi một văn tiền. Dì Mỹ Anh cũng sát thật lười đến cùng diêu trần thị cái cọ, trực tiếp giơ lên cây trổi. Dù sao các ngươi quyết định chủ ý muốn làm xú ta thanh danh, ta cũng không để bụng. Về sau các ngươi nếu là còn dám tới nhà của ta nháo sự, ta thấy một lần đánh một lần. Đem người đuổi ra sân. Dì Mỹ Anh đứng ở cửa khí phách mười phần tuyên bố. Diêu Trần Thị thấy nàng không có đuổi theo ra tới, đứng ở sân ngoại bị tức giận đến xoa eo lại mắng nửa canh giờ. Chính là gì Mỹ Anh mẹ con hai cái làm theo không để ý tới các nàng, chỉ là ở trong sân làm chính mình chuyện nên làm. Diêu Trần Thị mắng miệng khô lưới khô, cuối cùng nửa điểm nhi tiện nghi không có chiếm được, chỉ có thể mang theo triệu mỹ chân sám xịt rời đi. Diêu Cẩm Thi cũng không đem Diêu ra người để vào mắt, cũng không cái gọi là các nàng muốn làm gì các nàng còn có chính mình sự tình muốn vội đâu trưa hôm đó chờ đến diêu văn bách từ học đường sau khi trở về một nhà ba người liền lại lên núi đi dựa theo phía trước bước đi bọn họ lại làm ra mười mấy mục đoạn toàn bộ dùng để gieo trồng mộc nhĩ vội xong thời điểm thái dương đã sắp xuống núi nhưng là nghĩ đến về sau thu hoạch ba người đều không cảm thấy mệnh đi đường đều là mang phong nha đã trễ thế này như thế nào mới trở về a đi đâu vậy trương thị ở ngoài cửa ngồi thừa lương Cửa hồ đã ăn qua cơm chiều, nhìn đến các nàng nhiệt tình hỏi. Dì Mỹ Anh hôm nay tâm tình phá lệ hảo, cũng cười chào hỏi, đã ăn qua sao? Chúng ta đi trên núi nhìn nhìn thổ sản vùng núi. Ngươi cũng thật đủ có khả năng, bất quá ta nghe nói hai ngày này trên núi cũng không có gì thổ sản vùng núi. Các ngươi đi cũng là một chuyến tay không, không bằng ở nhà hảo hảo viết viết, dặt đồ việc cũng là rất mệt. Trương Thị nghe vậy liền có chút đồng tình dì Mỹ Anh, quan tâm nói. Diêu Cẩm Thi thấy thế từ chính mình sọt lấy ra một ít chiều nay thải mục nhĩ, không tính rất lớn, nhưng là đã so chợ thượng hiện tại có thể mua được phẩm tướng hảo nhiều. Thím, đây là chúng ta hôm nay thải mục nhĩ, cho ngươi một ít lấy về đi nếm thử mới mẹ đi. Diêu Cẩm Thi đem mục nhĩ đưa qua đi, cười vẻ mặt hồn nhiên. Trương Thị thấy thế có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại thập phần cảm động. Thổ sản vùng núi nhưng không tiện nghi, hiện tại gì mỹ anh một nhà ba người nhật tử quá đến gian nan. Thật vất vả tìm được chút mục nhị cư nhiên còn đuổi theo đưa cho chính mình một ít. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Một bên khách khí huyền cự, một bên trương thị đã cầm lòng không đậu dối tay đem chính mình trên eo tạp dề kéo lên, hình thành một cái túi hình dạng, đem mục nhị toàn bộ kế tiếp. Đều là hàng xóm, cho nhau chiều ứng là hẳn là, chúng ta đây liền đi về trước. Đưa ra đi một phen mục nhị sau, dì mị anh liền mang theo bọn nhỏ trở về nhà. Trương thị cầm dì mị anh ra đồ vật, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng lúc sau cũng thường xuyên sẽ đưa chút chính mình làm thức ăn lại đây hai nhà quan hệ nhưng thật ra càng đi càng gần đây là lợi phía sau diêu cẩm thi bên này nhóm đầu tiên mộc nhị phơi khô sau nàng cũng không có suốt ruột cầm đi chợ thượng bán mà là mang theo chính mình phơi tốt mộc nhị đi chấn trên tiểu lâu ở chợ thượng tán bán tốn thời gian cố sức diêu cẩm thi không tính toán đem chợ làm chủ yếu mộc nhị bán điểm mà tiểu lâu đối với mộc nhị nhu cầu hẳn là không thấp cho nên trực tiếp tìm tới tiểu lâu nếu có thể trưởng kỳ cung ứng nói Đối với nàng tới nói là một chuyện tốt, đối với tiểu lầu tới nói, về sau không cần trải qua người trung gian tay, phí tổn thượng hạ thấp, cũng là chuyện tốt. Trấn trên có không ít tiểu lầu, Diêu Cẩm Thi không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp một nhà một nhà đi hỏi. Đệ nhất ra xem nàng là cái tiểu cô nương, căn bản không có cho nàng nói chuyện cơ hội, nghe nói nàng không phải tới ăn cơm mà là tới bán đồ vật, liền trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Diêu Cẩm Thi tuy rằng có chút tiểu không phục, nhưng là lại cũng, cũng không có bị đả đảo mà là đánh lên tinh thần quay lại tới rồi tiếp theo ra đệ nhị gia tiểu lầu kêu tô ký tiểu lầu quy mô không tính quá lớn nhưng là sinh ý lại ngoài ý muốn thực hảo diêu cẩm thi đi vào thời điểm còn chưa tới cơm điểm chính là lầu một đại đường đã ngồi không ít người có chỉ là ở uống trà nói chuyện hiếm có rất nhiều ở ăn cái gì trong tiệm chỉ có hai cái tiểu nhị chạy tới chạy lui tiếp đón khách nhân trưởng quầy chui đầu vào sau quầy bàn tính bùm bùn vàng cái không ngừng hẳn là ở tính sổ cô nương vài vị a Bên này ngồi. Có cái tiểu nhị chú ý tới Diêu Cẩm Thi, nhiệt tình tiến lên đây tiếp đón. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ nói, "Ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy." Trưởng quầy liền ở bên kia, ngài trực tiếp qua đi liền hảo. Tiểu nhị đối với Diêu Cẩm Thi cũng không có bất luận cái gì ngờ vực, chỉ vào quầy phương hướng nói. Tiểu nhị nói xong sau, lại có khách nhân yêu cầu thêm trà, vì thế tiểu nhị nói thanh xin lỗi liền chạy tới tiếp đón. "Ngài hảo, xin hỏi là trưởng quầy sao? Đi vào trước quầy." diêu cẩm thi thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn một người mặc màu xanh lá trường bảo nam tử quả nhiên cúi đầu ở tính sổ nghe được diêu cẩm thi thanh âm nam tử ngẩng đầu nhìn qua trên mặt tràn đầy ý cười nói ta chính là trưởng quầy cô nương tìm tại hạ chính là có việc trưởng quầy ngươi hảo ta là tới bán mộc nhĩ xin hỏi các ngươi trong tiệm yêu cầu mộc nhĩ sao thấy đối phương thái độ thân thiết diêu cẩm thi tươi cười cũng càng thêm hào phong khéo léo thanh thúy hỏi trưởng quầy nghe vậy sửng sốt một chút nghĩ, nghĩ mới nói tạm thời là không cần phần ba mươi bốn chương ba mươi đệ nhất bút hợp tác ngài có thể trước nhìn xem diêu cẩm thi nghe vậy cũng không mất mát mà là tiếp tục nỗ lực làm đẩy mạnh tiêu thụ trưởng quầy thái độ cũng không kiên quyết cũng không có muốn đem diêu cẩm thi đuổi ra đi ý tưởng thấy nàng không chịu dễ dàng từ bỏ liền từ sau quầy đi ra muốn nhìn xem nàng mang đến mục nhĩ diêu cẩm thi từ sọt túi trào ra một phen phùng đến trưởng quầy trước mặt ngài xem đều là phơi hảo dùng thời điểm trực tiếp phao phát là được Thực phương tiện. Này đó mộc nhĩ nhìn sắc thật không tồi, là khi nào thải. Trường quay lấy lại đây một cái làm mộc nhĩ nhìn kỹ xem, có chút tâm động. Diêu Cẩm Thi tự nhiên không có sai quá biến hóa này, vội văng nói, là trước hai ngày mới vừa thải, hôm qua mới vừa mới phơi hảo. Sao có thể đâu? Hai ngày này trên núi không có gì mộc nhĩ, mặc dù có cũng là chút phẩm tướng giống nhau, ngươi cái này phao đã phát nói, hẳn là rất đại đi. Trường quay nhíu mày nhìn nhìn Diêu Cẩm Thi. Đối với nàng lời nói thập phần hoài nghi, Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, không dối gạt ngài nói, này đó mộc nhĩ nói đúng ra cũng không phải ta ở trên núi Thải, là ta trồng ra, nếu ngài bên này yêu cầu nói, ta có thể trường kỳ cung cấp. Trồng ra, trường quay có chút nốc, hắn còn không có nghe nói qua thổ sản vùng núi cũng có thể loại. Không sai, nếu ngài có hứng thú nói, có thể đi nhìn xem ta loại mộc nhĩ địa phương, đương nhiên, hiện tại ngài cũng có thể đem này đó mộc nhĩ phao phát tới nhìn xem chất lượng. Diêu cẩm thi đối với này đó mộc nhị có 10 phần tin tưởng, hơn nữa nhìn ra được tới vị này trưởng quầy đã có chút tâm động. Trưởng quầy nghe vậy do dự một chút, theo sau lộ ra một cái tươi cười tới nói, chúng ta có thể đến sau bếp tiếp theo liêu, ta xác thật đối với ngươi loại này ra tới mộc nhị rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên không thành vấn đề. Diêu cẩm thi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đệ nhị ra là có thể được đến hiệu quả như vậy, nàng cảm thấy là cái thực tốt bắt đầu. Hai người đi vào sau bếp. Trưởng quầy gọi người lấy tới một cái chén lớn. Dùng nước gấm phao phát sẽ càng mau. Diêu Cẩm Thi lấy ra mấy viên mộc nhĩ bỏ vào trong chén, đồng thời không quên nhắc nhở một câu. Trưởng quầy quả nhiên gọi người lấy tới nước gấm. Đang chờ đợi mộc nhĩ phao phát thời điểm, trưởng quầy bắt đầu nói chuyện phiếm lên, nói thật ra, chúng ta tiểu lầu yêu cầu dùng đến mộc nhĩ thái sắc cũng không phải rất nhiều, hơn nữa mộc nhĩ giá không tiện nghi, thông thường chỉ có loại này thời tiết đại gia sẽ điểm tới ăn cho nên ta ngay từ đầu cùng ngươi nói chúng ta tạm thời không cần mục nhĩ diêu cẩm thi tự nhiên là tỏ vẻ lý giải tự lâu làm buôn bán tự nhiên căn bản nhất vấn đề liền sẽ suy xét đến phí tổn mục nhĩ giá cả xác thật không tiện nghi đó là bởi vì thổ sản vùng núi cũng không thập phần hào tìm, nếu ta mục nhĩ có thể loại càng ngày càng tốt ta tưởng ta có thể cho ta khách quen một cái ưu đãi giá cả diêu cẩm thi biết đối phương là ở do hỏi chính mình ở giá cả phương diện suy xét mà nàng cũng hoàn toàn không kiên rẻ vấn đề này Giống nhau hợp tác nếu có thể nói tới giá cả vấn đề nói, nói cách khác đối với cái này hợp tác đối phương ít nhất là có hứng thú. Trường ấy nghe vậy trong lòng thập phần cao hứng, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, hơi chút trầm ngâm một chút mới tiếp tục hỏi, không biết cô nương chuẩn bị bao nhiêu tiền bán này đó mộc nhĩ đâu. Bởi vì gần nhất trên núi mộc nhĩ giảm bớt, cho nên gần nhất mộc nhĩ giá cả, phải nói sở hữu thổ sản vùng núi giá cả đều rất cao, ta nghe nói chợ thượng đã bán được hơn 20 văn tiền. Diêu Cẩm Thi cũng không có gọn gàng dứt khoát trả lời đối phương vấn đề, mà là nhắc tới trước mắt trên thị trường mộc nhị giá cả. Trường quay nhún mày, đối Diêu Cẩm Thi cái nhìn có chút đổi mới, cô nương nói không sai, bởi vì phí tổn vấn đề, chúng ta tiểu lầu cũng đã tạm thời trừ đi yêu cầu dùng đến mộc nhị thái sắc. kỳ thật nói thật, chúng ta ở không có mộc nhị dưới tình huống là không bán có quan hệ mộc nhị đồ ăn, bất quá chúng ta tiểu lầu sinh ý nhưng thật ra không có đã chịu ảnh hưởng. Lời tuy là như thế này nói, Bất quá ta tin tưởng vẫn là sẽ có không ít người nguyện ý ở chính mình muốn ăn thời điểm ăn đến Mộc Nhĩ đi. Trường quầy chính là cái khôn khéo người, nhằm vào Diêu cẩm thi nói phản bác. Bất quá Diêu cẩm thi cũng không phải dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng, mà là cười đưa ra ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật trường quầy cũng không cần khẩn trương, ta nói sẽ lấy một cái mọi người đều có thể kiếm được tiền giá cả bán cho ngươi Mộc Nhĩ. Cô nương trường quầy còn muốn nói cái gì, lại bị một bên tiểu nhị nhắc nhở, trường quầy, Mộc Nhĩ phao phát hảo trường quay nghe vậy quay đầu đi xem phao phát mộc nhĩ đen nhánh tỏa sáng sờ lên rắn chắc có có giãn sắc thật có thể nói thượng là thượng phẩm này đó mộc nhĩ phẩm chất không tồi so năm nay mua được mặt khác mộc nhĩ phẩm chất muốn tốt hơn nhiều một bên đầu bếp cũng thỏ qua tới nhìn nhìn hương phân nói vừa rồi chúng ta nói tới giá cả ta ở nhà kỳ thật đã thử qua ta nơi này làm mộc nhĩ một hai trên cơ bản có thể phao phát ra một cân tới tuy rằng hiện tại bởi vì thổ sản vùng núi thiếu mộc nhĩ giá cả có điều tăng lên Bất quá ta còn là tưởng lấy ta phía trước bán thổ sản vùng núi thời điểm giá cả tới tính, lúc ấy một cân tiên mục nhĩ là 15 văn tiền, ta có thể dựa theo 1-2-12 văn tiền giá cả bán cho ngươi làm mục nhĩ, trưởng quầy cảm thấy còn có thể tiếp thu sao. Cái này giá cả là diêu cẩm thi phía trước cũng đã tính toán tốt, tuy rằng nói như vậy hàng khô giá cả muốn càng cao một ít, rốt cuộc này trong đó còn muốn tính thượng nhân công phơi nắng trần buồn, nhưng là 1-2 làm mục nhĩ phao phát một cân là cái chẳng qua khái niệm. Cho nên nàng cần thiết cấp ra tương ứng ưu đãi mới có vẻ càng thêm lệnh nhân tâm động. Trường ấy nghe vậy túi đầu cân nhắc trong chốc lát, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi có thể ổn định cung cấp làm một nhĩ, đây là thật vậy chăng? Nói cách khác ta yêu cầu thời điểm tùy thời có thể tìm ngươi mua. Đương nhiên, ta liền ở tại trấn trên phố đông nước trong hẻm, ta kêu diêu cầm thi, nếu ngươi không có phương tiện qua đi tìm ta nói, có thể tìm người cho ta tiện thể nhắn, ta có thể giao hàng tận nhà. Diêu Cẩm Thi biết này cọc sinh ý muốn thành, tâm tình phá lệ kích động, này có thể so nàng ở chợ thượng bán thổ sản vùng núi thời điểm càng có cảm giác thanh thiệu. Trường quay bất đắc dĩ cười khổ, Diêu Cô Nương, ngươi thật đúng là cái làm buôn bán thiên tài. Như vậy trường quay tưởng trước tới mấy cân đâu? Diêu Cẩm Thi khiêm tốn cười cười, nghịch ngầm hỏi. Trường quay nhéo cằm nghĩ nghĩ, dù sao thứ này phóng một đoạn thời gian cũng không cần lo lắng hư rớt, liền cho ta trước tới hai cân đi. Không thành vấn đề. Diêu Cẩm Thi cười cười lấy ra chính mình mang đến xương cùng làm mục nhĩ xương ra hai cân tới đưa cho trưởng quầy vui vui vẻ vẻ cầm hai trăm bốn mươi văn tiền diêu cẩm thi rời đi nhà này tự lầu phía trước thải trở về mục nhĩ tổng cộng có ba mươi cân nhiều trong đó năm cân bị diêu cẩm thi trong vòng một ngày bán đi dư lại ba mươi cân phơi ra tới có tám cân nhiều hàng khô vừa mới bán đi hai cân còn dư lại một cân diêu cẩm thi nhìn nhìn sọt dư lại hàng khô tuy rằng không nhiều lắm nhưng là nàng có thể trước cầm đi tìm nguyện ý mua tiểu lầu nói Dù sao chỉ cần nói Hảo, mới mẻ hàng khâu ngày mai là có thể đưa đạt. Tường Hảo lúc sau, Diêu cẩm thi đi hướng tiếp theo ra tựu lầu. Phần 35 Chương 35 bị theo dõi Diêu cẩm thi một buổi sáng bái phòng quá năm ra tựu lầu, trừ bỏ tô ký ngoài tựu lầu, cùng phúc tựu lầu đem dư lại một cân mục nhĩ mua qua đi, đồng thời cũng ước định nếu bán đến Hảo liền sẽ tiếp tục từ Diêu cẩm thi nơi này mua mục nhĩ. Dư lại hai nhà tựu lầu, một nhà thái độ cực kỳ ác liệt, cùng đệ nhất gia giống nhau không có cho nàng giới thiệu mục nhị cơ hội mặt khác một nhà tuy rằng thái độ không tồi nhưng khách khí cự tuyệt diêu cẩm thi hợp tác ý tưởng bất quá ở diêu cẩm thi xem ra này một buổi sáng thu hoạch như cũ không tồi trưa hôm đó nàng đem chấn trên dư lại tiệm cơm nhỏ chạy một chuyến tuy rằng vất vả nhưng là cũng bán đi tám cân làm mục nhĩ một ngày bán đi sáu cân làm mục nhĩ như vậy ngày này chẳng phải là kiếm lời hơn bảy trăm văn tiền sao buổi tối ăn cơm xong sau Diêu Cẩm Thi toàn ra tụ ở bên nhau cho nhau hội báo một ngày thu hoạch, dì Mỹ Anh nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau, kinh ngạc không khép miệng được. Diêu Văn Bách cũng thật cao hứng, nhưng hắn đồng thời cũng thực đau lòng Diêu Cẩm Thi, hôm nay thu hoạch không tồi, nhưng là vất vả ngươi, kỳ thật ngươi có thể chờ ta buổi chiều từ học đường sau khi trở về lại đi bái phòng tự lầu, như vậy ta còn có thể hỗ trợ. Ca, ngươi giúp ta loại mộc nhi đã thực hảo, bán mộc nhi không phải vẫn luôn chính là ta ở làm sao. Diêu Cẩm Thi cũng không cự tuyệt Diêu Văn Bách hảo ý, chỉ là nàng hôm nay thật sự là gấp không chờ nổi. Diêu Văn Bách nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, theo sau lại mở miệng hỏi, kia lúc sau có cái gì yêu cầu ta làm? Tiểu lâu cùng tiệm cơm này đó ta đã bái phòng không sai biệt lắm, ta suy nghĩ chúng ta Mộc nhị cũng có thể lấy ra tới tán bán, nhưng là nếu tán bán nói, nếu không chúng ta liền yêu cầu ở cửa chi một cái sạp, hoặc là cũng chỉ có thể hỏi hỏi xem tiệm tạp hóa có thể hay không gửi bán. Mộc nhị về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều Diêu Cẩm Thi càng hy vọng trồng ra phơi tốt Mộc nhị có thể kịp thời bán đi. Nếu chi một cái sạc nói, liền cần phải có người vẫn luôn thủ, chỗ tốt là thu vào không cần phân cho người khác. Đặt ở tiệm tạp hóa gửi bán nói, tiệm tạp hóa khẳng định là muốn kiếm tiền, nhưng là chỗ tốt là không cần chúng ta tốn thời gian cố sức. Diêu Văn Bách xem rất rõ ràng, lập tức tiếp Diêu Cẩm Thi nói. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, ta càng khuyên hướng cùng đem Mộc nhị bán cho tiệm tạp hóa. Như vậy chúng ta không phải muốn thiếu kiếm rất nhiều sao Di Mỹ Anh có chút luyến tiếp, hiện tại không một văn tiền đối với nhà bọn họ tới nói đều rất quan trọng. Diệu cẩm thi mím môi, nghĩ nghĩ giải thích nói, nhưng là chỉ có chân chính kiếm trở về tiền mới xem như thuộc về chúng ta. Nương, ta cảm thấy nho nhỏ nói không sai, nhưng là ta ý tứ là, không cần thiết làm cái gì gửi bán, chúng ta trực tiếp đem hóa dựa theo 12 văn tiền giá cả bán cho tiệm tạp hóa, đến nỗi tiệm tạp hóa nguyện ý dùng cái gì giá cả bán đi, đó chính là chính bọn họ sự tình gửi bán là bọn họ định giá cách, cùng tiệm tạp hóa nói hảo thù lao, vấn đề là tròn khuyết vẫn như cũ là yêu cầu chính bọn họ tới phụ trách, Diêu Văn Bách cảm thấy không bằng trực tiếp bán đi bất việc. Nếu là cho tiệm tạp hóa cung hóa nói, vậy yêu cầu tìm tiệm tạp hóa thương lượng. Tiệm tạp hóa tuy rằng bán đồ vật rất nhiều thực tạp, nhưng là vì tránh cho thâm hụt tiền, bọn họ ở hàng hóa lựa chọn thượng cũng sẽ tương đối cẩn thận. Bất quá, ngay từ đầu làm cái gì đều không dễ dàng, Diêu Cẩm Thi cảm thấy chuyện này đáng giá thử một lần. Không thành vấn đề, có thể chờ ta ngày mai buổi chiều từ học đường sau khi trở về đi tiệm tạp hóa nhìn xem sao. Diêu Văn Bách tuyệt đối tán thành Diêu Cẩm Thi ý tưởng, hơn nữa đưa ra ý nghĩ của chính mình. Diêu Cẩm Thi suy nghĩ một chút đáp ứng rồi, đương nhiên không thành vấn đề, ta ngày mai còn có mặt khác sự tình muốn nội. Ngày hôm sau, Diêu Cẩm Thi ăn qua cơm sáng liền lại lên núi, một nhị sinh trưởng là yêu cầu nhất định độ ấm hoàn cảnh, cho nên nàng hy vọng có thể ở thời tiết biến lênh phía trước nhiều loại ra một ít vừa ly khai thị trấn không bao lâu diêu cẩm thi liền cảm thấy có chút không thích hợp tựa hồ có người ở theo dõi nàng vì chứng thực chính mình phỏng đoán diêu cẩm thi cố ý thay đổi mấy cái đường đi nhưng là cảm giác vẫn luôn đều ở không có do dự diêu cẩm thi quyết định quay trở lại không có gì so an toàn càng quan trọng liền ở nàng xoay người chuẩn bị quay trở lại thời điểm mấy cái kẻ lưu lạc giống nhau nam nhân từ ven đường trong rừng cây đi ra tiểu cô nương chuẩn bị đi chỗ nào a các ngươi là người nào rõ như ban ngày các ngươi muốn làm gì diêu cẩm thi nhanh chóng lui về phía sau vài bước đồng thời tận lực chấn định chất vấn nói diêu cẩm thi thái độ có lẽ cũng đủ cương ngạnh nhưng là những cái đó nam nhân như cũ cười thập phần lệnh người chán ghét hơn nữa từng bước ép sát chiều nàng đi tới diêu cẩm thi muốn quay đầu chạy đi kết quả nàng vừa chuyển đầu hơi kém đụng phải một người tập trung nhìn vào thế nhưng là phía trước ở chợ thượng từng có tiết lý nhị gia tiểu cô nương như vậy hoang mang rối loạn muốn đi chỗ nào a lý nhị gia ném hai điều cánh tay trên mặt treo đắc ý lại đáng kinh cười nhìn đến nhận thức người diêu cẩm thi ngược lại không có như vậy sợ hãi đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm lý nhị gia nhìn trong chốc lát đột nhiên cười rộ lên lý nhị gia đây là chuẩn bị làm cái gì về chuyện của ta ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì huyện lệnh đại nhân tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi diêu cô nương đừng gần người ta nhìn chằm chằm ngươi đã lâu đừng nói ngươi cùng huyện lệnh đại nhân chỉ sợ ngươi cùng phía trước cái kia quý nhân cũng căn bản không quen biết đi đều lúc này ngươi còn tưởng gạt ta lý nhị ra một chút đều không sợ diêu cẩm thi ngược lại cười đi phía trước tới gần một bước nói diêu cẩm thi nghe vậy có chút chột dạ nhưng lại như cũ kiên trì nói ta bằng hữu kêu hạ nguyên tề là kinh thành tới đại gia tộc công tử ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi hắn sẽ không bỏ qua ngươi chỉ cần hắn một câu lý ra cũng tuyệt đối giữ không nổi ngươi nghe được diêu cẩm thi nói ra phía trước vị kia quý công tử tên lý nhị gia có trong nháy mắt do dự những người khác chờ có chút không kiên nhẫn bắt đầu ồn ào lên lý nhị gia còn động bất động tay ngươi nên không phải bị một cái tiểu cô nương hù dọa ở đi chính là nói à một cái ở nông thôn tiểu cô nương mà thôi liền tính nhận thức quý nhân quý nhân cũng chỉ là chơi chơi mà thôi hiện tại chỉ sợ đều không nhớ rõ nàng chờ đến sự tình đã xảy ra ta liền không tin nàng dám nói đi ra ngoài không có người sẽ biết chuyện này là chúng ta làm yên tâm đi Kẻ lưu lạc trang điểm các nam nhân ngươi một lời ta một ngữ, vừa nói vừa đem diêu cẩm thi cấp vây quanh lên. diêu cẩm thi trong lòng kinh hoàng, từ bọn họ nói không khó đoán ra bọn họ muốn làm cái gì, nàng cần thiết tưởng cái biện pháp thoát đi cái này khốn cảnh. Lý nhị ra, ta biết ngươi vì cái gì hơn ta, chính là bởi vì ngày đó trợ thượng sự tình đúng không? Như vậy đi, ngươi không bằng nói thẳng ngươi nghĩ muốn cái gì. Trên thế giới này không có gì sự tình là không thể thương lượng. Chúng ta không cần thiết đem sự tình làm đến như vậy cơ đoan, như vậy đối mọi người đều không có chỗ tốt, ngươi nói đi. Nỗ lực chấn định xuống dưới sau, diêu cẩm thi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười tới. Phần 36 chương 36 quyết đoán Lý nhị ra sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình tới, nhéo cằm suy nghĩ trong chốc lát mới nói, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý, ta cảm thấy ta cần thiết suy xét một chút. Như vậy ngươi có thể cho ta mang đến cái gì chỗ tốt đâu. Ta trước mắt có thể cho ngươi chỉ có bạc, nếu lý nhị gia không chê thiếu nói, ta có thể đem ta mấy năm nay tích cóp xuống dưới bạc toàn bộ cho ngươi, 50 lượng. Diều Cẩm Thi cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định này thập phần gian nan. 50 lượng không tính thiếu, tuy rằng lý nhị gia là lý viên ngoại đệ đệ, chính là lý viên ngoại từ trước đến nay không phải thực thích hắn, ngày thường một năm cũng cấp không được hắn nhiều như vậy không thể không nói diêu cẩm thi khai ra giá cả thập phần làm hắn tâm động ngươi thật sự có thể lấy ra năm mươi lượng loại chuyện này thượng ta như thế nào có thể lừa ngươi đâu lúc ấy chờ ta nếu lấy không ra không phải làm theo sẽ dừng ở trong tay của ngươi nhìn ra được lý nhị gia tâm động diêu cẩm thi tiếp tục xúi rục nhị ra không thể thả nàng nếu là nha đầu này đi báo quan làm sao bây giờ ở đây người đều nhìn ra được lý nhị gia tâm động có người nhận không ra khai khuyên can nếu là hiện tại đối cái này tiểu nha đầu xuống tay bọn họ còn có thể vớt điểm nhi chỗ tốt nếu là làm hai người kia lúc sau chính mình giao dịch bọn họ chẳng phải là cái gì đều không vớt được nếu ta bị các ngươi hại nhà ta người cũng sẽ báo quan ca ca ta là người đọc sách người lại thông minh liền tính các ngươi đem ta giết hắn cũng sẽ tìm được manh mối bắt được của các ngươi một bên là năm mươi lượng bạc một bên là lao ngục thai tường ta tưởng lý nhị gia sẽ nghĩ kỹ đi nói thật ra diêu cẩm thi cũng thực lo lắng lý nhị gia thay đổi chủ ý vội vàng bổ sung nói lý nhị gia đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát tựa hồ ở cân nhắc lợi hại thật lâu sau lúc sau mới gật gật đầu liền ấn ngươi nói làm ngươi hiện tại lập tức về nhà lấy tiền trong chốc lát trở về nơi này đem tiền giao cho ta chúng ta hai cái chi gian sự tình liền thanh toán xong diêu cẩm thi trên mặt mang theo một chút sợ hãi nhưng càng nhiều cao hứng gật gật đầu xoay người chuẩn bị hướng chấn trên đi chờ một chút đừng nghĩ ra vẻ nếu không ngươi biết kết quả các ngươi hai cái đuổi kịp nàng diêu cẩm thi vừa mới đi ra ngoài hai bước lý nhị gia lại mở miệng lúc này đây hắn chỉ hai người theo sau diêu cẩm thi dừng lại bước chân nhưng là cũng không có quay đầu lại chờ đến mặt sau người mở miệng làm nàng đi nàng mới lại lần nữa nhấc chân trên đường diêu cẩm thi vẫn luôn thực can tĩnh tựa hồ thực sợ hai bộ dáng nhưng là đi rồi trong chốc lát xác định đã nhìn không tới lý nhị gia bọn họ diêu cẩm thi lúc này mới thử thăm dò đã mở miệng Hai vị đại ca cũng là trấn trên người đi. Ngày thương đều là làm gì đó a Không nên hỏi đừng hỏi, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nghe được Diêu Cẩm Thi nói, hai người đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, theo sau trong đó một cái hung tợn uy hiếp nói. Diêu Cẩm Thi hoảng loạn gật đầu, lại giải thích lên, ta không có ý khác, chỉ là cha ta phía trước ra cửa làm việc, sau đó liền. Hiện tại chúng ta cô nhi quả phụ sinh hoạt không dễ dàng, ta chỉ là không hy vọng nhà người khác tái xuất hiện chuyện như vậy. Hai vị đại ca nhìn qua đều là người tốt, làm loại chuyện này kỳ thật rất nguy hiểm, ta tuy rằng không có gì năng lực, nhưng là vì sinh tồn ta cùng người nhà trước mắt ở làm thổ sản vùng núi sinh ý, kiếm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ người một nhà an an ổn ổn sinh hoạt, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt. Bất quá lúc sau nhà ta thổ sản vùng núi sinh ý khả năng yêu cầu càng nhiều nhân thủ, nếu hai vị nguyện ý nói, có thể tới hỗ trợ, tiền công phương diện ta nhất định cấp đến hai vị vừa lòng. Trước mắt tiểu cô nương tuy rằng nhìn qua sợ hãi phát run, nhưng là nên nói nói đều nói rõ ràng, đi theo bên người nàng hai người nghe xong đều như suy tư gì bộ dáng, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn ra lẫn nhau trong mắt cân nhắc. Diêu cẩm thi trộm nhìn thoáng qua, khoe miệng câu ra một tia cười lạnh, lại túi đầu tiếp tục nói, ta biết hai vị hiện tại khẳng định là không thiếu bạc, nhưng là có thể có cái lâu dài an ổn công tác nói, ngày sau sinh hoạt tổng hội tương đối nhẹ nhàng chút, đương nhiên, nếu hai vị không muốn nói, Coi như ta chưa nói những lời này hảo. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi liền không hề mở miệng, chỉ là chậm gì gì trở về đi. Hai người cũng đang lo lắng chuyện này tính khả thi, cũng hoàn toàn không thúc giục nàng. Diêu Cẩm Thi thấy hai người do dự lâu như vậy, mắt thấy liền phải trở lại trấn trên, nàng nhưng không nghĩ đem này hai cái ôn thần mang về nhà. Đừng nói trong nhà căn bản không có 50 lượng bạc, liền tính thật sự có, nàng cũng không tính toán đem chính mình vất vả kiếm tới tiền giao cho đám cặn bã này. Thừa dịp hai người vẫn luôn không hẹ răng không đương, diêu cẩm thi tính toán nếu dùng chính mình soạn cất dấu truy thủ, không biết chính mình có mấy thành phần thắng có thể giải quyết rất hai người kia. Nàng ở thể lực phương diện là không có phần thắng, chỉ có thể dùng trí thắng được. Tiểu cô nương, ngươi nói này đó xác thật thực mê người, nhưng là nếu chúng ta hôm nay không thể đem ngươi mang về nói, đừng nói lý nhị ra sẽ không bỏ qua ngươi, chính là chúng ta hai cái cũng không có kết cục tốt. Là nha, xin lỗi, ngươi nói sự tình. Chờ người an toàn từ Lý Nhị ra trên tay trốn đã trở lại rồi nói sau. Hai người tựa hồ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hơi có chút lời nói thâm thiế nói. Mà trên thực tế đâu, hai người kia trong lòng lại nghĩ đến, chờ đến Diêu cẩm thi đem bạc giao cho Lý Nhị ra, bọn họ lại xúi giục Lý Nhị ra giết cô nương này, đến lúc đó bọn họ hai cái có thể đi quan phủ cử báo. Chờ đến Lý Nhị ra bị chảo ngồi lao, bọn họ lại đi Diêu ra ép hỏi thổ sản vùng núi sinh ý sự tình. Cuối cùng thổ sản vùng núi xinh ý chẳng phải là toàn bộ rừng ở bọn họ trên tay, nơi nào còn cần cho nhân gia thủ công như vậy nẹn quất đâu. Hai người tuy rằng nói đùa chuyển, nhưng là cả người sát khí lại bị Diêu Cẩm Thi đã nhận ra. Diêu Cẩm Thi trong lòng một hành cảm thấy sự tình không thể tiếp tục kéo xuống đi. Hai vị đại ca khát nước rồi, đây là ta mang trái cây, ăn một cái đi. Diêu Cẩm Thi bắt lấy sọn, từ bên trong lấy ra hai cái trái cây đưa qua đi, cười tủm tỉm nói, tựa hồ nghe từ bọn họ kiến nghị. Hai người giờ phút này nghĩ kế hoạch của chính mình, đúng là cao hứng thời điểm, cũng liền không có gì phòng bị kết quả trái cây. Diêu Cẩm Thi nhân cơ hội đưa ra chính mình thân thể không khỏe yêu cầu nghỉ ngơi một chút, hai người tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến kế hoạch của chính mình lại đồng ý, không thể làm nha đầu này hoài nghi bọn họ. Thừa dịp hai người ngồi xuống ăn trái cây thời điểm, Diêu Cẩm Thi cầm từ sọt lấy ra truy thủ, lặng lẽ vòng tới rồi hai người phía sau, theo sau lại mau lại tàn nhận đối với trong đó một người phần lưng đâm tới. Một người khác phát giác không đối xoay người nhìn qua, đứng dậy muốn bắt lấy Diêu cẩm thi thời điểm, lại thấy nàng bình tĩnh lại nhanh chóng rút ra cắm ở người đầu tiên trên người truy thủ, tàn nhận hướng tới hắn đâm lại đây. Hai người bởi vì đau đớn tạm thời mất đi hành động năng lực. Diêu cẩm thi nắm lấy cơ hội rút ra truy thủ xoay người liền hướng chân trên chạy tới, chạy đến nửa đường thượng phát hiện chính mình trên người bị bắn thượng không ít vết máu, như vậy trở về quá dẫn người chú mục, vì thế nghĩ nghĩ lại quay đầu hướng tương phản phương hướng chạy tới Phần 37. Chương 37 bị đuổi theo. Diêu Cẩm Thi lo lắng Lý Nhị gia vài người sẽ đuổi theo, cho nên nàng trước hết cần tìm một chỗ trốn đi, chờ đến Lý Nhị gia bọn họ rời đi nơi này, nàng lại trở về trấn trên đi nha môn cáo trạng. Kế hoạch nguyên bản là thức tốt, đáng tiếc nàng không có thể đoán được Lý Nhị gia bọn họ đuổi theo sẽ nhanh như vậy. Kỳ thật từ Diêu Cẩm Thi vài người đi rồi, Lý Nhị gia liền hối hận, hắn ngay từ đầu cũng không có lo lắng Diêu Cẩm Thi ra vẻ, chỉ là cảm thấy chính mình không cần thiết thế nào cũng phải ngốc tại thị trấn bên ngoài chờ. Liên ở lý nhị gia mang theo người trở về đi thời điểm liền thấy được ngã trên mặt đất hai người diêu cẩm thi chỉ là đâm bị thương kia hai gã nam tử cũng không có đem người giết chết cho nên ở lý nhị gia đem người đánh thức sau liền biết được diêu cẩm thi hành động lý nhị ra một đường đuổi theo diêu cẩm thi nguyên bản là chuẩn bị vào thành đi dì mỹ anh trong nhà tìm người kết quả liền nhìn đến nàng xoay cái con hướng nơi khác chạy tới lý nhị gia ăn lớn như vậy mệnh tự nhiên là bắt người quan trọng vì thế liền mang theo người đuổi theo Diêu Cẩm Thi thực mau đã bị đổi tới, Lý Nhị Gia sai người đem nàng vây quanh sau, đi lên liền phải phiến nàng cái tát. Ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám cùng Nhị Gia ta ra vẻ, ta xem ngươi là chản sống. Lý Nhị Gia tay không có thể dừng ở Diêu Cẩm Thi trên mặt, ngược lại bị nàng múa may chủy thủ hoa bị thương. Nhị Gia, không thể thả nàng, nha đầu này quá độc ác, không giải quyết rất là cái phiền a. Có người thấy thế trong lòng run lên, ra tiếng nhắc nhở Lý Nhị Gia. Lý Nhị Gia cũng bị đau đớn đánh tan lý trí nhìn chằm chằm diêu cẩm thi đôi mắt đỏ bừng sung huyết doa người thực cho ta làm chết nàng những người khác thấy thế xúm lại tiến lên mắt thấy liền phải đối diêu cẩm thi đậu thủ phía trước hai người là bởi vì thả lỏng cảnh giác mới bị diêu cẩm thi chui chỗ trống chính là hiện tại dưới loại tình huống này liền tính nàng lại như thế nào ra vẻ cũng là rất khó có hiệu quả vì thế chỉ có thể nắm trùy thủ lung tung múa may làm cho bọn họ không dám tới gần chính mình nhưng là xong quyền khó địch bốn tay diêu cẩm thi vẫn là thực mau bị cướp đi trùy thủ liên ở diêu cẩm thi cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm đột nhiên truyền đến lý nhị gia gian nan thanh âm a buông ta ra ta thở không nổi tới nhị gia có người nghe được thanh âm quay đầu xem qua đi liền nhìn đến lý nhị gia bị người méo cổ cả người nhấc lên hạ công tử diêu cẩm thi thấy được méo lý nhị gia người kinh ngạc kêu ra tiếng tới càng có rất nhiều kinh hỉ hạ nguyên tề nhìn về phía nàng hơi hơi gật gật đầu cười vẻ mặt trong sáng phảng phất chính mình trên tay không có nhéo một cái mạng người giống nhau nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương các ngươi thật đúng là có tiền đồ a ngươi muốn làm gì đây chính là lý viên ngoại thân đệ đệ hắn nếu là ra chuyện gì lý viên ngoại sẽ không bỏ qua ngươi có người nhìn đến lý nhị ra sắc mặt đã bị nghẹn đến mức đỏ bừng vội vàng mở miệng nói hạ nguyên tề không sao cả nhún vai ta quản hắn là ai miệt thị ta vĩnh hoàng triều luật pháp chính là tử tội ta ta rốt cuộc không Không dám. Lý nhị ra gian nan thở phì phò, từ trong miệng bài trừ như vậy mấy chữ tới. Thừa dịp không ai dám động không đương, Diêu cẩm thi vội vàng thoát khỏi những người đó, chạy tới hạ nguyên tề bên người, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Đối với Diêu cẩm thi lộ ra một cái tươi cười, theo sau hạ nguyên tề trên tay bung lỏng, đem lý nhị ra ném tới trên mặt đất. Khu khu khu khu khu khu khu khu lý viên ngoại một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí, cả người đều mánh liệt hò khăn lên, chờ đến cảm giác hào chút lý viên ngoại mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hạ nguyên tề cùng diêu cầm thi sắc mặt tâm chầm hỏi ngươi là người nào vì cái gì muốn xen vào ta nhàn sự ta sẽ không vòng qua của các ngươi lý viên ngoại tuy rằng không thế nào còn hắn cũng rất ít cho hắn bạc nhưng là rời nhà gia đinh hộ viện hắn vẫn là có thể tùy ý điều động nếu muốn đối phó hai người hắn nhiều đến là biện pháp ngươi muốn tìm phiền thoái cứ việc tới tìm ta ta kêu hạ nguyên tề gần nhất trong khoảng thời gian này đều sẽ ở tại trấn trên đúng rồi nếu là tìm ta nói, có thể trực tiếp đi thị trấn mặt Bắc Tề phủ. Hạ Nguyên Tề cũng không đem Lý Nhị gia nói để ở trong lòng, ngược lại ở đi phía trước Hảo Tâm nhắc nhở nói. Lý Nhị gia bị hắn này kiêu ngạo thái độ tức giận đến chỉ thở hổn hển. ở Hạ Nguyên Tề cùng diêu cẩm thi bóng dáng sau khi biến mất, có người đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, Nhị gia, này thị trấn mặt Bắc Tề phủ không phải kinh thành tới quý nhân trụ địa phương sao? quản hắn là người nào, dám phá hỏng chuyện của ta, ta muốn hắn mệnh lý nhị gia giờ phút này lý trí đã bị phẫn nộ thiêu đến hôi đều không còn chỉ cắn răng hung tợn thể thể giống nhau nói bên kia hạ nguyên tề ôn nhu đã diêu cẩm thi đi trở về trong thị trấn ta đưa ngươi trở về đi Phiền thoái ngươi diêu cẩm thi cũng không có cự tuyệt hạ nguyên tề hảo ý ai biết lý nhị gia bọn họ có thể hay không đi theo trở về an toàn quan trọng nhất hạ nguyên tề thấy nàng không có cự tuyệt khoe miệng nhịn không được gợi lên ý cười cái này cô nương sắc thật có ý tứ Làm hắn nhịn không được muốn tới gần hảo hảo hiểu biết Lần trước vội vàng thấy một mặt Hắn chỉ biết cô nương này hành sự Có chút ngoài dự đoán mọi người Chính là hôm nay hắn ngoài ý muốn gặp được Nàng bị người hiếp bức cảnh tượng Nguyên bản chuẩn bị ra tay tương trợ Kết quả phát hiện nàng thế nhưng thực mau liền đem thế cục xoay chuyển Sau lại xuất phát từ to mò theo đi lên Liền kiến thức tới rồi nàng quyết đoán tàn nhẫn một khắc mặt Một cái chấn nhỏ thượng cô nương Sắc thật ra ngoài người đoán trước Nguyên bản hắn là không tính toán ra tay. Muốn nhìn một chút nàng cuối cùng có thể nghĩ ra biện pháp gì tới thoát vây. Chính là nhìn đến nàng kia một khắc hoảng loạn ánh mắt sau, hắn đầu góc chỗ chống một mảnh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình cũng đã ra tay. Mặc kệ lúc ấy đã xảy ra cái gì, cái này cô nương trên người tựa hồ có một loại hấp dẫn đồ vật của hắn, làm hắn nhịn không được tìm tòi đến tột cùng. Không thể không để chính là, hạ nguyên tề diện mạo thật sự quá mức thấy được, một đường đi tới, hấp dẫn vô số người ánh mắt, mọi người đem lực chú ý đặt ở hạ nguyên tề trên mặt. Thậm chí không có chú ý tới diêu cẩm thi dính huyết váy. Về đến nhà thời điểm, dì Mỹ Anh hơi kém té xỉu, thi nhi đây là làm sao vậy? Bị thương sao? Nương, ta không có việc gì. diêu cẩm thi tưởng nói chính mình chỉ là té ngã một cái, nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy dì Mỹ Anh hẳn là đối lý nhị ra có chút phòng bị, cho nên đem phía trước sự tình nói đơn giản một chút. Nhắc tới trên người vết máu, diêu cẩm thi chỉ nói là ở chính mình chạy trốn thời điểm không cẩn thận đem người cấp bị thương mới dính lên. Dì Mỹ Anh sau khi nghe xong ôm nàng, miệng lẩm bẩm, cảm tạ ông trời, cảm tạ các lộ thần phận. Nương, là hạ công tử đã cứu ta, ngươi hẳn là cảm tạ hạ công tử. Diêu Cẩm Thi sau khi nghe được có chút bất đắc dĩ, cười nhắc nhở. Dì Mỹ Anh lúc này mới xoay người nói lời cảm tạ, đúng, đúng đúng đúng, hạ công tử là chúng ta toàn gia ân nhân cứu mạng, ta thật sự không dám tưởng tượng nếu là Thi Nhi ra chuyện gì, ta nên như thế nào sống sót. Lúc này đây thật sự quá cảm tạ ngươi. Nương. Thượng một lần giúp chúng ta tranh thủ trở về phòng tử cũng là Hạ Công Tử. Thấy gì Mỹ Anh cảm xúc kích động, Diêu Cẩm Thi ở một bên nhắc nhở. Dì Mỹ Anh nghe vậy liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, xem ta đều hồ đồ. Hạ Công Tử nhiều lần giúp chúng ta lớn như vậy vội, chúng ta không có gì hảo tỏ vẻ. Thỉnh Hạ Công Tử hôm nay ở nhà ăn đốn cơm xong đi. Phần 38 Chương 38 nói lời cảm tạ, lời đồn đãi. Câu mà không được, vậy làm phiền. Nghe được gì Mỹ Anh nói. Hạ Nguyên Tề một chút cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu đồng ý tới. Diêu Cẩm Thi ở một bên nhìn, nhìn không được nhắc nhở nói, nhà của chúng ta ở đặc thù thời kỳ, chỉ có thể làm một ít việc nhà đồ chay tới chiêu đánh ngươi, không bằng ta thỉnh ngươi đi tiểu lầu ăn đi. Dì Mỹ Anh lúc này mới phản ứng lại đây, cũng có chút ngượng ngùng nói, thi nhìn nói không sai, ngươi giúp nhà của chúng ta lớn như vậy vội, chúng ta đến hảo hảo cảm tạ ngươi, vẫn là đi tiểu lầu điểm chút hạ công tử thích ăn đi. Việc nhà đồ vật thực hảo A. Ta thực thích việc nhà đồ ăn, không cần phải đi tử lầu, vẫn là muốn phiền thoái ngại. Hạ Nguyên Tề lễ phép cự tuyệt đi tử lầu đề nghị, thái độ kiên quyết, hiển nhiên cũng không phải khách khí. diêu Cẩm Thi như như mày, muốn tiếp tục giải thích lại cảm thấy có chút không ổn, liền chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. di Mỹ Anh đi bận việc đồ ăn, diêu Cẩm Thi liền bồi Hạ Nguyên Tề ở trong phòng nói chuyện thiếm. Hai người nói đến mộc nhi gieo trồng, Hạ Nguyên Tề tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú, ngươi cư nhiên hiểu được thổ sản vùng núi gieo trồng. Đây chính là cái cơ hội tốt ta, nếu hảo hảo kinh doanh, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn." Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười tủm tỉm nói lên kế hoạch của chính mình, nàng trước mắt hiểu biết đến loài nấm gieo trồng có không ít, nhưng là trong đó có rất nhiều giai đoạn trước là yêu cầu đầu nhập bạc mới có thể bắt đầu, cho nên trước mắt nàng chỉ có thể từ đơn giản nhất mục nhĩ bắt đầu. Diêu Cẩm Thi nói lên kế hoạch của chính mình cùng quy hoạch thời điểm, cả người phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, mặc dù ở trong phòng cũng có được làm người chú mục thần kỳ lực lượng. Hạ Nguyên Tề an an tĩnh tĩnh nghe nàng nói xong, cả người đều bị nàng theo như lời đồ vật cấp hấp dẫn. Quá không thể tưởng tượng, ta thưởng thức ngươi trí hướng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Hạ Nguyên Tề tự đáy lòng khen, không biết ngươi cái này kế hoạch hay không có thể tiếp thu ta nhập một cổ đâu. Ngươi có hứng thú. Diêu Cẩm Thi có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Hạ Nguyên Tề như vậy quý công tử là không dính khói lửa phạm tục. Đương nhiên, ai sẽ đối kiếm tiền sự tình không có hứng thú đâu. Phải biết rằng. Nhìn qua càng là không thiếu tiền người, càng là yêu cầu càng nhiều tiền. Hùng chi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Hạ Nguyên Tể thấy nàng một bộ kinh ngạc bộ dáng, cảm thấy có chút hào chơi, nhướng mày giải thích nói. Diêu Cẩm Thi ngơ ngác nhìn Hạ Nguyên Tể, theo sau nở nụ cười, ngươi nói không sai, chờ ta chuẩn bị bắt đầu gieo trồng mặt khác thổ sản vùng núi thời điểm, ta sẽ thông chi ngươi. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta khẳng định đem yêu cầu bạc cho ngươi đưa lại đây. Hạ Nguyên Tể cười đôi mắt nheo liếc mắt một cái xem qua đi nhìn không tới trong mắt cảm xúc. Dì Mỹ Anh dốc hết sức lực làm ra một bàn hảo đồ ăn, tuy rằng đều là tố, nhưng là hương vị không tồi, cũng đủ phong phú. Trừ cái này ra, vì tỏ vẻ đối Hạ Nguyên Tề coi trọng, Dì Mỹ Anh còn gọi Diêu Văn Bách trở về. Diêu Văn Bách biết được sự tình tiền căn hậu quả, tự nhiên đối Hạ Nguyên Tề thập phần cảm kích, đồng thời đối với người của Lý gia càng thêm thống hận. Hạ Nguyên Tề ăn cơm xong sau liền rời đi, là Diêu Văn Bách đem người đưa ra đi. Văn Bách. Ra vừa rồi vị kia công tử là người nào nhìn qua nhưng thật ra rất tuấn tiếu cách vách trương thị đứng ở cửa chờ đến hạ nguyên tề đi xa mới mở miệng diêu văn bách quay đầu xem qua đi lễ phép nói là bằng hữu của ta phía trước giúp chúng ta ra phải về phòng ở hôm nay cô ý thỉnh hắn tới ăn cơm cũng là vì cảm tạ người bằng hữu à nhưng ta nghe nói hôm nay buổi sáng có cái tuấn tiếu công tử đưa Cẩm Thơ trở về ta còn tưởng rằng chính là cái này trương thị bắt đem hạt dưa Một bên cắn một bên ý có điều chỉ nói. Diêu Văn Bách nghe vậy ôn hòa cười cười, hôm nay Cẩm Thơ lên núi thời điểm té ngã một cái, may mắn đụng phải hạ công tử, cứu nàng còn đem nàng đưa về tới. Nga, như vậy à? Trương Thị nghe được chính mình muốn nghe, kéo dài quá ngữ điệu đáp lại nói. Diêu Văn Bách cảm thấy có chút không thoải mái, nhíu nhíu mày, muốn giải thích cái gì, rồi lại không nghĩ càng bôi càng đen, chỉ có thể hắc mặt xoay người vào cửa. Trương Thị đứng ở cửa, nhìn Diêu Văn Bách thở phì phì bộ dáng khinh thường đĩu môi ta xem chuyện này chính là có miêu nị mỗi ngày lên núi người như thế nào hảo hảo liền quăng ngã đâu còn vừa lúc bị như vậy tuấn tiếu cầu ấm cấp cứu có chuyện tốt như vậy bất tranh cãi đi trương thị trượng phu ở trong sân nghe được nàng lẩm bẩm không vui hô một câu trương thị xoay người vào sân trong miệng vẫn là không nhàn rỗi ngươi nói này gì mị anh nên không phải tưởng đem nữ nhi gả cho vị nào hạ công tử đi ta nhưng nghe nói vị kia chính là trong kinh thành tới quý nhân Ai biết ở chúng ta này chấn trên có thể ngốc bao lâu đâu. Muốn ta nói à, Di Mỹ anh này bản tính đánh rất tốt, nhưng nói không chừng liền đem hảo hảo khuê nữ cấp hại. Người khác ra sự tình người thao cái gì tâm. Quá hảo tự mình nhật tử là được. Trương thị trượng phu ngày thường chính là cái không tốt lời nói, giờ phút này nghe xong nàng lời nói chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trương thị cảm thấy nói với hắn không có gì ý tứ, liền cũng liền không hề nói cái này để tài. Cùng lúc đó, chấn trên không ít người thấy được buổi sáng kia một màn vì thế cũng liền có không ít người bắt đầu nghị luận chuyện này. Lúc sau mấy ngày, dì Mỹ Anh luôn là có thể cảm giác được người khác đối nàng chỉ chỉ trò trò, một lần ngẫu nhiên cơ hội mới biết được người khác đều đang nói cái gì. Này dì quả phụ thật đúng là thật tinh mắt, lập tức liền nhìn chúng trong kinh thành tới quý công tử. Nếu là riêu già cô nương thật sự có thể gả đến kinh thành đi, dì quả phụ nửa đời sau đã có thể muốn hưởng phúc. Trên đường mấy cái trung niên phụ nhân nhàn tới không có việc gì tụ ở bên nhau nói đến nói đi chính là chung quanh nhân gia bắt quái mà thôi có người nghe xong lời này cảm thấy khó chịu liền âm dương quái khí nói nói cái gì thật tinh mắt lấy ta xem chính là phạm xuẩn này trong kinh thành quý nhân có thể coi trọng chúng ta này tiểu địa phương cô nương đừng bị người bán còn giúp nhân số bạc theo ta thấy nhân gia cậu âm chính là chơi chơi mà thôi về sau một hồi kinh thành còn thượng chỗ nào tìm người đi về sau có các nàng mẹ con hai cái khóc dì mỹ anh nghe xong những lời này chỉ cảm thấy đầu góc lập tức liên tạc Xông lên đi nhéo vừa rồi nói chuyện nữ tử chất vấn, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nhàn không có việc gì ở chỗ này nói bậy đâu. Đừng tưởng rằng ngươi trong đầu không sạch sẽ, liền cảm thấy người khác đều không sạch sẽ, trước quản hảo tự mình sự tình lại đến nói đến ai khác đi. Miệng lưỡi lợi hại trung niên nữ nhân giống nhau đều là sẽ không nguyện ý có hại, bị gì mị anh năm chất vấn đối phương tự nhiên đồng dạng khó chịu, huống chi là làm cho mọi người mặt, càng cảm thấy đến chính mình ném mặt mũi. Vì thế hai người liền vặn đánh vào cùng nhau gãi đầu véo cánh tay, tóm lại nữ nhân đánh nhau con đường đều trình diễn. Người khác ngay từ đầu đều chỉ là xem diễn, tượng trưng tính khuyên hai câu cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Chính là thấy hai người càng đánh càng lợi hại, cũng không dám mặc kệ, sôi nổi tiến lên khuyên can. Chờ đến mọi người đem hai người kéo ra sau, mới phát hiện hai người trên người đều treo màu, quần áo hỗn độn tóc dối tung, mười phần người đàn bà đánh đá bộ dáng, Tính tính, đều là hàng xóm láng giềng, về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có chuyện hào hào nói. Đứng ở dì Mỹ Anh bên này chính là Trương Thị, nàng lôi kéo dì Mỹ Anh đối những người khác khuyên nhủ Dì Mỹ Anh quay đầu nhìn nàng một cái, ném ra tay nàng, xoay người rời đi cái này địa phương. Phần 39 mươi 39 ngoài ý liệu khách thăm Nhìn đến dì Mỹ Anh trở về, Diêu Cẩm Thi bị hoảng sợ, nương, đây là có chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Diêu Cẩm Thi thực khẩn trương, nàng tưởng lý nhị ra người tới tìm phiền toái. Di Mỹ Anh không nghĩ cùng Diêu Cẩm Thi nói bên ngoài khó nghe lời đồn, liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, không có gì đại sự, ta chính là cùng người cãi nhau, ta này tính tình không hảo ngươi cũng là biết đến. Di Mỹ Anh tính tình xác thật không được tốt lắm, một lời không hợp liền sinh khí cũng là thường có sự tình, nhưng là này cũng không đại biểu nàng chính là cái sẽ tùy tùy tiện tiện cùng người cãi nhau thậm chí đánh nhau người đàn bà đánh đá. Diêu Cẩm Thi vẫn là có chút không yên tâm. Nhưng là lại nhìn ra được tới gì Mỹ Anh có chút lời nói không nghĩ cùng chính mình nói, liền cũng đoán được có thể là bởi vì nào đó lời đồn đãi. Quả phụ luôn là sẽ bị nhân ngôn ngữ công kích, Diêu Cẩm Thi nghĩ gì Mỹ Anh không nghĩ cùng chính mình nói cũng có thể là bởi vì có chút nói không ra khẩu. Nương, ta không hỏi ngươi là bởi vì cái gì, ngươi chỉ cần nói cho ta có phải hay không lý nhị ra người tới tìm phiền toái là được. Diêu Cẩm Thi vẫn là không yên tâm, nghĩ nghĩ thay đổi cái hỏi pháp. di Mỹ Anh sửng sốt một chút. Theo sau thực mau lắc lắc đầu, nghe nói lý nhị ra thân mình không thoải mái, vài Thiên không có ra quá môn, chuyện của ta cùng hắn không quan hệ, ta vào nhà đổi kiện siêm ý đi ta hôm nay không có gì việc, chờ lát nữa ta đi cấp tô ký tiểu lầu cùng cùng phúc tiểu lầu đưa hóa đi. Đưa hóa sự tình không phải vẫn luôn từ ta phụ trách sao. Diêu Cẩm Thi cảm thấy hôm nay dì Mỹ Anh có chút không thích hợp. Dì Mỹ Anh trực tiếp đi vào trong phòng, lớn tiếng trả lời nàng, ngươi mấy ngày nay thực vất vả. Nhà chúng ta còn chưa tới muốn nữ nhi sự tình gì đều xông vào phía trước trình độ đâu. Ta biết ngươi thực thông minh, nhưng là loại này chạy chạy chân việc ta còn là có thể làm được tới. Diêu Cẩm Thi ở nhà ở ngoại đứng lại chân, nghị nghị đáp ứng rồi xuống dưới, vậy được rồi. Di Mỹ Anh nhất định có chuyện gì gần nàng. Chờ đến Di Mỹ Anh ra cửa sau, Diêu Cẩm Thi thu thập một chút liền rất xa theo đi lên. Di Mỹ Anh ra cửa sau liền thẳng đến tiểu lầu mà đi, trong lúc đụng phải mấy cái người quen, lại cũng không có chào hỏi trực tiếp bỏ qua. Liên ở diêu cẩm thi nghi hoặc thời điểm, lại nghe đến di vãng ở bọn họ trước mặt khách khách khí khí người quen, lại ở di mị anh sau lưng đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Thật đúng là không lương tâm, gặp mặt liền cái tiếp đón cũng không đánh, chẳng lẽ nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể đem nữ nhi gả đi kinh thành quá ngày lành sao. Di quả phụ cái này tính tình vẫn là như vậy không tốt, về sau ai còn dám giúp nàng hội a? Hai trung niên nữ nhân một đốn thở dài lúc sau, xoay người chuẩn bị hướng ra đi lại thấy được đứng ở các nàng phía sau Diêu Cẩm Thi, nha, này không phải Diêu gia cô nương sao? Đây là đi chỗ nào a? Ra tới mua điểm nhi đồ vật, hai vị thím hôm nay tựa hồ thập phần nhàn nhã a. Diêu Cẩm Thi trên mặt treo khách khí tươi cười, nhàn nhạt mở miệng. Bị Diêu Cẩm Thi như vậy nhìn như nhu nhược rỗi một câu, hai trung niên nữ tử có chút không thoải mái, hừ một tiếng rời đi. Biết được gì Mỹ Anh vì cái gì sự tình cùng người khác đánh nhau, Diêu Cẩm Thi tâm tình có chút phức tạp, cũng liền không có tiếp tục đi theo nàng. Về đến nhà thời điểm, sân trước cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, xe ngựa chung quanh đứng năm sáu cái gia đình bộ dáng nam tử. Diêu Cẩm Thi nhíu nhíu mày đi qua đi, khách khí nói, xin hỏi các ngươi tìm ai. Là Diêu cô nương đã trở lại sao? Trong xe ngựa người nghe được Diêu Cẩm Thi thanh âm, vén lên mảnh đi ra. Đối với trước mắt người Diêu Cẩm Thi có chút ngoài ý muốn, nhưng là càng có rất nhiều không vui, lý công tử như thế nào tới? Không sai. Từ trên xe ngựa gian nan nhảy xuống người đúng là lý viên ngoại bảo bối con trai độc nhất lý có kỷ cương. Diêu cô nương, ta là cô ý tới tìm ngươi, chúng ta có thể tiến trong viện nói sao. Lý có kỷ cương hơi có chút ngượng ngùng chỉ chỉ sân, bên ngoài lúc này có chút nhiệt, hắn chờ đến có chút khác. Diêu cẩm thi nhìn nhìn chung quanh nhìn qua ánh mắt, cùng với cách vách trương thị đứng ở cửa nhìn xung quanh bộ dáng mím môi nói, ngượng ngùng, ta nương cùng ta ca không ở nhà, đi vào không qua phương tiện, có chuyện gì ngươi liền ở chỗ này nói đi. Lý có kỷ cương nghe vậy có chút thất vọng, tiến lên hai bước trà sát tay nói, cái kia, kỳ thật ta là tới thay ta nhị thúc cùng ngươi xin lỗi, hắn là cái người hồ đồ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Sau khi nói xong, Lý có kỷ cương giơ tay bí bảo, lập tức có gia đình phủng tinh xảo hộp tiến lên đây, đây là nhà của chúng ta một chút tâm ý, hy vọng ngươi nhận lấy. Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn Lý có kỷ cương, lại nhìn thoáng qua trước mặt hộp, cười lạnh một tiếng, a, ta cảm thấy lấy chúng ta hai nhà quan hệ tới xem hoàn toàn không có cái này tất yếu nhà các ngươi đổ vật ta sẽ không thu lấy về đi thôi đừng nha ngươi tốt xấu nhìn xem lại quyết định đối với diêu cẩm thi thái độ lý có kỷ cương có chút ngoài ý muốn, vội vàng tiến lên một bước tự mình đem hộp mở ra tinh mỹ hộp cái đáy phô màu đỏ nhung tơ mặt trên phóng ánh vàng rực rỡ trang sức xem ra tới là trấn trên tốt nhất cửa hàng bạc bạc vũ phường tay nghề phải biết rằng bạc vũ phường trang sức nhất tiện nghi ít nhất cũng muốn năm lượng bạc mà này hộp trang sức nhìn qua tinh xảo độc đáo tuyệt không ngăn năm lượng bạc. Lý Công Tử ra tay cũng thật đủ hào phóng. Trương Thị đã sớm thỏ qua tới xem náo nhiệt, giờ phút này thấy được hộp trang sức, nhịn không được cảm thán một câu. Diều Cẩm Thi quay đầu nhìn nàng một cái, theo sau giơ tay đem hộp khép lại, Lý Công Tử thứ này vẫn là thỉnh lấy về đi thôi. Diều Cô Nương, mấy thứ này chính là ta tỉ mỉ chọn lựa, ngươi không thu, có phải hay không không tiếp thu chúng ta lý ra nhận lỗi thành ý à. Lý có kỷ cương nguyên bản cho rằng đều ở nắm giữ rốt cuộc cái nào cô nương có thể cự tuyệt như vậy xinh đẹp trang sức đâu chính là diêu cẩm thi một mà lại cự tuyệt làm hắn trong lòng thực không thoải mái diêu cẩm thi cũng mặc kệ nhiều như vậy trên mặt thâm tình đạm mạc xa cách ta cùng với lý gia cũng không giống dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ cho nên này nhận lỗi ta tiếp thu hay không lại có quan hệ gì đâu lý công tử mời trở về đi diêu cẩm thi ngươi không cần thật quá đáng lý có kỷ cương vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người cự tuyệt này tư vị nhưng cũng không dễ chịu không tiễn diêu cẩm thi không nghĩ cùng hắn tiếp tục liên lụy trực tiếp xoay người vào sân lưu lại như vậy hai chữ sau liền tướng môn tử bên trong đóng lại xem náo nhiệt người một cái so một cái kinh ngạc đầu tiên kinh ngạc với lý công tử cư nhiên tự mình tới cửa nhận lỗi còn đưa tới như vậy quý trọng trang sức mà càng lệnh người kinh ngạc chính là diêu cẩm thi cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho trực tiếp đem người nhốt ở ngoài cửa diêu cẩm thi bản công tử nhớ kỹ ngươi." cảm nhận được trung quanh người chỉ, chỉ trò trò Lý có kỷ cương cũng không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ đến, sắc mặt như là sung huyết giống nhau đỏ lên, tức muốn hộp máu đứng ở cửa kêu gọi. Lại nói tiếp, có thể tới cùng Diêu cẩm thi kéo gần quan hệ Lý có kỷ cương là thực nguyện ý, tại đây phía trước hắn cũng thực tin tưởng chính mình có thể làm được, chính là hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nếu hôm nay không thể cùng Diêu cẩm thi giải hòa, được đến nàng tha thứ nói, hắn về nhà nên như thế nào công đạo. Lý có kỷ cương không dám tưởng. Phần 40 40 triệu đòn nhận tội. trên thực tế bởi vì lý nhị gia ý đồ bắt cóc diêu cẩm thi sự tình bị hạ nguyên tề gặp được sau lý nhị gia ngay từ đầu là thực không cam lòng một lòng nghĩ muốn trả thù trở về đương nhiên muốn trả thù diêu cẩm thi tiền đề là muốn trước giải quyết rất cái kia xen vào việc người khác tiểu tử vì thế lý nhị gia về nhà sau kêu lên lý phủ gia đình muốn giết đến tề phủ đi đem người tìm ra cũng may chuyện này bị lý viên ngoại đã biết lý viên ngoại đầu tiên là đem lý nhị gia nhốt ở trong nhà theo sau lại tự mình đi tề phủ tìm Hạ Nguyên Tề muốn nhận lỗi. Kết quả Hạ Nguyên Tề căn bản không thấy hắn, bức cho hắn không có biện pháp. Lúc này mới làm Lý có kỷ cương trước tới tìm Diêu Cẩm Thi, hy vọng thông qua Diêu Cẩm Thi có thể liên lạc thượng Hạ Nguyên Tề. Lần trước công đường sự kiện sau, Lý Viên Ngoại cũng từng nghĩ tới đối phó Hạ Nguyên Tề, nhưng là lại từ huyện lệnh đại nhân nơi đó nghe nói Hạ Nguyên Tề thân phận kia không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể chọc đến khởi, cho nên lúc này đây ở Lý Nhị gia đắc tội Hạ Nguyên Tề sau. Hắn mới có thể có vẻ như vậy để ý Lý có kỷ cương đối với này đó cũng biết Cho nên hắn cũng đồng dạng coi trọng lúc này đây xin lỗi Chỉ tiếp, Diêu Cẩm Thi trở thành lần này sự kiện trung lớn nhất biến số Ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng một chút đều không đem người của Lý ra để vào mắt đâu Lý có kỷ cương bình tĩnh lại sau Đem hộp giao cho một vị gia đình Mệnh lệnh hắn cầm hộp vẫn luôn thủ tại chỗ này Thẳng đến Diêu Cẩm Thi nhận lấy lễ vật Theo sau, hắn mới mang theo những người khác rời đi Người của Lý Gia muốn làm sự tình những người khác tự nhiên là không rõ, thấy Lý có kỷ cương mang theo đồ vật tới tìm Diêu cầm thi, còn một bộ vô luận như thế nào đều phải đưa ra đi bộ dáng, liền có người tưởng Lý có kỷ cương coi trọng Diêu cầm thi. Tuy rằng Lý có kỷ cương lớn lên chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là Lý viên ngoại con trai độc nhất, ngày sau Lý Gia toàn bộ gia sản đều là phải cho hắn, đối với chấn trên đại đa số người tới nói, Lý Gia gia sản chính là con số thiên văn, người khác như thế nào có thể không đỏ mắt. Vì thế về diêu cẩm thi lời đồn đãi cũng liền càng ngày càng nhiều dì mỹ anh bởi vì cái này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng người cãi nhau ngay cả diêu văn bách cũng vì giữ gìn diêu cẩm thi thanh danh cùng người từng đánh nhau như vậy đi xuống là không được diêu cẩm thi mắt thấy trong nhà không khí càng ngày càng áp lực rốt cuộc thiếu kiên nhẫn ngươi tính toán làm sao bây giờ diêu văn bách đã sớm tưởng kết thúc trận này lời đồn đãi diêu cẩm thi suy nghĩ một chút giải linh còn cần hệ linh người nếu chuyện này là người của lý gia nháo ra tới Tự nhiên muốn người của Lý Gia Gia tới giải quyết, làm người của Lý Gia Giao Gia Lý Nhị Gia. Người của Lý Gia sẽ nguyện ý sao? Chuyện này đã truyền bài thiên, người của Lý Gia không có khả năng không có nghe nói, nhưng bọn họ lại phản phất cam chịu giống nhau, không có bất luận cái gì muốn giải thích ý tứ. Bọn họ cần thiết nguyện ý. Diêu Cẩm Thi nhưng không nghĩ tới dò hỏi Lý Gia ý tứ, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, nàng đều có biện pháp làm cho bọn họ ra mặt. Ngay hôm sau... Diêu Cẩm Thi trước mặt mọi người nhận lấy Lý Có Kỷ Cương lưu lại nơi này lễ vật, hơn nữa làm gia đình truyền lời cấp người của Lý gia, muốn bọn họ tới nói chuyện. Lý Có Kỷ Cương nghe nói kết quả này sau, hưng phấn liền tới rồi, Diêu Cô Nương, ngươi nguyện ý tha thứ ta nhị thúc. Ta có thể tha thứ hắn, nhưng tiền đề là hắn muốn đứng ra đem sự tình nói rõ ràng. Diêu Cẩm Thi vô tâm tư cùng Lý Có Kỷ Cương cái cọ, trực tiếp đem chính mình điều kiện nói ra. Lý Có Kỷ Cương nghe vậy có chút do dự, Diêu Cô Nương, này. Không tốt lắm đâu. Lý Nhị Gia làm chuyện này, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, nếu là Trương Dương đi ra ngoài, chỉ sợ đối Lý Nhị Gia chính mình hoặc là đối Lý Gia cũng chưa cái gì chốt tốt. Lý có kỷ cương không xác định Lý Gia những người khác hay không sẽ đồng ý, cho nên cũng không dám tự tiện đáp ứng xuống dưới. Diêu Cẩm Thi đoán được thái độ của hắn, cười nhắc nhở một câu, bên ngoài lời đồn đãi tin tưởng các ngươi cũng nghe nói một ít, bởi vì các ngươi, ta hiện tại các phương diện đều thực bị nguy nhiễu. Nếu các ngươi không muốn chủ động đứng ra giúp ta làm sáng tỏ nói, ta cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, đến nỗi ta có thể nghĩ ra biện pháp gì tới, cũng liền không ngoài thượng công đường linh tinh được, không biết các ngươi có phải hay không cũng có thể tiếp thu. Diêu cô nương, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta cũng không có cự tuyệt không phải sao. Bằng không như vậy ngươi xem được không? Ta trở về thương lượng một chút, chúng ta vẫn là tranh thủ trong lén lút giải quyết chuyện này. Lý có kỷ cương đã hoàn toàn kiến thức tới rồi Diêu cẩm thi tính tình. Loại chuyện này tự nhiên là không dám chọc nàng, ôn tồn thương lượng. Diêu Cẩm Thi đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, nàng sở dĩ tìm tới Lý Co Kỳ Cương, cũng là vì cấp Lý Gia tạo áp lực, nàng mục đích đã đạt tới. Lý Gia cấp ra phản ứng thực mau, Lý Co Kỳ Cương trở về hai cái canh giờ sau, Lý viên ngoại liền tự mình đè nặng Lý Nhị Gia đi tới Diêu Cẩm Thi trước ra môn thỉnh tội. Lý Nhị Gia bị trói lên, cả người vẻ mặt hôi bại quỷ gối Diêu Cẩm Thi trước ra môn trên đất trống. Lý viên ngoại thì tại một bên cởi theo cùng vây xem mọi người giải thích. Lần này là nhà ta lão nhị hồ đồ, bởi vì trước kia một chút mâu thuẫn nhỏ, hơi kém làm riêu cô nương bị thương, là hắn sai. Trước hai ngày ta làm có kỷ cương mang theo lễ vật tới nhận lôi, riêu cô nương trong lòng có khí không muốn tiếp thu cũng là có thể lý giải. Bất quá, hiện tại lão nhị cũng biết sai rồi, còn thỉnh riêu cô nương xin bất giận. Lý viên ngoại sau khi nói xong, vây xem người đều sợ ngây người cái này gì quả phụ khi nào lợi hại như vậy thế nhưng liền trấn trên bá vương đều như vậy thấp hèn tới xin lỗi đương nhiên còn có một bộ phận người kinh ngạc với nguyên lai lý gia không phải coi trọng diêu cẩm thi a mặc kệ là loại nào ý tưởng người cũng chưa nghĩ tới lý viên ngoại lại lần nữa xuất hiện ở diêu cẩm thi trước gia môn thời điểm thái độ xoay lớn như vậy con nhi lão nhị nói chuyện lý viên ngoại sau khi nói xong thấy diêu cẩm thi toàn ra không tiếp chính mình nói lập tức đá một chân quỳ gối hắn bên người lý nhị gia cắn răng phân phó. Lý nhị gia lúc này tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám không nghe lý viên ngoại nói, cắn răng dập đầu xin lỗi, diêu cô nương, ta sai rồi, ta không nên mở heo che tâm muốn đối với ngươi bất lợi, ta về sau cũng không dám nữa. Nếu hiểu lầm giải khai, ta cũng không phải kia có lý không tha người, quý phủ đưa tới lễ vật ta nhận lấy, chuyện này như vậy bốc quá, hy vọng về sau đừng lại ra loại sự tình này. diêu Cẩm Thi đã sớm mang theo gì Mỹ Anh cùng diêu văn bách hai người ở bên ngoài chờ thấy lý viên ngoại nói ra lời này tới nàng liền có nghĩ thầm muốn kết thúc chuyện này dù sao cũng là một cái chân trên người nàng hiện tại có thể bức đối phương xin lỗi cũng là cáo mượn oai hùn mượn hạ nguyên tề quang nhưng nàng không thể vĩnh viễn đi theo hạ nguyên tề này chỉ lão hổ phía sau cho nên lúc này kết cục tốt nhất chính là hai bên đều thối lui một bước Di mỹ anh cùng diêu văn bách tuy rằng không nghĩ liền như vậy bỏ qua cho bọn họ nhưng là phía trước diêu cẩm thi đã cùng bọn họ nói rất rõ ràng lúc này bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đứng ra làm trái lại Tóm lại chuyện này liền tính là như vậy đi qua, mà Lý Viên Ngoại ở cuối cùng còn bồi thường Diêu Cẩm Thi 50 lượng bạc tiền thuốc men, nhìn ra được tới xác thật là rất có thanh ý. Lúc sau Diêu Cẩm Thi ở Lý Viên Ngoại luôn mãi thỉnh cầu hạ, mang theo hắn đi gặp hạ nguyên tể. Mà thẳng đến lúc này, Diêu Cẩm Thi mới biết được hạ nguyên tể thân phận. Phần 41 Chương 41 hạ nguyên tể thân phận Cho tới nay, Diêu Cẩm Thi chỉ biết hạ nguyên tể là trong kinh thành tới quý nhân. Đến nỗi là cái gì trình độ quý nhân? Nàng là không rõ ràng lắm, tóm lại trong kinh thành tới, tại đây loại tiểu địa phương, đủ để chúa tể bọn họ này đó tiểu nhân vật vận mệnh là được. Mà mang theo lý ra người đi gặp quá hạ nguyên tề sau, diêu cẩm thi mới biết được, nguyên lai hạ nguyên tề thế nhưng là vĩnh hoàng triều hạ thái sư tôn tử. Hạ thái sư là người nào, liền tính là diêu cẩm thi cũng thập phần rõ ràng, kia nhưng chân chính xưng được với là vĩnh hoàng triều một người dưới vạn người phía trên nhân vật, đừng nói tại đây loại tiểu địa phương coi như là quý nhân, liền tính là ở kinh thành kia cũng là số một số hai nhân vật. Trách không được lúc trước huyện lệnh đại nhân chỉ là nghe được Hạ Nguyên Tề dòng họ liền cấp đủ hắn mặt mũi, loại người này quả nhiên sinh ra chính là làm người nịnh bợ. Người của Lý gia cùng Hạ Nguyên Tề nói gì đó Diêu Cẩm Thi hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ là chờ đến phải đi thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây. Hạ công tử, phía trước không biết ngài thân phận, nếu có cái gì mạo muội địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Diêu Cẩm Thi đi ở Lý gia người mặt sau, đứng ở Hạ Nguyên Tề trước mặt có chút ngượng ngùng hạ nguyên tề thấy nàng như vậy cười cười ngươi vẫn là trước kia bộ dáng đáng yêu chút làm hạ công tử chê cười kỳ thật nhà ta còn có chút sự liền trước cáo tử diêu cẩm thi thần sắc chi gian có chút trốn tránh miễn cưỡng duy trì tươi cười nói hạ nguyên tề nhìn ra nàng muốn chạy tâm tư lại không nói ra chỉ là nhiệt tình tiếp đón muốn cô nương nhìn qua suốt ruột phải đi chính là tại hạ chiêu đãi không chu toàn lại nói tiếp lần trước nhận được khoản đái hôm nay ta cố ý bị hạ đồ ăn muốn biểu đạt cảm tạ hạ nguyên tề nói xong liền nhìn chằm chằm diêu cầm thi trên mặt còn mang theo một tia chờ mong thần sắc phảng phất muốn đường ăn hài đồng lệnh người khó có thể cự tuyệt diêu cẩm thi nhìn như vậy một khuôn mặt trên mặt thần sắc phức tạp mày không chịu khống chế nhảy nhảy không biết trước mắt ra hỏa muốn làm gì diêu cô nương không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng lưu lại bị muốn cẩn thận nhìn chằm chằm xem hạ nguyên tề phảng phất cũng không cảm thấy không khỏe ngược lại vui vẻ nói diêu cẩm thi vừa định xuất khẩu phủ nhận lại thấy đối phương đã lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nhìn người nam nhân này bóng dáng diêu cẩm thi đột nhiên dâng lên một tia tìm tòi nghiên cứu dục vọng nàng gặp qua hạ nguyên tề vài lần chính là mỗi lần thấy cảm giác đều không quá giống nhau nàng nguyên bản cho rằng giống hắn như vậy ngậm muỗng vàng sinh ra người sẽ càng cao ngạo một ít nhưng hắn lại biểu hiện đến phi thường bình dị gần gũi nhưng mặc dù là không biết thân phận thật của hắn thời điểm diêu cẩm thi cũng không có biện pháp đem hắn coi như một người bình thường đơn giản là hắn ánh mắt Hạ Nguyên Tề trong ánh mắt phảng phất cất giấu vô số bí mật, phảng phất vực sâu, làm người không dám ngó nhìn. Như vậy một cái phức tạp người, luôn là làm người cảm thấy tò mò. Diêu cô nương, mời ngồi hạ nói chuyện đi. Hạ Nguyên Tề an bài hảo sau, vừa chuyển đầu liền đối thượng Diêu Cẩm Thi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, khoe miệng hiện lên một mạt nghiền ngẫm cười, rồi lại thực mau thu liễm, nghiêm trang chiêu đãi. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Diêu Cẩm Thi không nhịn xuống hỏi, Hạ công tử thân phận tôn quý vì sao sẽ đến chúng ta chấn nhỏ thượng diêu cô nương có điều không biết kỳ thật ta là vì đào hôn mới đến nghe được diêu cẩm thi hỏi chuyện hạ nguyên tề chớp chớp mắt trên mặt mang theo một tia rảo hoạt tươi cười đệ thấp thanh âm nói diêu cẩm thi nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nàng nghĩ tới hạ nguyên tề khả năng trả lời lại không nghĩ rằng là nguyên nhân này ha ha ha hạ công tử thật đúng là rất đặc biệt hạ thái sư ở vĩnh hoàng triều có thể sương được với là mánh khóe thông thiên nhân vật nếu thật là đào hôn đừng nói chạy trốn tới này chấn nhỏ thượng còn bị huyện lệnh đại nhân cấp xuyên qua, liền tính là chạy ra Vĩnh Hoàng Triều, cũng chưa chắc có thể thoát được rớt. Huống chi, gia hỏa này mỗi ngày quá thành thơi thành thơi, nơi nào có một chút nhi trốn bộ dáng đâu. Liên biết Diêu Cẩm Thi sẽ không tin tưởng lời này, bất quá hạ nguyên tề cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là nửa thật nửa giả thở dài nói, ta cái này thân phận người khác nhìn phong cảnh mà thôi, nhưng nếu có thể lựa chọn nói, ta tình nguyện làm người thường, an an ổn ổn quá cả đời diêu cẩm thi vừa mới uống đi vào một miệng trà nghe được hắn nói trực tiếp phun ra tới ngượng ngung a ta không nhịn xuống ngươi tiếp tục diêu cẩm thi cũng là không nghĩ tới chính mình sinh thời cư nhiên cũng có thể nghe thế câu nói ha ha ha ha diêu cô nương ngươi thật sự rất thú vị thấy diêu cẩm thi một bộ nghẹn cười bộ dáng hạ nguyên tề cũng nhịn không được nở nụ cười trước kia ta nói như vậy thời điểm người khác đều sẽ cảm thấy ta nhất định là gặp gỡ cái gì về khó ngươi cái này phản ứng nhưng thật ra ta lần đầu tiên nhìn thấy Làm hạ công tử chê cười, ta chỉ là không nghĩ tới hạ công tử cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, đảo cũng không phải cảm thấy hạ công tử sinh hoạt thực dễ dàng. Tuy rằng hạ nguyên tề nhìn qua hình như là ở nói giỡn, nhưng là diêu cẩm thi vẫn là giải thích một câu. Nga, diêu cô nương nhưng thật ra biết ta khó xử. Thấy diêu cẩm thi nghiêm trang giải thích, hạ nguyên tề đột nhiên nheo lại đôi mắt hỏi một câu. diêu cẩm thi thấy thế lập tức phục hồi tinh thần lại, cười hì hì nói, thế nhân toàn khổ, nhân sinh trên đời các có các khó xử. Người khác chỉ có thể nhìn đến ngươi nguyện ý biểu hiện ra ngoài, đến nỗi có chuyện gì khó xử, cũng cũng chỉ có chính mình đã biết. Hạ Nguyên Tề nguyên bản là nói giỡn, không nghĩ tới sẽ nghe thế phiên lời nói, tuy nói lời này không coi là có tân ý, chính là một cái tiểu cô nương có thể xem như thế thông thấu, cũng đúng là không dễ. Diêu cô nương nhưng thật ra cái thông thấu người, nếu vì năm nhi, tương lai nhất định có một phen thành kiểu. Hạ Nguyên Tề là phát ra từ thiệt tình cảm thấy Diêu cẩm thi cô nương này không tồi. Nhưng ở Diêu cẩm thi xem ra, lời này lại có chút không thế nào dễ nghe. Hạ công tử nói đùa, nếu muốn có một phen thành tiểu, lại sao lại vây với nam nữ chi biệt? Ngậy! Diêu cô nương quả nhiên có đại trí tuệ. Hạ nguyên tề không nghĩ tới chính mình khen người ngược lại bị sặc, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Diêu cẩm thi cũng không để ý hắn những cái đó, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi thật đúng là nhìn lầm. Trước mắt ra hỏa trong xương cốt bất quá vẫn như cũng là một cái khinh thường nữ tử người mà thôi, cùng mặt khác người vô dị. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi liền đã không có tiếp tục liêu đi xuống hứng thú, chỉ yên lặng uống trà. Hạ Nguyên Tể thấy nàng không muốn để ý tới chính mình, cũng có chút không rất cao hứng, trong lòng nghĩ, có phải hay không cho nàng quá thật tốt sắc mặt. Ngược lại làm nàng ở chính mình trước mặt đã không có kiên kỵ, thế nhưng vô duyên vô cớ liền sinh khí. Hai người từng người trong lòng đều không thoải mái, lại cũng không chịu nói ra, vì thế không khí cũng liền càng ngày càng xấu hổ. Thằng đến hạ nhân đem đồ ăn mang lên tới. Hai người như cũ không lời gì để nói bộ dáng Hạ nguyên tề là có chút tức giận, chính là nhận thức hắn lưu lại, lại không hảo đem người đuổi đi, chỉ có thể chống. Diêu Cẩm Thi trong lòng khó chịu, tuy rằng rõ ràng chính mình như vậy sinh khí thật không tốt, thậm chí có khả năng cho chính mình cùng người nhà trọc phiền thoái, chính là nghĩ đến gia hỏa này kỳ thị giới tính, nàng chính là không có biện pháp cho hắn sắc mặt tốt. Vì làm tâm tình của mình hảo lên, Diêu Cẩm Thi thậm chí vẫn luôn tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, không có việc gì không có việc gì Muốn tiếp thu sự thật này, nơi này người đều là cái dạng này, nếu cùng mỗi người sinh khí, sớm hay muộn sẽ bị tức chết, có một số việc chính mình minh bạch là đủ rồi. Diêu cô nương, không biết ngươi phía trước theo như lời có quan hệ với thổ sản vùng núi gieo trồng sự tình, khi nào có thể bắt đầu đâu. Cuối cùng là hạ nguyên tề chủ động đã mở miệng, nói sang chuyện khác. Phần 42 Chương 42 triệu Mỹ chân tới tặng đồ Cái này Diêu Cẩm Thi nghe vậy đột nhiên do dự. Không thể phủ nhận chính là Hạ nguyên tề liền tương đương với một cái đùi, nếu nàng có thể bế lên này đùi, về sau sinh ý thượng sự tình có lẽ sẽ nhẹ nhàng thuận lợi rất nhiều, mà nàng về thổ sản vùng núi gieo trồng kế hoạch cũng có thể trước tiên tiến hành rồi. Chính là từ một cái khác phương diện tới nói, nói tới hợp tác nhất định sẽ đề cập đến ích lợi vấn đề, cùng người xa lạ hợp tác nguy hiểm quá lớn. Nay cũng chính là hạ nguyên tề thân phận mang đến tệ đoan, nếu hạ nguyên tề nhân phẩm không hào đâu. Nàng một cái tiểu dân chúng nhưng không tự tin có thể đấu đến quá triều thái sư tôn tử. Như thế nào? Diêu cô nương chính là có cái gì băn khoăn? Thấy Diêu Cẩm Thi vẻ mặt ngưỡng hiệu, hạ nguyên tề tò mò hỏi. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ cảm thấy sự tình vẫn là không thể quá sớm kết luận, trong đó lợi và hại hẳn là phí thời gian hảo hảo cân nhắc một chút, kỳ thật nói thật ra, ta hiện tại có thể trồng ra chỉ có một nhĩ mà thôi, mặt khác thổ sản vùng núi gieo trồng ta còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút, đến nơi muốn nghiên cứu bao lâu có thể có kết quả ta cũng nói không chừng cho nên nếu lúc ấy chờ ta nghiên cứu hảo ngươi còn có hứng thú nói ta sẽ đến thông chi ngươi hạ nguyên tề nhìn chằm chằm vào diêu cầm thi lại không có từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương tới còn tưởng rằng thật là như vậy liền không có hoài nghi lúc sau hai người ở không khí miễn cưỡng xem như hòa hợp dưới tình huống ăn xong rồi này bữa cơm ở cũng không tính vui sướng dưới tình huống cáo biệt từ tề phủ rời đi sau diêu cầm thi liền trực tiếp trở về nhà đứng ở cửa nhà Nghe được trong viện diêu ra người thanh âm, diêu cẩm thi chỉ cảm thấy tâm mệnh, những người này liền không thể ngừng nghỉ điểm như sao. Diêu cẩm thi hỏa khí đã sắp phá tan đỉnh đầu, nàng thề nhất định phải đem tới nháo sự người toàn bộ đánh ra đi, cái gì thanh danh không thanh danh, đều không quan trọng. Hung hồ đẩy cửa ra, diêu cẩm thi còn chưa nói lời nói, đã bị trong viện tình huống sợ ngây người. Trong viện, di Mỹ Anh mặt vô biểu tình ở giặt quần áo, triệu Mỹ chân quy quy củ củ ngồi ở một bên, trong tầm tay còn phóng một cái rổ trong rổ phóng một khối điệp tốt màu lam vải dệt vải dệt mặt trên còn phóng một ít trứng gà mà vây quanh ở dì mỹ anh bên người nói cái không để yên cư nhiên là riêu cầm tú mà nàng trong tay cầm một kiện quần áo tựa hồ chuẩn bị hỗ trợ lượng lên diêu cầm thi hoàn toàn ốc đây là tình huống như thế nào như vậy hài hòa không khí hạ nàng hỏa khí như thế nào phát ra tới cẩm thơ đã trở lại mau tới ngồi xuống nghỉ một lát đi xem ta cho ngươi mang theo cái gì triệu mỹ chân cái thứ nhất chú ý tới riêu cầm thi Lập tức đứng dậy tiếp đón nàng, giống như nàng mới là trong nhà này khách nhân. Diêu Cẩm Thi ngơ ngác bị nàng tún tới rồi một bên, nhìn nàng lấy ra một chi giá rẻ trâm cài. Ta biết các ngươi một nhà nhật tử quá đến tiết kiệm, nhưng là mặc kệ nói như thế nào người cũng là đại cô nương, sao có thể suốt ngày cái gì trang sức đều không có đâu. Này giống cái gì? Đây là ta cố ý cho ngươi mua, mau mang lên nhìn xem đẹp hay không đẹp. Triệu Mỹ chân cầm trâm cài liền hướng Diêu Cẩm Thi trên đầu chọc, Diêu Cẩm Thi bị chọc đau lúc này mới phục hồi tinh thần lại rỗi tay tiếp nhận cây châm cây châm vào tay cảm giác khinh phiêu phiêu không có bất luận cái gì khuynh hướng cảm xúc tuy rằng nhìn ánh vàng rực rỡ nghĩ đến hẳn là mạ đồng đến nỗi thủ công cây châm phần đầu là một đoá nhìn không ra cái gì chủng loại hoa tạo hình thủ công thập phần thô ráp, cũng không đáng giá cái gì tiền đại bá nương mua này cây châm hoa không ít tiền đi Diêu cẩm thi đánh giá xong cây châm cười tủm tỉm nhìn triệu mỹ chân hỏi triệu mỹ chân nghe vậy trong lòng vui vẻ Lôi kéo Diêu Cẩm Thi tay khách khí nói, đều là người một nhà, đừng như vậy khách khí, cái gì có tiền hay không, ta cũng chính là đau lòng ngươi. Là Nha, này cây châm ta coi trọng hồi lâu, nương đều luyến tiếc mua cho ta đâu. Diêu Cẩm Tú đi tới, xem đều không xem Diêu Cẩm Thi trong tay cây châm, ôm Diêu Cẩm Thi cánh tay hờn rồi nói, Diêu Cẩm Thi chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều đi lên. Rút về chính mình cánh tay, Diêu Cẩm Thi đem cây châm nhét vào Diêu Cẩm Tú trong tay tươi cười không có bất luận cái gì độ ấm nếu ngươi thích vậy ngươi lấy về đi thôi ta không cần vật như vậy chính là đây là ta mua cho ngươi đồ vật ta tục ngữ nói đến hảo trưởng giả ban không dám tử triệu mỹ chân ở một bên xem sốt ruột một phen lấy về cây châm muốn nhét vào diêu cẩm thi trong tay diêu cẩm thi lui về phía sau một bộ neo lại đôi mắt nhìn triệu mỹ chân thanh âm lạnh xuống dưới ta tưởng là ngươi lầm ta không mang trang sức cũng không phải ta không có mà là ta ở vì ta cha giữ đạo hiếu Ngươi ở ta giữ đạo hiếu thời điểm đưa tới trang sức này như là trưởng bối có thể làm được sự tình sao? Cái này ta đã quên là ta sai, bất quá ngươi có thể trước nhận lấy, chờ ngươi hiếu kỳ qua lại mang là được. Triệu Mỹ Trân nhìn Diêu Cẩm Thi có vẻ có chút sốt ruột. Diêu Cẩm Thi nhũ nhữ mày làm không rõ ràng lắm Triệu Mỹ Trân rốt cuộc muốn làm gì? Phải biết rằng trước kia Triệu Mỹ Trân là một cái kim chỉ đều sẽ không cho các nàng toàn ra. Này cây trâm tuy rằng không đáng giá tiền nhưng là mấy chục văn tiền vẫn làm muốn. Triệu Mỹ Trân có thể bỏ được Ta nói chúng ta không cần các ngươi đồ vật Mang theo các ngươi đồ vật rời đi nhà ta đi Thấy Triệu Mỹ Trân lì lợm la liếm Gì Mỹ Anh nhìn không được Đi tới lôi kéo Triệu Mỹ Trân muốn đuổi người Triệu Mỹ Trân vẫn là không nghĩ từ bỏ Liều mạng cấp Diêu Cẩm Tú đưa mắt ra hiệu Thi nhi Sự tình trước kia ta cha mẹ đã biết sai rồi Cũng may các ngươi hiện tại quá đến không tội, Ngươi liền tha thứ chúng ta đi Đại gia rốt cuộc vẫn là người một nhà không phải sao Diêu Cẩm Tú hiểu ý lôi kéo diêu cẩm thi muốn đánh cảm tình bài diêu cẩm thi cảm thấy này mẹ con hai cái thực không thích hợp đặc biệt là diêu cẩm tú bình thường một chút ủy khuất đều chịu không nổi người hôm nay bị các nàng như vậy đối đãi cư nhiên không sinh khí không nói còn ôn tồn cùng nàng nói chuyện này mẹ con hai cái nhất định có cái gì âm mưu bất quá mặc kệ bọn họ có cái gì âm mưu diêu cẩm thi giống nhau không tiếp chiêu là được không nói gì diêu cẩm thi xoay người nắm lên triệu mị chân rơi xuống rổ nhét vào diêu cẩm tú trong tay đẩy nàng đi ra ngoài. Diêu Cẩm Tú đã sớm sinh khí, chỉ là vẫn luôn đè nặng tính tình, chính là hiện tại lại là có chút áp không được, đột nhiên dừng lại xoay người đẩy ra Diêu Cẩm Thi, giơ tay chỉ vào nàng, cái mũi mắng, ngươi cái này cấp mặt không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, ta cùng ta nương đều cùng các ngươi xin lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta chỉ nghĩ các ngươi lăn ra nhà của chúng ta. Diêu Cẩm Thi ôm ngực nhìn nàng, không mặn không nhạt nói. Diêu Cẩm Tú bị tức điên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhận thức cái kinh thành tới công tử sẽ có cái gì đó ghê gớm. Ta đã nghe nói, lý ra căn bản không tính toán cưới ngươi, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo kiêu ngạo? Thật không biết lý ra nếu không cưới ngươi, vì cái gì cho ngươi bạc cùng trang sức a? Có phải hay không trong lén lút làm cái gì nhận không ra người sự tình? Ta liền biết các ngươi toàn ra không một cái thứ tốt, các ngươi đều là tiện. Bang. Diêu Cẩm Tú thô tục bị một cái bàn tay đánh gãy, Diêu Cẩm Thi lắc lắc bị chấn đến có chút ma tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Học được câm miệng sao? Phần 43. Chương 43 đánh ngươi liền đánh ngươi. Diêu Cẩm Tú không dám tin tưởng che lại chính mình mặt, nàng cư nhiên lại bị Diêu Cẩm thì đánh, hơn nữa vẫn là má trái. Theo nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Diêu Cẩm Tú bị đánh, triệu mị chân sửng sốt một chút sau lập tức thoát khỏi gì mị anh chạy tới hỏi. Cách vài bữa tới nháo sự, các ngươi không mệt ta đều mệt mỏi. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo các ngươi, nếu lại đến nhà của chúng ta nháo sự, chúng ta liền công đường thượng thấy Diêu cẩm thi liếc liếc mắt một cái triệu mị chân cùng diêu cẩm tú, ném xuống như vậy một câu sau, liền xoay người muốn vào phòng. Diêu cẩm tú nghe vậy tức muốn hộp máu muốn ngăn lại nàng, lại bị triệu mị chân kéo lại. Triệu mị chân không để ý đến diêu cẩm thi rời đi, ngược lại lôi kéo diêu cẩm tú quay đầu cùng gì mị anh lý luận lên, ngươi nhìn xem chúng ta theo như mặt. Các ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ người đâu. Chúng ta hôm nay chỉ là tới tặng đồ, các ngươi cư nhiên đánh người. Còn có hay không thiên lý? Ngươi muốn thế nào? Di Mỹ Anh nguyên bản không tính toán để ý tới này mẹ con hai cái, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy được diêu cẩm tú trên mặt đỏ tươi bàn tay ấn, liền có chút chột dạ. Triệu Mỹ chân cùng diêu cẩm tú nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta theo Nhi quá hai ngày chính là muốn tương xem nhân ra, mặt biến thành cái dạng này, này như thế nào gặp người đâu? Ngươi cũng là theo Nhi trường bối, theo Nhi nếu là gả không ra nói, ngươi nói một chút ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nàng mới bao lớn a liền tương xem nhân ra. Dì Mỹ Anh nghe vậy trắng triệu Mỹ Trân liếc mắt một cái, nói nữa, chờ mặt hảo chút lại tương xem không phải cũng là giống nhau. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ngươi cư nhiên còn dám nói loại này lời nói. Không được, chuyện này các ngươi cần thiết cho ta cái cách nói. Triệu Mỹ Trân thấy dì Mỹ Anh không tiếp chính mình chiều, chỉ có thể tiến lên lôi kéo dì Mỹ Anh muốn nói pháp. Ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói. Dì Mỹ Anh bị triệu Mỹ Trân phiền không có biện pháp, lại không hảo lại động thủ, chỉ có thể cố nén hỏi. Triệu Mỹ Trân nghe vậy lập tức buông ra nàng. Ta nghe nói phía trước người của Lý Gia tặng cho các ngươi một bộ trang sức, dù sao các ngươi cũng không cần phải, không bằng liền đưa cho Thêu Nhi xem như bồi thường đi. Diêu Cẩm Tú vừa nghe lời này, bụng mặt tay đều bắt đầu run lên. Nếu thật sự có thể bắt được trong truyền thuyết Lý Gia đưa tới kia bộ trang sức nói, nàng thậm chí nguyện ý làm Diêu Cẩm Thi lại đánh nàng một cái tát. Nguyên lai like đây là các ngươi tới nơi này mục đích. Diêu Cẩm Thi cũng không có thật sự rời đi, nghe được Triệu Mỹ Trân nói sau, nàng cười lạnh đứng dậy. Cái gì mục đích không mục đích? Nói như vậy khó nghe, chúng ta vốn dĩ chỉ là đến xem các người, người một nhà vốn dĩ nên muốn làm tốt quan hệ, là ngươi trước động tay, ngươi không lý trước đây, hiện tại cư nhiên còn nói loại này lời nói, thật là không có lễ phép. Triệu Mỹ chân trầm khuôn mặt nhìn chầm chầm Diêu Cẩm Thi, tựa hồ nàng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Diêu Cẩm Thi nghe xong đều cười, giơ tay chỉ vào chính mình, ta không đối trước đây, ta trước động tay. Thật là buồn cười. Là ta mời các ngươi tới nhà của ta sao? Là ta giáo nàng mắng ta sao? Chính mình trong miệng không sạch sẽ, ngươi cái này đương nương không giáo nàng liền tính, ta giúp ngươi giáo dục ngươi cư nhiên còn không hài lòng. Ngươi nhìn xem ngươi đây là cái gì thái độ?" Bị Diêu Cẩm Thi nói chọc giận, Triệu Mỹ chân xoa eo chỉ vào Diêu Cẩm Thi giống giận, ngươi đánh người ngươi còn có lý. Không tra hài tử chính là không có giáo dưỡng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nơi nào còn có một chút nhi cô nương ra bộ dáng." Quả thực cấp Diêu ra mất mặt chúng ta cùng diêu gia vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ, ngại mất mặt ngươi có thể không tới, mà trên thực tế chúng ta không ai thỉnh ngươi tới. ngươi nếu là còn không mau cút đi, cũng đừng trách ta không khách khí. triệu mỹ chân làm trò chính mình mặt như vậy mắng diêu cẩm thi, diễm mỹ anh lập tức liền chịu không nổi, tiến lên tre ở diêu cẩm thi trước mặt rồi trở về. triệu mỹ chân bị tức giận đến nói không ra lời, vẫn là bị diêu cẩm tú tiến lên đây đỡ, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Nương, ta cảm thấy đạo lý giảng không thông, không bằng trực tiếp báo con đi. Diêu Cẩm Thi lời đi để ý triệu Mỹ chân mẹ con hai cái, ngẩng đầu nhìn gì Mỹ anh nghiêm túc đề nghị. Nói cái gì đâu? Như thế nào có thể báo quan? Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu? Nghe được Diêu Cẩm Thi nói, triệu Mỹ chân lập tức chạy tới ồn ào lên. Nói giỡn, như thế nào có thể báo quan đâu? Liên tính nàng là vì lý gia trang sức tới, chính là Diêu Cẩm Tú sắp làm mai sự cũng là sự thật, nếu là chọc phải kiện tụng. Này ai còn dám muôn A. Tới nhà của ta đoạt đồ vật, còn muốn cho ta đường báo quan. Ngươi này yêu cầu cũng thật có ý tứ. Diêu Cẩm Thi nhìn Triệu Mỹ Trân, cười có chút thấm người. Diêu Cẩm Tú vừa rồi bị Diêu Cẩm Thi dọa tới rồi, lúc này xem nàng nhìn chằm chằm chính mình cười, trong lòng liền có chút sợ hãi. Nương, bằng không chúng ta liền thôi bỏ đi, Diêu Cẩm Thi sự tình gì đều có thể làm được. Chính là Triệu Mỹ Trân như thế nào có thể cam tâm đâu. Những cái đó thứ tốt đặt ở gì Mỹ Anh trong tay. Chỉ cần nghĩ vậy chút, triệu Mỹ chân quả thực ngủ không yên. Nương, đi thôi, cái gì thứ tốt bán không có a, Chúng ta đi mua là được, há tất ở chỗ này chịu cái này khí. Thấy triệu Mỹ chân vẫn luôn không nghĩ đi, diêu cẩm tú rốt cuộc có chút sinh khí. Triệu Mỹ chân nghe vậy có khổ nói không nên lời, nhà bọn họ nơi nào còn có bạc mua mấy thứ này đâu. Nương, ngươi không đi ta đi rồi. Loại địa phương này, về sau mời ta ta đều sẽ không tới. Thấy triệu Mỹ chân còn ở do dự diêu cẩm tú đơn giản mặc kệ nàng trừng mắt nhìn diêu cẩm thi liếc mắt một cái xoay người chạy ra đi triệu mỹ chân thấy thế tả hữu nhìn nhìn cuối cùng một dậm chân theo đi ra ngoài dù sao lưu lại nơi này cũng sẽ không có cái gì thu hoạch mà diêu cẩm tú bên kia cũng là thời điểm nói cho nàng chân tướng phía trước diêu tĩnh phú cầm trong nhà cửa hàng đi để sạch nợ diêu lão nhân tuy rằng sinh khí lại không có thể ngăn cản sau lại liền đem trong nhà bạc toàn bộ thu hồi tới Hiện tại trong nhà hoa đi ra ngoài mỗi một phân bạc đều cần thiết trải qua Diêu lao đầu nhi đồng ý mới được. Diêu cẩm tú không biết này đó, cũng không muốn nhiều quản, hoa bạc lại vẫn là cùng phía trước giống nhau ăn xài phung phí. Triệu Mỹ chân mỗi lần không lây chuyển được nàng, đều dùng chính mình tiền riêng lấy ra tới chợ cấp nàng chi tiêu. Chính là tiền riêng cũng là hiểu rõ, mắt thấy còn như vậy hoa đi xuống nàng khả năng cũng chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn, triệu Mỹ chân lúc này mới ngồi không yên đánh lên lý ra đưa tới những cái đó trang sức chú ý. Lý ra là cái dạng gì nhân ra? Ra tay nhất định hào phóng, huống chi có người tận mắt nhìn thấy, lý ra đưa tới chính là bạc vũ phường trang sức, như vậy một bộ trang sức, cầm đi làm của hồi môn đều đủ rồi. Nếu có thể lộng tới tay, qua tay một bán không biết có thể kiếm nhiều ít bạc. Liên tính không bán, lưu trữ cấp diêu cẩm tú làm của hồi môn cũng là tốt, lại có thể cho nàng dư lại không ít bạc, tóm lại tả hữu đều là kiếm. Chỉ tiếp Dì Mỹ anh cái kia người đàn bà đánh đá thật là đáng sợ, còn có diêu cẩm thi cái kia nha đầu chết tiệt kia, càng làm mềm cứng không ăn, làm đến các nàng lúc này đây tới không chỉ có không có thể chiếm được tiện nghi, còn làm hại diêu cẩm tú bạch bạch ăn một cái tát, quả thực mệnh lớn. Trên đường trở về, triệu Mỹ chân đoán giận một đường, cuối cùng cảm thấy vẫn là muốn kiếm bạc, có bạc nàng còn cần chịu loại này khí sao? Đến nỗi như thế nào kiếm? Có lẽ nàng hẳn là nghe diêu Tĩnh phú. Phần 44 Chương 44 Mục Nhĩ bảo hộ kế hoạch. Diêu tinh phú muốn làm cái gì triệu mị chân vẫn luôn đều biết, chỉ là nàng ngay từ đầu cũng không phải thực tán thành, cùng diêu lão đầu nhi lo lắng sự tình giống nhau, nàng cũng sợ thả ra đi tiền thu không trở lại, càng đừng nói kiếm lợi tức. Chính là ở gì mị anh bên này đã chịu kích thích, làm nàng minh bạch hết thể đều là giả, chỉ có thật thật tại tại kiếm được bạc mới là thật sự. Nếu nàng có tiền, con sẽ chịu loại này bất khí sao? Đến nỗi nàng lo lắng sự tình, Phàm là kiếm tiền sự tình đều là có nguy hiểm, tục ngữ nói đến hảo, luyến tiết hài tử bộ không được lang, nếu tiếp tục do dự đi xuống, đã có thể thật sự cái gì đều không có. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là, trong nhà bạc toàn bộ bị diêu láo đầu nhi trộm trong tay, bọn họ căn bản không có thả ra đi tiền vốn. Bất quá, triệu Mỹ chân nhà mẹ đẻ liền ở chân trên, triệu ra cũng là có chút tiền bạc, cái này tiền vốn nói không chừng có thể từ nhà mẹ đẻ mượn chút lại đây, kiếm lời bạc cũng hảo cùng nhà mẹ đẻ chia. Cứ như vậy ngược lại là nàng ở kéo rút nhà mẹ đẻ, đến lúc đó nàng ở nhà mẹ đẻ địa vị liền càng cao. Nghĩ đến liền làm, Triệu Mỹ Chân không có hồi riêu ra, ngược lại trực tiếp đi triệu ra. Triệu Mỹ Chân nói lên Diêu Cẩm Thi mẹ con hai cái cũng không quan tâm, ở đem người tiễn đi sau, mẹ con hai cái tâm thái bình thản các làm các việc. Trong khoảng thời gian này, mộc nhĩ thu hoạch không tồi, Diêu Cẩm Thi gieo trồng quy mô cũng càng lúc càng lớn, mỗi ngày hái xuống mộc nhĩ ở trong sân thậm chí sắp phơi không được cũng may hôm nay triệu mỹ chân mẹ con hai cái tới phía trước dì mỹ anh vừa lúc đem phía trước phơi tốt thu lên tân còn không có phơi ra tới lúc này mới miễn đi không ít phiền thoái đương nhiên loại chuyện này không có khả năng vĩnh viễn gạt người khác liền tỷ như cách vách trương thị đã rất nhiều lần chạy tới nhà bọn họ miễn phí lấy mộc nhĩ có hai lần diêu cẩm thi toàn ra ở trong phòng ăn cơm diêu cẩm thi ra tới thời điểm liền nhìn đến trương thị không cùng bất luận kẻ nào trao hỏi liền như vậy trắng trợn táo bạo ở trong sân hướng nàng mang đến túi tử trang mộc nhĩ Diêu Cẩm Thi thực không cao hưng nói nàng hai câu, nàng còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, nói cái gì nhà bọn họ mục nhị như vậy nhiều lại ăn không hết, vì cái gì không tiễn cấp hàng xóm một ít. Nghe xong lời này Diêu Cẩm Thi đương trường liền sinh khí, nhà của chúng ta mục nhị là dùng để bán tiền, ngươi cũng biết đây là nhà của chúng ta duy nhất thu vào, trộm lấy người khác đồ vật ngươi còn có lý. Nhà của chúng ta mục nhị nhiều cũng là chúng ta cần lao được đến, chẳng lẽ nhà ngươi bạc nhiều xài không hết liền sẽ cho chúng ta sao? Diêu Cẩm Thi là thật sự chưa thấy qua như vậy vô cớ gây dối người. Đương nhiên, kết quả chính là Trương Thị Cầm đã trang tốt một nhĩ, thở phì phì rời đi Diêu Cẩm Thi ra, song việc còn nơi nơi nói Diêu Cẩm Thi tính tình không hảo linh tinh. Di Mỹ Anh bị tức giận đến đi tìm nàng lý luận một phen, Trương Thị đương trường nhận lỗi, việc này xem như đi qua. Bất quá, từ lần đó lúc sau, hai nhà liền không còn có cho nhau đưa qua thức ăn. Đến nỗi Diêu Cẩm Thi phơi tốt một nhĩ, trừ bỏ bán cho tiểu lầu tiệm cơm ở ngoài cũng thông qua Diêu Văn bách nỗ lực, bán được tiệm tạp hóa. Bởi vì nàng Mục Nhĩ bán thân mật giá cả lại không tính quý, trong trấn trấn ngoại tiệm tạp hóa đều sẽ tới nhập hàng, nhưng thật ra một chút đều không cần phát sầu nguồn tiêu thụ. Diêu Cẩm Thi ra Mục Nhĩ sinh ý càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng liền hấp dẫn người khác chú ý, có chút người tìm được rồi nhà bọn họ loại Mục Nhĩ đất trống, có giá tâm cũng học luôn chính mình loại tới bán, không giá tâm người tắc trộm chạy tới thải Mục Nhĩ miễn phí ăn. Người khách hành vì Diêu Cẩm Thi không có biện pháp nhúng tay. Chỉ là này đó trộm mục nhĩ người cho nàng tạo thành phiền toái không nhỏ. Mọi người lấy miễn phí đồ vật thời điểm luôn là sợ chính mình lấy thiếu, cho nên những cái đó trộm mục nhĩ người đi qua vài lần sau. Diêu Cẩm Thi loại tốt mục nhĩ liền cơ hồ bị lấy ánh sáng, liền chỉ là sinh ra tiểu mầm căn bản còn không có nảy nở cũng không buông tha. Diêu Cẩm Thi bởi vì mục nhĩ không có sinh trưởng thời gian vấn đề đau đầu đã lâu, Diêu Văn Bách cấp ra kiến nghị là tìm người trông coi. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp giải quyết. Nhưng biện pháp này còn có một vấn đề chính là trên núi kỳ thật cũng không có phòng ở có thể ở, cho nên nguyện ý đi trông coi người đầu tiên liền phải khắc phục cư trú vấn đề. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cấp ra tiền công hợp lý, nhiều đến là người nguyện ý đi làm. Diêu Văn Bách biết Diêu Cẩm Thi lo lắng, vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, trước tìm người đi đất trống bên cạnh đắp một cái giản dị nhà gỗ đi. chờ đã có người trông coi, lại một lần nữa kiến một cái tiểu phòng ở, người một nhà không có gì nghĩ sau. Từng người phân công đi tìm người. Di Mỹ Anh đầu tiên đi tìm nguyện ý hỗ trợ đáp nhà gỗ người, mà Diêu Cẩm Thi tắc đi chợ thượng tìm nguyện ý trông coi mục nhĩ người. Chợ thượng thường xuyên có người đi tìm việc làm, nàng không có mặt khác con đường, cũng không có gì nhận thức người, cho nên đi chợ thượng tìm người là nhất thích hợp bất quá. Diêu Cẩm Thi ở chợ thượng dạo qua một vòng, có chút thất vọng, bởi vì đại bộ phận người chỉ nghĩ muốn ngắn hạn công tác, tốt nhất là có thể mỗi ngày về nhà, chính là trông coi mục nhĩ quan trọng nhất một chút chính là không thể rời đi. Liên ở Diêu Cẩm Thi chuẩn bị mặt khác nghị cách thời điểm, đột nhiên có người chạy ra ngăn cản nàng, cô nương, ngươi có phải hay không muốn tìm người a Ta cái gì việc đều nguyện ý làm. Diêu Cẩm Thi nhìn trước mắt tóc hôn độn quần áo dơ hề hề người, vẻ mặt hoài nghi, ra hỏa này cùng với nói là muốn tìm việc làm người, chi bằng nói là càng giống khất cái. Ta không phải khất cái, ta chỉ là muốn tìm cái việc, có thể ăn cơm no là được. Bị Diêu Cẩm Thi đánh giá, đối phương cũng có thể đoán được nàng ý tưởng lập tức vây vây tay nói diêu cẩm thi cũng thật sự là tìm không thấy thích hợp người nghĩ nghĩ nói ta bên này là muốn tìm người lên núi giúp ta xem mục nhĩ trên núi có lâm thời đáp nhà ở ta có thể mỗi ngày đưa một bữa cơm đi lên nhưng là mặt khác hai đốn liền phải chính ngươi giải quyết điều kiện là không thể ở ta không biết dưới tình huống tự tiện rời đi tiền công nói mỗi tháng cho ngươi một lượng bạc tử ngươi xem ngươi có thể tiếp thu sao đương nhiên đương nhiên có thể đối phương nghe được tiền công có một lượng bạc tử thời điểm Đôi mắt đều sáng lên tới, vội không ngừng gật đầu. Diêu Cẩm Thi đánh giá hắn một chút, nhíu nhíu mày nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi trở về thu thập một chút, ngày mai đi nước trong hẻm tìm ta, ta họ Diêu. Nói định lúc sau, Diêu Cẩm Thi liền rời đi chợ. Bên kia, dì Mỹ Anh Nguyên Bản muốn đi quen biết nhân ra hỏi một chút có thể hay không hỗ trợ lên núi đáp nhà gỗ. Kết quả mới vừa đi xuất ra môn đã bị Trương Thị cấp ngăn cản. Trương Thị vẻ mặt cười hì hì bộ dáng chào hỏi, hôm nay việc không nhiều lắm sao? đây là đi chỗ nào a chúng ta tưởng ở trên núi đáp cái nhà ở ta đi tìm người hỗ trợ dì mỹ anh đối trương thị cũng không thân thiết nhưng là ngày thường trò chuyện vẫn là không có gì khúc mắc rốt cuộc đều là hàng xóm trương thị vừa nghe lời này lập tức thấu đi lên ngươi muốn tìm người đi đáp nhà ở vậy ngươi còn phí cái gì kính nhi ta nam nhân liền sẽ a ta đây liền đi kêu hắn tới giúp ngươi trương thị nói xong xoay người liền chạy về chính mình ra làm đến dì mỹ anh ngược lại có chút không biết làm sao bây giờ Nàng trước kiếp nhưng không nghe nói qua trương thị nam nhân còn sẽ loại này thủ công việc. di Mỹ Anh nghĩ nghĩ, nhà ở là cho người trụ, nàng vẫn là muốn tìm cái đáng tin cậy tới làm chuyện này, vì thế thừa dịp trương thị còn không có ra tới, khóa lại môn ra ngõ nhỏ. Phần 45 Trương 45 tính sổ Diêu Cẩm Thi tìm hảo nguyện ý đi trên núi trông coi một nhĩ người, đồng thời còn tìm tới rồi có thể đi hỗ trợ dựng nhà gỗ người. Ngay từ đầu Diêu Cẩm Thi ở chợ thượng tìm công nhân thời điểm, mọi người đều không thế nào cảm thấy hứng thú, cảm thấy tiểu cô nương chỉ là đùa giỡn. Chính là ở nghe được nàng cấp trông coi một nhĩ người khai ra tiền công sau, có người nhịn không được hỏi nàng hay không còn cần mặt khác công nhân. Diêu Cẩm Thi ra tay luôn luôn hào phóng, khai ra tiền công là một ngày 60 văn tiền hơn nữa một đốn công trưa, cái này tiền công hơn nữa dựng nhà gỗ cũng không phải cái gì rất khó công tác, tự nhiên có người nguyện ý tiếp được cái này việc. Dì Mỹ Anh tìm tới chính là chấn trên nổi danh thợ ngõa, Nguyên bản hắn là sẽ không tiếp loại này tiểu việc, bất quá giúp dì Mỹ Anh giới thiệu chính là triệu bộ khoái, thợ ngoá không hảo bác triệu bộ khoái mặt mũi, lúc này mới cố mà làm tiếp. Chuẩn bị công tác đều an bài hảo sau, vào lúc ban đêm Trương Thị mang theo nhà nàng nam nhân đi tới dì Mỹ Anh ra. Ăn cơm xong sao? Trương Thị vừa vào cửa, đầu tiên là đến trong phòng bếp nhìn lướt qua, theo sau đi vào dì Mỹ Anh trong phòng cười ha hả chào hỏi. Dì Mỹ Anh một nhà đã sớm ăn cơm xong, diêu cẩm thi cầm sổ sách. Nguyên bản là chuẩn bị toàn gia tính tính gần nhất thu vào. Nếu tới khách nhân, tính sổ sự tình tự nhiên là muốn đẩy sau, dì Mỹ Anh mời Trương Thị hai vợ chồng ngồi xuống, theo sau đứng dậy đổ nước trả tới chiêu đãi. Trương Thị đầu tiên là hàn huyên vài câu, theo sau nói lên buổi sáng không có thể nói xong đề tài, kỳ thật ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút ngươi. các ngươi ở trên núi xây nhà sự tình định ra có tới không? Ngươi khẳng định còn không có tìm được thích hợp người tới giúp ngươi đi. Ta nam nhân hiểu một ít phương diện này đồ vật Chuyện này liền bao ở trên người hắn là được. Thím núi nhà ta sự tình nhưng thật ra rất đệ bụng, bất quá sự tình trên cơ bản chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày mai thợ ngõa lên núi liền có thể khởi công. Diêu Cẩm Thi ngồi ở một bên cũng không có rời đi, đoạn ở dì Mỹ Anh trước mặt cười giải thích nói. Trương Thị nhìn nàng một cái, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía dì Mỹ Anh, Ngươi thật sự đều chuẩn bị tốt. Xây nhà cũng không phải là chuyện nhỏ, nói không chừng liền sẽ bị người hố vẫn là có cái người quen giúp ngươi nhìn điểm Nhi yên tâm chút. Di Mỹ anh vẫy vẫy tay, chỉ cái một gian tiểu phòng ở mà thôi, không tính cái gì đại sự, không dùng được bao nhiêu tiền. Xem ra các ngươi toàn gia trong khoảng thời gian này quả nhiên kiếm lời không ít bạc a, điểm này Nhi tiền đều không bỏ ở trong mắt, bất quá ta cũng là hảo tâm, ngươi nếu là không tin ta, vậy quên đi. Bị Di Mỹ anh huyễn chuyển cự tuyệt, Trương thị trong lòng có chút không thoải mái, lời nói mang từ nói. Di Mỹ anh không nghĩ cùng nàng nháo mâu thuẫn. Nhưng là nàng thái độ này nàng cũng sát thật thực không thích, chỉ có thể lánh hạ mặt tới nói, cảm ơn ngươi hảo tâm, chờ ta về sau nếu là cái căn phòng lớn nói, nhất định thỉnh các ngươi tới hỗ trợ, đến lúc đó ngươi nhưng đừng cự tuyệt mới hảo. Không thành vấn đề, có cái gì yêu cầu hỗ trợ chỉ lo tìm chúng ta là được. Trương thị còn chưa nói lời nói, trương thị trượng phu liền mở miệng hòa giải. Sau khi nói xong, trương thị trượng phu đứng lên lôi kéo nàng phải đi, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, bọn nhỏ còn ở nhà đâu. Trương thị không tình nguyện đi theo đứng dậy, chào hỏi liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì kéo ta ra tới? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Đi ra khỏi phòng, còn ở trong sân đâu, trương thị liền ồn ào đi lên. Trương thị trượng phu đẻ thấp thanh âm, ngươi làm gì? Phát cái gì thần kinh? Mau trở về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta như thế nào mất mặt xấu hổ? Ngươi nhìn xem nàng nói đó là nói cái gì? Mọi người đều là hàng xóm, tục ngữ nói đến hảo. Họ hàng xa còn không bằng cận lân đâu, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao. Nàng tìm người khác hỗ trợ không phải cũng là muốn ra tiền sao. Như thế nào này tiền là có thể cấp người khác không thể chúng ta đâu. Mệnh ta còn đối bọn họ như vậy hảo, quả thực chính là toàn gia bạch nhãn lang. Trương Thị đứng ở trong viện ồn ào rất lớn thanh, những lời này rõ ràng chính là nói cấp Diêu cẩm thi bọn họ toàn gia nghe. Diêu cẩm thi sắc mặt khó coi, muốn đi ra ngoài đổi người, lại bị gì mị anh kéo lại, tính. Chẳng lẽ ngươi còn có thể quản được trụ người khác miệng? Bọn họ ái nói cái gì nói cái gì, chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Ta chỉ là khí bất quá, nàng khi nào giúp quá chúng ta? Khi nào đối chúng ta hảo? Diều Cẩm Thi bị kéo lại, thở phì phì nói. Dì Mỹ Anh lắc lắc đầu, nàng không nghĩ đem loại chuyện này náo đại. Làm một cái quả phụ, dì Mỹ Anh muốn đối mặt quá nhiều lời đồn đãi, nàng rất rõ ràng chính mình cần thiết nội tâm cường đại lên, mới có thể đĩnh qua đi. Cho nên có một số việc nghe qua liền tính, mọi chuyện so đo nàng chính mình cũng chịu không nổi. Cũng may trương thị trượng phu còn tính phân rõ phải trái, lôi kéo trương thị ra sân. Trong phòng rốt của gan tĩnh xuống dưới, dì mị anh thấy hai đứa nhỏ đều không rất cao hứng bộ dáng, cười nói, này có cái gì cùng lắm thì. Người khác gái nói cái gì chúng ta quản không được, nhưng là chúng ta chính mình phải biết rằng sự tình gì là đáng giá tức giận, cái gì không đáng. Nàng tưởng chiếm tiện nghi, chúng ta không phải cũng không làm nàng chiếm được sao. Chúng ta mục đích đạt tới là đủ rồi, trên thế giới này sẽ không mọi chuyện hài lòng. Diêu Cẩm Thi nhìn chằm chằm gì Mỹ Anh, đột nhiên có chút không thể tin được những lời này là trước mắt nữ nhân nói ra tới. Quả nhiên, sinh hoạt trí tuệ đều là từ no kinh sinh hoạt cực khổ người phát hiện. Điều chỉnh tốt tâm thái sau, toàn ra một lần nữa ghé vào cùng nhau tính khởi trường tới. Từ bắt đầu bán làm mộc nhị đến bây giờ, đã qua đi nửa tháng, này nửa tháng tới, mộc nhị thu hoạch càng ngày càng nhiều. Cũng may bán đi một nhị số lượng cũng là vững bước gia tăng. Ngày đầu tiên làm một nhị bán đi 6 cân, bọn họ kiếm lời 720 văn tiền. Lúc sau 3 ngày mỗi ngày đều có thể bán ra 8 cân một nhị. Đây cũng là chấn trên tiểu lầu tiệm cơm mỗi ngày yêu cầu một nhị số lượng tổng hòa. Mỗi ngày thu vào là 960 văn tiền. Lại sau này là một nhị bắt đầu bán cho tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa cơ hồ 2 ngày qua mua một lần. Chấn trên sở hữu tiệm tạp hóa một lần yêu cầu 10 cân lượng. Mỗi lần chấn trên tiệm tạp hóa nhập hàng thu vào là 1.200 văn tiền. Năm ngày trước, thị trấn ngoại tiệm tạp hóa cũng bắt đầu tới mua làm mộc nhĩ. Tuy rằng thị trấn ngoại lai like mua mộc nhĩ tiệm tạp hóa không nhiều lắm, nhưng là bởi vì không có phương tiện, cho nên dùng một lần bán đi 20 cân lượng, thu vào là 2.400 văn tiền. Thị trấn ngoại tiệm tạp hóa đến bây giờ mới thôi còn không có tới mua quá lần thứ hai. Cho nên, này đó thêm lên, này nửa tháng tới, nhà bọn họ chỉ là bán làm mộc nhĩ tổng cộng thu vào liền có hai vạn ba nghìn bảy trăm sáu mươi văn tiền cũng chính là hai mươi ba hai bảy tiền sáu phần bạc cái gì sao có thể nghe được diêu cẩm thi tính song chướng kết quả sau dị mị anh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai diêu văn bách cũng khiếm sợ không khép miệng được ta tuy rằng biết mục nhị sinh ý rất kiếm tiền nhưng là có thể kiếm nhiều như vậy ta xác thật là không nghĩ tới diêu cẩm thi đối với hiện tại kết quả cũng thực vừa lòng hiện tại tuy rằng kiếm không ít Nhưng là về sau có thể hay không kiếm nhiều như vậy nhưng nói không chừng. Phần 46 Chương 46 Mộc Nhĩ Người Thủ Hộ Đầu tiên mùa đông độ âm chính là cái vấn đề, đến lúc đó nếu không có biện pháp giải quyết độ âm vấn đề nói, cũng liền đại biểu hạ nhiệt độ về sau bọn họ liền không có biện pháp tiếp tục loại ra mộc nhĩ. Vấn đề này Diêu Cẩm Thi có thể nghĩ cách giải quyết, nhưng là còn có một vấn đề là, ở kiến thức quá nàng thành công loại ra mộc nhĩ sau, đã có không ít người bắt đầu bắt chước nàng. Chờ đến những người khác cũng loại ra một nhĩ, nhà bọn họ sinh ý liền không thể tránh khỏi phải bị phân đi. Còn có một phương diện chính là, nàng thuê trông coi một nhĩ người, mỗi tháng tiền công là một lượng bạc tử, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng coi như là một cái chi gia hạn. tóm lại rất nhiều nhân tố đều sẽ dẫn tới thu vào giảm xuống. Cũng may Diêu Cẩm Thi đã sớm dự kiến tới rồi mấy vấn đề này, cho nên liền tính đến lúc đó thu vào thật sự giảm xuống, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn, nói thật ra. Hiện tại Mộc nhị sinh ý có thể như thế rực rỡ, đã là vượt qua nàng mong muốn. Bất quá, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, kế tiếp muốn bảo vệ cho thậm chí mở rộng sinh ý, mới là chân chính khảo nghiệm. Lúc sau Diêu Cẩm Thi còn có rất nhiều kế hoạch muốn thực thi, bất quá trước mắt nàng phải làm chính là đối ngày mai trên núi nhà ở có một cái đại khái dự toán. Nay nửa tháng tới Mộc nhị thu vào vừa rồi đã tính toán rõ ràng, dư lại chính là Diêu Văn Bách ngẫu nhiên đi ra ngoài bang nhân viết thư kiếm tiền cùng dì Mỹ Anh bang nhân giặt quần áo kiếm tiền. Diêu văn bách này nửa tháng tới thường xuyên muốn giúp diêu cẩm thi lên núi loại mục nhĩ, hoặc là tìm tiệm tạp hóa tới mua bọn họ làm mục nhĩ, tổng cộng cũng không đi ra ngoài mấy ngày, mấy ngày thu vào tính xuống dưới cũng liền hơn 200 văn tiền. Dì Mỹ Anh giặt quần áo việc cơ hồ không có đỉnh chỉ quá, mỗi ngày đều có 80 đến 100 văn tiền không đợi, tổng cộng tính xuống dưới cũng có 1.300 văn tiền, cũng chính là một hai ba đồng bạc. Trong khoảng thời gian này chi tiêu vẫn luôn là dùng phía trước bán mới mẻ một nhị kiếm tiền, đến bây giờ mới thôi cũng dùng không sai biệt lắm. Nói cách khác, đến bây giờ mới thôi, Diêu Cẩm Thi trong nhà tổng cộng kiếm lời 25 lượng nhị tiền sáu phần bạc. Nay còn không có tính thượng phía trước Lý Gia vì nhận lôi đưa tới 50 lượng, nói cách khác, nhà bọn họ hiện tại của cải có 73 hay nhiều. Đương nhiên, phía trước gì Mỹ Anh Dư lại kia mấy lượng liền tính làm nàng chính mình tiền liền riêng. Đến nỗi ngày mai ở trên núi xây nhà yêu cầu vật liệu đá, vật liệu gỗ chờ phí dụng dự toán là 5 lượng bạc, công nhân tiền công thợ ngoa một ngày 150 văn tiền, bình thường công nhân một ngày 60 văn tiền, thợ ngoa chỉ thỉnh một vị, bình thường công nhân thỉnh bốn cái. Diêu Cẩm Thi bước đầu kế hoạch là hy vọng 10 ngày trong vòng có thể hoàn công, cho nên công nhân tiền công dự toán là đại khái 4 lượng bạc. Rốt cuộc chỉ là một cái tiểu phong ở, Diêu Cẩm Thi dự toán là tốt nhất ở 10 lượng bạc trong vòng. Đương nhiên nếu đến lúc đó không đủ nói lại xét tăng thêm là được cái một người trụ tiểu phòng ở mười lượng bạc cũng không ít dì mỹ anh nghe được diêu cẩm thi dự toán sau hơi có chút cảm khái nói mười lượng bạc xác thật không tính thiếu nhưng là rốt cuộc phòng ở ở trên núi lại chỉ có một gian vẫn là cái đến vững chắc một chút tương đối hảo rốt cuộc muốn bảo đảm an toàn diêu cẩm thi biết gì mỹ anh khả năng sẽ cảm thấy nàng dự toán có chút nhiều cho nên giải thích một câu dì mỹ anh nghe vậy vội vàng vây vây tay ta minh bạch vậy dựa theo ngươi tính kết quả đến đây đi. Kế hoạch hảo lúc sau, ngày hôm sau Diêu Văn Bách liền mang theo tìm người tốt trên núi đi, mà thợ Ngõa tắc giúp đỡ Diêu Cẩm Thi đi mua vật liệu đá cùng vật liệu gỗ. Xem ở tôn thợ xây mặt núi thượng, Lão Bản còn miễn phí đem vật liệu đá cùng vật liệu gỗ hỗ trợ đưa đến trên núi đi. Trên núi Tiểu Phong ở thực mau khởi công, bởi vì bên này vẫn luôn có người, mục nhĩ bị trộm tình huống nhưng thật ra không có lại phát sinh. Diêu Cẩm Thi ở nhà phơi thời điểm nghe được ngoài cửa có một cái nam tử thanh âm, xin hỏi có một vị diêu cô nương ở nơi này sao? Ngươi nói cái gì người a? Tìm cái nào diêu cô nương? Có chuyện gì sao? Thực rõ ràng, trương thị ở bên ngoài gặp tới tìm nàng người, hứng thú bừng bừng hỏi. Diêu cẩm thi buông trong tay việc, xoay người qua đi mở cửa, ló đầu ra đi liền nhìn đến một người mặc màu đen xiêm y là nam tử ở chỗ trương thị nói chuyện với nhau. Tìm ta sao? Diêu cẩm thi không nghĩ làm trương thị tiếp tục đề ra nghi vấn đi xuống. Mở miệng hỏi. Nam tử nghe được nàng thanh âm sau quay đầu nhìn qua, ngay sau đó lại chiều trương thị gật gật đầu, đã đi tới, diêu cô nương, ta là ngươi trước hai ngày ở chợ thượng nhìn thấy ngươi, ngươi nói tốt muốn mướn ta đi trên núi xem một nhĩ. Ngươi, diêu cẩm thi nhìn trước mắt mặt mày anh đĩnh người trẻ tuổi, có chút hoài nghi chính mình ký ức.